nhìn hướng về phía nàng điên cuồng hét lên tang thi cha thẩm tuyết thanh tức khắc vẻ mặt hát tuyến nguyên lai hấp dẫn hắn cũng không phải chim sẻ chân mà là nàng hương nộn móng vuốt nhỏ a rơi vào đường cùng thẩm tuyết thanh đành phải từ phòng bếp lại tìm một phen thiết chế cái muỗng nếu là kêu cha còn có thể đem này thiết cái muỗng cắn nàng cũng không thể nói gì hơn nhìn lướt qua ánh mắt tỏa sáng tang thi cha thẩm tuyết thanh níu môi dùng cái muỗng đem chứng dịch toàn bộ cho hắn nhét vào trong miệng Hạnh đến hắn tuy rằng vẻ mặt không mừng gầm nhẹ, lại vẫn là đem trứng dịch nuốt đi xuống. Nhưng mà, đương thẩm tuyết thanh đem chim sẻ thịt đặt ở Hàn Lâm thần có thể gặm cắn được Phạm Vi Lắc Lư thời điểm, tiêu nha lại chỉ nhìn chằm chằm nàng móng nuốt chảy nước miếng, như thế nào cũng không chịu mở miệng gặm cắn chim sẻ thịt, làm thẩm muội chỉ hận không thể tấu hắn một quyền, cả giận nói, nha, làm một con tăng thi, ngươi thế nhưng còn dám kén ăn. Giống giống giống. Thoáng nhìn hàn lâm thần giống như ghét bỏ ngắm liếc mắt một cái chim sẻ thịt, thẩm tuyết thanh không khỏi hít sâu một hơi, tiếp theo hung hăng nghiến răng, cư nhiên ghét bỏ nàng cực cực khổ khổ săn thú tới thịt lương, ngươi nhất định là chán sống đi. Nhìn xuống tấu hắn một đốn xúc động, thẩm tuyết thanh quyết định cùng hắn ma, trực tiếp chuyển đến một trường cao ghế nhỏ tử, đem trang chim sẻ thịt chén gác ở mặt trên. Sau đó, thẩm tuyết thanh liền hừ lạnh một tiếng, tự động kiếm ăn đi. Bận việc cả buổi chiều cùng hơn phân nửa cái buổi tối, nàng đã sớm nói bụng. Thẩm tuyết thanh mở ra bếp gas, khô bò ném vào mì gói cùng nhau nấu 10 phút, liền trực tiếp bưng tiểu nồi cùng nhau lấy vào phòng, làm cho mỗi chỉ gầm nhẹ tang thi cha, vui sướng ăn lên. Hàn lâm thần, tâm tắc, làm một con tang thi, ngươi về sau chỉ có thể ăn sinh thực, không bao giờ có thể ăn mì gói, có phải hay không thực thương tâm a? Bất quá! giống như ngươi trước nay đều không thế nào thích ăn mì gói xem đây chính là khô bò nga giống giống giống hàn lâm thần xem ngươi kia ngốc niết bộ dáng ngươi về sau khôi phục ký ức sau nhất định sẽ bị chính mình xuẩn khóc đi ai đáng tiếc di động của ta sớm 800 năm trước đã không thấy tâm hơi bằng không ta nhất định sẽ đem ngươi hiện tại cái này đói đến đôi mắt sáng lên bộ dáng chiếu xuống dưới giống giống giống hàn lâm thần Ta ăn no. Ngươi giống như đói bụng cả ngày, ta hiện tại huy ngươi ăn chim sẻ thịt, ngươi nhất định phải ngon a. Đây chính là hoang dại màu xanh lục thịt, dinh dưỡng phong phú, vị tươi ngon, ngươi nhưng ngàn vạn không được kén ăn a. Nếu không, thử, đừng trách ta tấu ngươi a. Giống giống giống. Hàn lâm thần, ngươi cái cha. Ngươi nha, ngươi nếu là dám lại nhìn chằm chằm ta chảy nước miếng, ta nhất định sẽ tấu ngươi a. Giống giống giống. Một giờ sau, ở Thẩm Tuyết Thanh mắt mạo hàn quang, thiếu chút nữa cắn nàng một ngụm tiểu bạch nha sau, Hàn Lâm Thần kia chỉ cả người phiếm xanh tím sắc ra giòn tang thi cha rốt cuộc tâm bất cam tình bất nguyện gầm xuống chim sẻ thịt. Sau đó, hắn vẫn là một cái kính hướng nàng gầm rú, Thẩm Tuyết Thanh mặt vô biểu tình rời đi tầm mắt, hào đi, nàng cũng biết điểm này điểm thị hoàn toàn thỏa mãn không được hắn kia giống biển rộng giống nhau dạ dày. Thẩm Tuyết Thanh môi, nhưng nàng hiện tại là thiệt tình mệt mỏi. Người nhà vẫn là tiếp tục bị đói trước, chờ nàng tỉnh ngủ rồi nói sau. Khu, dù sao tang thi đói cái mười ngày nửa tháng cũng sẽ không chết đi, nhiều lắm chính là sẽ hao gầy một ít thôi. Vì thế, Thẩm tuyết thanh liền vô tình làm lơ rớt mội chỉ tang thi gầm nhẹ, yên lặng trên mặt đất trải lên cái đệm cùng chăn sau, liền nặng nghề ngủ đi qua. Ngày hôm sau tỉnh lại sau, Thẩm tuyết thanh vẫn như cũ không biết là giờ nào, xem ra nàng yêu cầu một cái có thể xem thời gian đồng hồ a. Ở ăn cơm sáng sau, Thẩm tuyết thanh cùng mỗi chỉ tăng thi cha chào hỏi sau, liền lại mở ra xe Việt ra hướng ngày hôm qua cái kia thôn xóm đi. Đến cái kia thôn xóm thời điểm, tối hôm qua cỡ trung đoàn xe đã rời đi, Thẩm tuyết thanh liền lại đi kia ra mệt nhọc tang thi phòng ở. Lướt qua lầu 17 chỉ bị bạo đầu ngã xuống đất tăng thi, Thẩm tuyết thanh quyết đoán hướng lầu 2 chủ nhân phòng đi, không ra dự kiến phát hiện dương hành lý mức hoa quả chờ đồ ăn, bật lửa cùng đèn tin chờ đã bị lấy đi. Bất quá tẩy hộ đồ dùng nhưng thật ra còn ở. Kéo dương hành lý, thẩm tuyết thanh từng nhà lại lần nữa siêu tầm lên, từ ngã xuống đất tang thi trong tay thuận một con đồng hồ cơ khí, cuối cùng vơ vét ra một túi nửa lúa nước hạ kê, mấy cái bị giấu ở xài đôi khoai lang đỏ, cung tiễn bao nhiêu, hai chương lưới đánh cá, một con tiểu tủ lạnh cùng mặt khác thượng vàng hạ cám rất nhiều đồ vật. Tuy rằng tầng hầm ngầm vẫn luôn có điện, nhưng dù sao cũng là năng lượng mặt trời, nếu là liên tục trời đầy mây Liền sẽ không có nguồn điện Thẩm tuyết thanh nhưng không nghĩ đại trời lạnh uống nước lạnh Tẩy tắm nước lạnh Đáng tiếc chính là Nàng vẫn luôn không có tìm được nhà ai có máy phát điện Kỳ thật thư tử qua lại cơ phòng là có máy phát điện Nhưng lại bị tẩn hiểu quân cái kêu đoàn xe cấp mang đi Đem đầu chung lung tung rối loạn buồn bực ý tưởng cấp áp xuống đi Thẩm tuyết thanh thở nhẹ một hơi Đem đồ vật dọn tiến xe Việt ra sau Liền trực tiếp đem xe chạy đến sau núi đi đại không có lộ lại khai tiến vào sau. Thẩm Tuyết Thanh đem một chương lưới đánh cá nhét vào bối túi. Lúc này mới khóa cửa xe, con bối túi, cầm thương, truy thủ cùng cùng tiến đi lên sân đi. Tối hôm qua tuy rằng có ánh trăng chiếu rọi, nhưng tầm mắt vẫn là không quá rõ ràng. Hơn nữa còn kém điểm bị tăng thi cắn được. Thẩm Tuyết Thanh chỉ là đơn giản vòng quanh đi rồi non nửa vòng, đạt được trứng chim bao nhiêu, liền có điểm trong lòng sợ hãi đi trở về. Ban ngày trên núi tầm nhìn trống trải. Thập tuyết thanh lá gan cũng lớn không ít, phóng nhãn nhìn lại, rừng cây xanh đúng tươi tốt, còn thường thường chuyển đến điều tê. Bởi vì ở rất nhiều gia đều nhìn thấy có lưới đánh cá, Thập tuyết thanh liền nghĩ vậy điều thôn xóm hẳn là có ao cá, nhưng nàng ở thôn xóm bên trong, thôn xóm phía trước đều không có nhìn thấy có ao cá, vì thế liền suy đoán ao cá có lẽ liền ở sau núi thượng. Quả nhiên, Thập tuyết thanh chỉ là đi rồi nửa giờ, liền nhìn đến hai khẩu các một mẫu đại ao cá. Ao cá bên cạnh còn tài bảy tám cây bắp côn, vài cọng hắc cây mía cùng một cây thanh đu đủ. Yên lặng làm lơ rớt trong đó một mẫu ao cá công chính ở dãy rủa gầm nhẹ hai gã tang thi hình, thẩm tuyết thanh ở một khác mô ao cá rắc lưới đánh cá, tiếp theo ở ao cá biên chết một ít cỏ xanh ném vào lưới đánh cá phía trên, hạnh đến nàng đời trước từng gặp qua người khác lại như thế nào bắt cá. Bận việc ban ngày, thẩm tuyết thanh rốt cuộc bắt giữ suốt bốn điều cá lớn, đến nỗi là cái gì chủng loại. Tha thứ nàng vẫn luôn đều chưa từng phân rõ quá. Nhìn trên mặt đất tung tăng nhảy nhót cá, Thẩm Tuyết thanh nhẹ thở dài một hơi, lau mồ hôi, nhìn không được cắn răng phun tào nói, nha nha, bắt mấy cái cá thế nhưng so sát mấy chỉ tang thi còn gian nan, thật là đủ rồi. Cuối cùng, Thẩm Tuyết thanh vẫn là quyết định dùng cung tiễn đem một khắc mâu ao cá hai chỉ đang ở bơi lội tang thi huynh cấp tiêu diệt. bởi vì nàng thật sự lo lắng kia hai chỉ tăng thi huynh có thể hay không ở bò lên trên ngạn sau, sau đó lại không cẩn thận tái tiến còn sạch sẽ kia mâu ao cá. bất quá, thập tuyết thanh tài bắn cung thật sự thực bình thường, cơ hồ dùng hết một mũi tên, lúc này mới đem kia hai chỉ tăng thi cấp tiêu diệt. bình đi ngang qua dạo ngang qua, tuyệt không buông tha nguyên tắc, thập tuyết thanh không chút khách khí đem bắp cây mía cùng thanh đu đủ toàn hái được xuống dưới. sau đó Thẩm tuyết thanh liền đem bắp cây nghĩa nhét vào bối túi, dùng lưới đánh cá đem thanh đu đủ cùng sống cá đều đâu lên sách theo đi trở về đi. Nhưng vào lúc này, một đạo vị giọng nói giọng nam đột nhiên xuất hiện, dọa thẩm tuyết thanh một cú sốc. Đứng lại, thẩm tuyết thanh ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy một người thân xuyên áo xám dâu đại thúc chính vẻ mặt tham lam nhìn trên tay nàng sống cá. Mội tử, chạy nhanh đem ngươi trên tay chùy thủ ném xuống, đem đồ ăn cũng buông xuống, nếu không ta liền nổ súng. thẩm tuyết thanh khỏe môi hơi câu đáy mắt cực nhanh hiện lên một mạt hàng quang hóa ra nàng đây là gặp gỡ chặn đường cướp bóc ca chương 17 đau tể nhân cha thôn xóm sau núi lao cá biên ngày hôm qua không có uy no hàn lâm thần cái kia tang thi cha thẩm tuyết thanh vốn là có điểm tâm tồn nấy nấy, khổ tuy rằng không rõ ràng nhưng áy nấy vẫn phải có hiện giờ gặp phải không biết xấu hổ bọn cướp thẩm tuyết thanh đáy lòng nháy mắt liền bốc cháy lên lửa dẫn tới Nàng mệnh chết mệnh sống mới bắt được như vậy mấy cái sống cá, hơn nữa nhà nàng trung còn có từng con ăn sinh thực kén ăn hồn đạo, ngươi thế nhưng còn dám không biết xấu hổ tới chặn đường kiếp cá, này nha nhất định là chán sống đi. Thoáng nhìn kia tóc ngắn muội tử sợ hai đến túi đầu, dâu đại thúc trong lòng khẩn trương dần dần biến mất, trong giọng nói liền mang theo vài phần đáng khinh, nói, muội tử, đem ngươi trùy thủ ném lại đây, nhưng ngàn vạn không cần chơi đa dạng, nếu không ca cũng không dám khẳng định. ca có thể hay không tay run thương đến ngứa như hoa như ngọc khuôn mặt ta nghe vậy thẩm tuyết thanh đáy lòng không khỏi càng thêm hỏa đại cái này một phen tuổi dâu đại thúc thế nhưng không biết xấu hổ tự xưng vì ca cũng không nhìn một cái hắn kia đều mau trắng một nửa đầu tóc nhìn đối diện kia một thân lôi thôi dâu đại thúc thẩm tuyết thanh giả vờ sợ hai ném xuống trùy thủ cùng trong tay lưới đánh cá trong miệng còn ngự đái run rẩy nói vị này đại thúc ta Ta đem vũ khí cùng đồ ăn đều thả xuống dưới, ngươi, ngươi nhưng ngàn vạn không cần nổ súng A. Nhìn thấy tóc ngắn muội tử mới đem trùy thủ ném tới nàng phụ cận nửa thước xa địa phương, cũng không có dựa theo hắn phân phó ném cho hắn, lại còn có xưng hô hắn vì đại thúc, dâu đại thúc tức khắc có điểm bất mãn hừ lạnh một tiếng, nhưng nghĩ đến nhất định là hắn quá cụ huy nghiêm, làm sợ cái kia tiểu cô nương, nàng mới có thể như thế hoảng loạn, nghe không rõ hắn trong giọng nói phân phó. Trong lòng không khỏi ý vài phần. Này dâu đại thúc vốn dĩ không phải quảng tình người, bất quá bởi vì hắn ở quê quán phạm vào sự tình giết người, hắn lại không nghĩ ngồi xổm hơn phân nửa đời nhà tù, liền mai danh nhận tích chạy trốn tới quảng tình, vẫn luôn dựa vào làm việc vật nuôi sống chính mình, quá chính là có thượng đốn không hạ đốn lưu lạc sinh hoạt. Phần 15 Vốn dĩ dâu đại thúc rất sợ hai cái này nơi nơi đều là hoạt tử nhân tận thế, nhưng tưởng tượng đến tận thế tới rồi. Hắn sở phạm sự tình từ đây liền không có người biết, vẫn là khá tốt. Hơn nữa, tưởng tượng đến ở cái này không có trật tự thế giới, chỉ có giống hắn loại này tâm tàn nhẫn nhân tài có thể xưng hoàng xưng bá. Dâu đại thúc càng là thích cái này mỗi người mắng tận thế, chỉ cần có vũ khí, đủ tâm tàn nhẫn, hắn liền không tin hôn không ra đầu tới. Bất quá nghĩ đến vứt bỏ hắn đoàn xe, dâu đại thúc vẫn là nhịn không được dưới đáy lòng mắng vài lần. Hắn bất quá chính là sờ soạn cái kia quy nhi tử tiện nữ nhân một phen sao. Cái kia quy nhi tử thế nhưng liền đem hắn ném xuống đoàn xe, hừ, sớm hay muộn có một ngày hắn nhất định sẽ đem cái kia quy nhi tử cấp làm thịt, sau đó đem hắn nữ nhân cấp ngủ. Hành đến hắn thông minh, âm thầm chính mình ẩn giấu một khẩu súng, lúc này mới ở cái này lùi bại thôn trang nhỏ ngao đến bây giờ. Nhìn cái kia bị hắn sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh tóc ngắn muội tử. Dâu đại thúc lúc này mới phát hiện kia muội tử bản chính điều thuận chân thẳng, thật đúng là không phải giống nhau đúng giờ, Đấy lòng không khỏi lửa nóng lên, lại nói tiếp hắn đều có đã lâu không có chạm qua nữ nhân, thoạt nhìn hắn hôm nay là thật có phúc. Nghĩ vậy, dâu đại thúc đáng khinh nở nụ cười, nhết miệng nói, hát hát, mỹ nhân, ngươi ngoan ngoan ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, chỉ cần ngươi ngoan ngoan nghe lời, hầu hạ hảo ca. ta nhất định sẽ làm ngươi ở cái này đáng sợ thế giới cơm ngon rượu say. Nghe thế, thẩm tuyết thanh sắc mặt đã hoàn toàn đen lên, nha, thế nhưng còn dám mơ ước ngươi tỷ sắc đẹp, xem ta không bảo ngươi nam nhân tôn nghiêm, tỷ không họ thẩm. Đại thúc, ta nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời, ngươi nhưng ngàn vạn không cần nổi xuống A. Nhưng thẩm tuyết thanh vẫn là làm bộ phi thường sợ hai run run rẩy dày, dày ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. ánh mắt lại không tự giác quét đến ly nàng bên chân chỉ có nửa thước xa truy thủ, tuy rằng trên người nàng có thương, nhưng như vô tất yếu, nàng đều không nghĩ dùng thương. Tiếng súng sẽ đem tang thi cấp dẫn lại đây, mà thẩm tuyết thanh còn tính toán chờ hàn lâm thần ăn xong bốn con cá sau, một lần nữa tới nơi này bắt giữ tiên cá, cho nên nàng nhưng không muốn đem ao cá cấp làm dơ. Kỳ thật từ tận thế tang thi vì rút bùng nổ sau, mọi người đã không dám nước gan bực cá, Bởi vì thủy là đang không ngừng tuần hoàn trung, quỷ biết kia thủy ở một cái phân đoạn có thể hay không bị tang thi vi rút cấp ô nhiễm. Đây cũng là vì cái gì tuy rằng thủy hệ dị năng giả không có gì lực công kích, nhưng lại bị được hoàn nên duyên cớ. Khu, tuy rằng liền tính ao cá cá bị tang thi ô nhiễm, làm tang thi hàn lâm thần cũng sẽ không ăn ra cái gì tật xấu tới, nhưng nghề hà thẩm tuyết thanh chính là không vui hắn ăn bị ô nhiễm cá. Nhìn thấy thẩm tuyết thanh như thế phối hợp. Dâu đại thúc trong lòng tức khắc lại đắc ý vài phần, ánh mắt cũng đáng khinh vài phần, thương tuy rằng còn nắm trong tay, nhưng hắn lực chú ý đã hoàn toàn bị trước mắt cái này thoạt nhìn tuổi không lớn lại trường môi hồng răng trắng nữ hoa tử cho câu qua đi. Liên ở dâu đại thúc ly nàng còn có một mét xa địa phương, thẩm tuyết thanh ánh mắt hơi lóe, nháy mắt lấy động tác mau lẹ tốc độ, về phía trước một cái lăn lộn liền đem trùy thủ lấy ở trong tay, tiếp theo dưới chân bay nhanh hướng đại thúc quét ngang qua đi. đông chốc một chút liền đem đáng khinh dâu đại thúc cấp quét bay đi ra ngoài, ngay cả trong tay hắn thương cũng bay đi ra ngoài. Dâu đại thúc phát gục trên mặt đất khi trận tròn đồng mắt, hiển nhiên là còn không có phản ứng lại đây, nhưng mà hắn khỏe miệng trùng hợp khai ở một khối nổi lên cục đá, chỉnh há mồm đều nứt ra rồi một lỗ hổng, huyết nháy mắt từ kia vết cắt chảy ra, đau đến hắn trực tiếp nhíu mày kêu to lên. Ai u u? miệng a? Nhìn thấy dâu đại thúc cả người phát gục trên mặt đất. Thẩm tuyết thanh lập tức đứng lên, tiếp theo híp lại đôi mắt, trực tiếp một chân hung hăng rậm ở hắn phía sau lưng thượng, sau đó nàng nghe thấy được một tiếng rõ ràng gây sương thanh. Ai hú yếm láo eo a? Nghe vậy, thẩm tuyết thanh mày đẹp nhẹ trọn, khoe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, tiếp theo lại liên tục ở hắn trên lưng dùng sức rậm vài chân, lúc này mới khẽ hừ một tiếng đình chỉ hung tàn hành động, từ từ nhìn đáng khinh đại thúc ở đau đến nước mắt nước mui chảy ròng. Trong miệng còn đang không ngừng run run kêu to Thẩm tuyết thanh tuy rằng thoạt nhìn là một con nũng nịu muội tử Nhưng nàng hiện giờ chính là một người thủy hệ dị năng giả Hơn nữa nàng còn nuốt một viên một bậc tinh hoạch Nàng hiện giờ lực lượng chính là so ba cái tráng hán chồng lên lên lực lượng còn muốn kinh người Cho nên nàng mấy cái hành động liền cơ hồ làm dâu đại thuốc xương sườn toàn chặt đứt Nổi tiếng Uống tay ân hử Chỉ bằng ngươi này tú dạng Thẩm tuyết thanh hử lạnh nói Nghe được tóc ngắn muội tử tiếng hừ lạnh sau, dâu đại thúc rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, chặt đứt như vậy nhiều xương sần làm hắn chính là đau đến tê tâm liệt phế, nhưng hắn trong lòng càng thêm sợ hãi chính là đạp lên hắn phía sau lưng thượng cái kia nũng nịu muội tử có thể hay không giết hắn a. Vì thế, dâu đại thúc đau đến một chương mặt già đều nhíu lại, lại vẫn là không ngừng xin tha nói, muội tử, ta sai rồi, ta sai rồi, ngươi bỏ qua cho ta đi. Đại thúc chỉ là đói cực kỳ. mới có thể làm ra chặn đường cướp bóc sự tình. Cầu xin ngươi thà ta đi. Đại thúc cũng không có tính toán muốn giết người a. Nghe vậy, Thẩm tuyết thanh lại là khẽ hừ một tiếng, hắn là không có tính toán giết người, chỉ là hắn tính toán so trực tiếp giết người càng thêm làm nàng cảm thấy đắng giận, không khỏi lạnh lùng nói, thế nào? Buồn cô nương hầu hạ còn tính đúng chỗ. Nghe được tóc ngắn nữ tử tiếng hừ lạnh, dâu đại thúc trong lòng run lên, đau đến ngũ quan đều nhăn ở cùng nhau. Lại vẫn là không được xin tha nói, mọi tử, ta sai rồi, ta vừa mới chẳng qua là cùng mọi tử ngươi khai một cái vui đùa mà thôi. Ngươi tuổi đều có thể khi ta khuê nữ, ta lão tào lại như thế nào sẽ như vậy phát rồi đâu. Lao tào trong lòng đối kia tàn nhẫn độc các nữ tử hận không thể gặm nàng cốt, ăn nàng thịt, uống nàng huyết, lại vẫn là không thể không thể với trời nói, thật sự, ta có thể thề với trời. Ta áo tảo mới vừa rồi tuyệt đối không có muốn đối mội tử ngươi làm cái gì, nếu không ta áo tảo đời này đoạn tử tuyệt tôn không chết tử tế được a. Liếc liếc mắt một cái lạng yên không ngừng hướng thương dịch đi dâu đại thúc, Thẩm tuyết thanh tất mâu cực nhanh hiện lên một tia nguy hiểm ám mang, khóe môi không khỏi gợi lên một mạt lạnh băng độ cung, trong lòng thực sự cảm thấy buồn cười, từ tận thế đã đến, rất nhiều nhân tâm trung tràn ngập bi phẫn, sớm đã không tin thiên không tin mà, chỉ tin tưởng chính mình. Cái này không biết xấu hổ đồ vật thế nhưng còn tưởng lừa bịp nàng tới một cái nghịch tập, hừ, nghĩ đến đỏ Mỹ. Liên ở hắn bàn tay to ly thương chỉ có một bàn tay khoảng cách khi, sắc mặt trắng bệch giữ tợn dâu đại thúc đôi mắt lộ ra một mạt mừng như điên. Đấy lòng âm thầm này sinh ác độc, xem hắn đợi lát nữa không đem cái này ác độc tiểu đề tử cấp băm vi tăng thi, hắn liền không họ tào. Rào. A. Yêm tay. Đau quá A. đột nhiên một phen trùy thủ mặc ở hắn mu bàn tay thượng thẳng chọc tiến trong đất dâu đại thúc nháy mắt đau gào lên hắn vội dùng một cái tay khác hung hăng cầm hắn bị truyền đau mà qua tay phải tay đứt ruột xuất đau đủ để cho hắn đau đến chết đi sống lại nhưng hắn lại không dám động tay phải một phân một hào bởi vì hắn thật sự lo lắng cho mình tay có thể hay không như vậy phế bỏ a thấy thế thập tuyết thanh chỉ là lạnh mặt đi qua đi ở dâu đại thúc căm hận ác độc tầm mắt hạ Từ từ rút khởi trùy thủ lại xuyên hắn tay trái, lúc này mới cầm lấy trên mặt đất xuống ống. Thẩm tuyết thanh mở ra vỏ đạn nhìn một chút, nhìn thấy chỉ có 5 phát đạn khi, không khỏi bĩu môi, liếc hướng đau đến nước mắt nước mũi chảy dòng đáng khinh nam tử ánh mắt tràn ngập tâm trầm, mệnh nàng lãng phí như vậy nhiều thời gian, cư nhiên chỉ có năm phát đạn, thật là làm nàng cực kỳ khó chịu a. Tâm tình không tốt Thẩm tuyết thanh hung hăng nghiến răng, trên cao nhìn xuống nhìn trên mặt đất nhân tra, Ngữ khí rất là âm trầm đe dọa nói, đại thúc, ngươi cũng không nên gào lớn tiếng như vậy, bằng không đem tang thi đưa tới, ta kẻ hèn một cái nhược nữ tử nhưng cứu không được ngươi, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ hào hào sông lên đem ngươi cánh tay, lỗ lô thai lôi kéo ăn luôn. Lời này vừa nói ra, dâu đại thúc thoáng chốc bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh một mảnh, trong miệng đau gào đột nhiên im bặt, liếc hướng thẩm tuyết thanh tầm mắt tràn ngập cầu xin cùng kinh sợ, mội tử, cầu xin ngươi tha ta đi. Tận thế sinh tồn, ai đều không dễ dàng, ta cũng là bị buộc thượng tuyệt lộ a, Ta thể, ta về sau tuyệt đối tuyệt đối sẽ không lại làm thương thiên hại lý sự tình. Nhìn thấy dâu đại thúc lại lần nữa xin tha, không có cốt khí biểu tình, thẩm tuyết thanh tức khắc cảm thấy thực không có ý tứ, ngắm liếc mắt một cái đồng hồ, phát hiện sắp đến buổi chiều 5 giờ, trong lòng âm thầm ảo não, cái này điểm nàng vẫn là nhanh lên lóe người đi. Nếu là thư tử qua lại cơ phòng tới đoàn xe, nàng đã có thể không hảo vọt đến tầng hầm ngầm đi đại thúc tận thế sinh tồn ai đều không dễ dàng ta cũng là biết đến tuy rằng ta không phải một cái người tốt nhưng ta còn là vui trên thế giới nhiều mấy cái người tốt vì những cái đó người tốt có thể sống được lâu một chút ta cũng chỉ có thể cho các ngươi này đó thai họa người tốt nhân cha sớm đi tìm diêm la vương đưa tin nói xong thẩm tuyết thanh liền ngồi xổm xuống dưới ở dâu đại thúc kinh tủng biểu tình hạ trực tiếp chủy thủ xuyên qua hắn chán, cho hắn một cái thông khoái. Khu, tuy rằng thẩm tuyết thanh rất muốn đem hắn cột vào trên cây, đưa tới tang thi đem hắn cấp gặm, nhưng nghĩ đến phụ cận kia mâu ao cá, nàng vẫn là buồn bực từ bỏ. Tể xong dâu đại thúc, thẩm tuyết thanh trong lòng vẫn là cảm thấy có chút ghê tởm, nàng ngày thường giết phần lớn đều là không có tư tưởng tang thi, cho nên giết người gì đó, nàng vẫn là sẽ cảm thấy có một ít không thoải mái. Tuy rằng tâm tình không tốt, Nhưng thẩm tuyết thanh vẫn là lao lực đem dâu đại thúc kéo dài tới rất xa địa phương đi ném xuống, đỡ phải mùi máu tươi đưa tới tăng thi, ô nhiễm nàng ao cá. Tiếp theo, thẩm tuyết thanh liền mang theo chiến lợi phẩm, mở ra phong cách xe Việt dã lõi người. Hàn lâm thần, ngươi cái cha, nhưng nhất định phải ở nhà ngoan ngoan chờ nàng A. mười 18 xuẩn manh dưỡng thi hàng ngày. Đem xe Việt dã tàng hảo sau, thẩm tuyết thanh liền mang theo một đống chiến lợi phẩm, cộng thêm mấy cây nhánh cây. khoan thai về tới tầng hầm ngầm mang nhánh cây chủ yếu là bởi vì thẩm tuyết thanh một mũi tên cơ bản hết sạch cho nên nàng yêu cầu tự chế tân một mũi tên tới ứng đối về sau săn thú đem chiến lợi phẩm cùng nhánh cây tùy ý ném tới phòng khách sau thẩm tuyết thanh chuyện thứ nhất đó là đi nhìn một cái hàn lâm thần gia hỏa kia có hay không nói gậy. đương nhìn thấy hắn vẫn như cũ cả người phiếm xanh tím sắc vẫn là tràn ngập nguyên lực ở hướng nàng trừng mắt điên cuồng hét lên thẩm tuyết thanh trái tim run rẩy tiếp theo khẽ bung lỏng một hơi tiếp theo liền ở hắn giống lên một tiếng chung chui vào phòng bếp đi nấu cơm tuy rằng ở trở về trên đường nàng gặm vài miếng vị chẳng ra gì bánh mì nhưng thẩm tuyết thanh vẫn là hy vọng có thể ăn thượng một đốn ấm dạ dày nhiệt cơm đem gạo đơn giản đào giặt sạch hai lần thẩm tuyết thanh liền đem cơm cấp nấu thượng tiếp theo đem trong phòng khách cá chết bắp cây mía cùng thanh đu đủ đều bắt được phòng bếp Đãi nhìn thấy kia không cẩn thận lăn đến nàng bên chân thanh đu đủ khi thẩm tuyết thanh không khỏi sửng sốt tiếp theo khỏe môi theo bản năng câu lên trong đầu cũng không tự giác hiện ra trọng sinh trước một màn khi đó nàng đã ở tây tỉnh tìm được nàng ngạo kiểu thẩm đệ đệ mà tần hiểu quân đám người bởi vì tạm thời không rõ ràng lắm hoa hạ chỉnh thể tình thế liền cũng lưu tại tây tỉnh bởi vì thẩm đệ đệ duyên cớ tần hiểu quân đám người đã chịu đãi ngộ tình huống còn xem như không tồi cho nên tần hiểu quân đám người đối nàng thái độ cũng hảo không ít Nhưng sau lại bởi vì Tô Tĩnh Nhu thường thường khiêu khích nàng, Thẩm Tuyết Thanh làm ra không ít làm người cảm thấy vô cớ gây rối sự tình, khiến cho mọi người dần dần lại chán ghét khởi nàng tới. Mà tần hiểu quân càng là bởi vì nàng làm ra rất nhiều nhằm vào Tô Tĩnh Nhu hành động, mà đối nàng không giả sát thái, cái này làm cho Thẩm Tuyết Thanh trong lòng buồn rầu và phần, còn thường xuyên nhăn mày đẹp, đối ai đều là một bộ hung hãn quả phụ mặt. Quả phụ mặt này từ ngữ đó là nàng kia độc miệng ngạo kiều đệ đệ cấp thẩm tuyết thanh khởi, tức khắc đem nàng tức giận đến nổi trận lôi đình, lại cũng không thể nề hà, bởi vì nàng vũ lực giá trị thật sự là so ra kém độc miệng thẩm đệ đệ, càng đừng nói, hắn bên người còn có một con hộ chủ kim mao tiểu tang thi bảo tiêu. Trong lòng thích nam tử vì một cái kiểu xoa làm ra vẻ nữ tử chán ghét nàng, mà nàng ủy lại đệ đệ không chỉ có bất an an ủi nàng, còn thường xuyên mở miệng độc miệng nàng. cho nàng tạo thành ngàn vạn điểm tinh thần thương tổn công kích, này một loạt sự tình đều làm thẩm tuyết thanh tâm tình phi thường không tốt. Vì thế tuy hứng thẩm mội chỉ có một lần liền cố ý né tránh mọi người, ngụy trang đi ra lưu thủ mà, nghĩ muốn giải sầu. Nhưng ở giải sầu trong quá trình, thẩm tuyết thanh lại phi thường xui xẻo gặp gỡ tang thi đàn, mà nàng sở mang viên đạn cũng trên cơ bản toàn hết sạch. Nhưng mà liền ở thẩm tuyết thanh vẻ mặt tuyệt vọng chờ đợi bị tang thi căn chết thời điểm. Một cái mang theo kính dâm, thân xuyên áo đen, mang theo mũ, đem toàn thân bọc đến kín mít nam tử cứu nàng. Sau đó, ở thẩm tuyết thanh còn không có tới kịp nói lời cảm tạo phía trước, tên tia thần bí nam tử lại lấy cực nhanh tốc độ biến mất ở nàng trước mắt, lưu tại nàng bên chân lại là một túi súng ống đạn dược cùng một cái bối túi đồ ăn vặt. Để cho thẩm tuyết thanh cảm thấy kinh ngạc không gì hơn, kia đồ ăn vặt cư nhiên đại bộ phận đều là nàng thích ăn. Hơn nữa bên trong thế nhưng còn có một con lớn bằng bàn tay hoàng cam cam đu đủ. Phần 16 Nhìn thấy kia đu đủ khi, thẩm tuyết thanh thiếu chút nữa liền nhịn không được chạy xuống nước miếng, ở tận thế buông xuống lâu như vậy sau, trái cây trên cơ bản trở thành một loại hàng xa xỉ, càng đừng nói, vẫn là một con thủy linh linh đu đủ. Đáng tiếc chính là, vì lấy lòng bởi vì nàng trốn đi mà bạo nộ thầm đệ đệ, thẩm tuyết thanh không thể không nhịn đau cống hiến ra thủy linh linh đu đủ. Sau lại, đại thẩm tuyết thanh cùng hàn lâm thần tương nhận sau, thế mới biết nguyên lai like tên kia nhiều lần tương trợ kẻ thần bí đó là biến thành tang thi hàn mẫu người. Nhớ tới những cái đó còn xem như tốt đẹp hồi ức, thẩm tuyết thanh thở nhẹ một hơi, đem dưới chân thanh đu đủ đá hồi góc đi, lịch sử đã nhân nàng mà thay đổi, nàng thật sự không cần tưởng quá nhiều qua đi, chỉ cần quá hảo hiện tại thì tốt rồi. Đem cái chết cá nội tạng rửa sạch rất sau, thẩm tuyết thanh vốn dĩ tính toán thực nghệ thuật, Đem cái chết cá cá thân cấp phiến thành sinh đẹp cá sinh phiến, nhưng bởi vì trù nghệ trình độ vẫn là không đủ, nàng chỉ phải bất đắc dĩ từ bỏ cắt miếng, cuối cùng lựa chọn thiết khối. Bốn con cá đều dùng gia vị đơn giản ướp một phen sau, thẩm tuyết thanh liền đem nàng đào tới thấp công suất tủ lạnh cấp cắm thượng nguồn điện, sau đó đem trong đó ba điều đã thiết khối cá cấp tắc thượng tủ lạnh. Nàng bắt giữ bốn điều cá lớn cân lượng đều thực đủ, thẩm tuyết thanh phòng trừng nàng cùng hàn lâm thân ít nhất có thể ăn cái bốn ngày. liền thở dài nhẹ nhõm một hơi Thẩm tuyết thanh cũng không tưởng mỗi ngày đi ra ngoài săn thú bởi vì nàng rất không yên tâm lưu hàn lâm thần một con tang thi lưu tại tầng hầm ngầm quỷ biết có thể hay không có người đánh bậy đánh bạ trà trộn vào tầng hầm ngầm đâu nếu là nàng thật vất vả dưỡng tang thi cha bị người một phát đạn bắn vỡ đầu nàng nhất định sẽ hỏng mất tích còn nữa một bậc tang thi ở hai tháng lúc sau mới có thể bùng nổ cho nên nàng cùng hàn lâm thần thăng cấp sở cần tinh hoạch tạm thời còn sẽ không xuất hiện Mà nàng tạm thời cũng là không cần ra ngoài săn thú tinh hoạch. Đại đem bếp gas điểm thượng hỏa, Thẩm tuyết thanh liền đem dư lại cái kia cá cá đầu cùng đuôi cá đều ném vào nồi đun nước, thuận tiện còn ném vào một cây bắp. Đang chờ đợi canh cùng cơm nấu hảo phía trước, Thẩm tuyết thanh liền bưng sinh cá khối, cầm thiết chế nghĩa, vẻ mặt thản nhiên đi vào tang thi cha địa bàn. Ngôi ở mỗi chỉ xanh tím sắc tang thi quân đối diện, Thẩm tuyết thanh liền bắt đầu rồi gian nan uy thực chi đồ. bởi vì hàn lâm thần kia chỉ tra vẫn là trước sau như một cái nan Liếc liếc mắt một cái không ngừng lôi kéo xích sắt muốn nhằm phía nàng xanh tím tang thi quần, thập tuyết thanh tận lực làm lơ rớt hắn kia làm người sởn tóc gáy lửa nóng ánh mắt cùng sắp tràn lan nước miếng, xoa khởi một khối sinh cá khối muốn nhét vào hắn trong miệng, nhưng mà hắn cũng không cảm kích, mà là vẻ mặt ghét bỏ chuyển khai đầu. thấy thế, thập tuyết thanh tức khắc lại là buồn cười lại là tức giận, Hóa ra này chỉ tăng thi cha chỉ số thông minh là đột nhiên online, biết nàng ở cá khối trung thả hắn nhất không thích hồ tiêu viên. Vì không cho thịt cá mùi tanh quá nặng, Thẩm tuyết thanh liền ở ướp thịt cá thời điểm bỏ thêm tỏi, khương khối cùng hồ tiêu viên đi vị. Khu, Thẩm tuyết thanh vẫn là lúc này thấy đến hắn quay đầu phản ứng, mới nhớ tới hàn lâm thần kia cha không thích hồ tiêu hương vị. Nhìn thấy hàn lâm thần mâu thuẫn phản ứng rất lợi hại, Thẩm tuyết thanh đành phải đem cá khối hồ tiêu viên chọn lựa ra tới. Nhưng hắn vẫn là vẻ mặt ghét bỏ bế khẩn miệng. Nhìn đến hắn như thế nhân tính hóa hành động, Thẩm tuyết thanh trong lòng vẫn là man cao hứng, bởi vì này thuyết minh hàn lâm thần bắt đầu xuất hiện một ít cơ bản hỉ ác nhận chi. Bất đắc dĩ, Thẩm tuyết thanh chỉ phải đem sinh cá khối bắt được phòng bếp đi, dùng nước trong lặp lại rửa sạch và biến, tiếp theo dùng khương khối, tỏi chơ một lần nữa ướp sau, lúc này mới một lần nữa trở lại kén ăn hàn lâm thần trước mặt. Đại thẩm tuyết thanh lại lần nữa xoa khởi một khối sinh cá khối đưa tới hắn bên miệng khi, hàn lâm thần nhìn nhìn nàng, lại nhìn nhìn bên miệng sinh cá khối, tiếp theo tùng tùng cái mũi, liền lại lần nữa phẫn nộ hướng về phía nàng gầm rú lên. Giống giống giống. Thực hiển nhiên, hàn lâm thần vẫn là cảm thấy sinh cá khối hương vị cũng không có sống sờ sờ thẩm tuyết thanh hương vị hảo. Liếc thấy hắn vẫn là hai tròng mắt tản ra làm cho người ta sợ hai ánh sáng nhìn chằm chằm nàng. thẩm tuyết thanh ngạch tế nháy mắt trượt xuống tam căn hắc tuyến hít sâu một hơi lúc này mới áp xuống đáy lòng đột nhiên dâng lên lửa giận cắn răng nói hàn lâm thần ta biết ngươi thích nhất chính là ta nhưng là ngươi liền không thể rụt rè một chút sao giống giống giống nghe vậy thẩm tuyết thanh sắc mặt lại là tối sầm, nhịn không được lạnh giọng cả giận nói ừ ở ngươi không có khôi phục lý trí phía trước bổn cô nương cự tuyệt cùng ngươi có bất luận cái gì thân mật tiếp xúc Ngươi nhan nếu là thật sự muốn gặp ta, chờ ngươi khôi phục thần trí rồi nói sau. Giống giống giống. Thẩm tuyết thanh khỏe miệng vừa kéo, tức khác cảm thấy như vậy tự tiêu khiển chính mình có điểm nhị, không khỏi thở nhẹ một hơi, đình chỉ tự giác xuẩn manh hành động, chuyển làm vẻ mặt tận tình khuyên bảo khuyên. Hàn lâm thần, hiện giờ sinh ca khối nhưng đến, mà ta không thể được, ngươi vẫn là đã chết cái kia mơ ước ta tâm đi. Giống giống giống. Nghe vậy, Thẩm tuyết thanh nhịn không được yên lặng rơi lệ. Nhà, nàng thật sự nghe không hiểu tang thi cửa này bác đại tinh thâm ngoại ngữ, như thế nào phá? Rất gấp, online chờ a, Năm lần bảy lượt sau, thẩm tuyết thanh rốt cuộc nổi giận, trực tiếp xoa khởi sinh cá khối liền bạo lực nhét vào hàn lâm thần trong miệng. Đại hắn đem sinh cá khối nuốt vào sau, liền lại lấy cực nhanh tốc độ lại xoa khởi một khối, trực tiếp đem hắn bất mãn giống lên một tiếng tiêu diệt ở trong miệng. Đại hàn lâm thần tâm bất cam tình bất nguyện đem sinh cá khối toàn bộ ăn xong. Thẩm tuyết thanh lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, xoay người đem mâm cùng nĩa lấy về phòng bếp đi. Một hồi lâu, Thẩm tuyết thanh liền bưng thơm ngào ngạt cơm cùng canh đầu cá, chậm chậm đi vào hàn lâm thần trước mặt khai ăn. Thẩm tuyết thanh một bên ăn, còn một bên cùng nghe không hiểu tiếng người tang thi cha chia sẻ nàng săn thú kiếm ăn quá trình. Hàn lâm thần, ta hôm nay ở cái kia Lý Gia Thôn sau núi Thượng tìm được rồi hai khẩu ao cá, đáng tiếc chính là... trong đó một ngụm ao cá bị hai chỉ không biết xấu hổ tang thi cấp chiếm cứ địa bàn. Giống giống giống. Nghe vậy, thập tuyết thanh khinh bị quét hắn liếc mắt một cái, gia hỏa này vừa mới mới ăn xong một cái ba bốn cân cá, thế nhưng còn dám nhìn chằm chằm nàng chạy nước miếng, thật là đủ rồi. Hàn lâm thần, ngươi nói, kia hai chẳng qua là xuẩn đến chết bình thường tang thi, bọn họ như thế nào liền sẽ ở ao cá bơi lội đâu. Hàn lâm thần, Ngươi nói ngươi hiện tại còn sẽ bơi lội sao? Giống giống giống. Tính, hỏi ngươi, ngươi cũng là không biết làm. Đúng rồi, hàn lâm thần, ta hôm nay gặp được một kẻ cặn bã, hắn thế nhưng còn tưởng chiếm ta thiện nghi, sau đó làm ta cấp một đao cấp làm thịt. Giống giống giống. Làm lơ rớt mỗi chỉ đồ tham ăn tăng thi gầm rú, thẩm thuyết thanh ăn một lát cơm, lúc này mới tiếp tục đi xuống nói, vốn gì ta còn tính toán trước cho hắn tới một cái đoạn tử tuyệt tôn chân. lại giết hắn nha nhưng là nghĩ đến ta như vậy ôn nhu khả nhân mọi tử há có thể làm ra như vậy phát rồ sự tình liền cũng liền buông tha hắn giống giống giống ai ta còn là trước sau như một ôn nhu thiện lương có hay không thẩm tuyết thanh vẻ mặt tự luyến tổng kết nói nhìn đối diện cái kia cả người tản ra ăn ngon hơi thở nhân loại đồ tham ăn tăng thi hàn lâm thần hắn kia không linh quang trong đầu chỉ có một ý tưởng kia đó là giống giống giống phiên dịch lại đây đó là hắn thật sự hảo tưởng một ngụm ăn nàng a chương mười chín chỉ trạch hàng ngày ăn uống no đủ thẩm tuyết thanh cầm chén đũa phòng bếp rác rưởi thu thập một đốn sau liền ôm nàng từ thôn xóm thuận tới tân áo ngủ đi buồng vệ sinh đơn giản giặt sạch một cái chiến đấu tắm, thẩm tuyết thanh một bên run run một bên lấy cực nhanh tốc độ mặc vào áo ngủ bởi vì lo lắng điện áp không đủ nàng cũng không có sử dụng nước cấm tắm rửa thẩm Tuyết thanh một bên xoa tóc Một bên cảm khái, tóc ngắn vẫn là có chỗ lợi, ít nhất không ngủng sự còn dễ dàng làm, ở tận thế cũng đủ an toàn. Không cẩn thận nhìn thấy trong gương cái kia bị nước lạnh đông lạnh đến sắc mặt có điểm tái nhợt nữ tử, thẩm tuyết thanh sửng sốt nhấp nhấp môi đỏ, bướng bỉnh đối gương làm một cái ghét bỏ mặt quỷ, sau đó bị chính mình trọc cho vui vẻ, khoe miệng không tự giác bước lên một mặt cười nhạt, không khỏi âm thầm khuyến khích, thẩm tuyết thanh, ngươi làm được thực hảo, tiếp tục cố lên a đơn giản đem quần áo rửa sạch sau, Thẩm Tuyết Thanh liền tùy tiện đem quần áo lượng ở trong phòng khách, cụ, còn bao gồm nàng tiểu nội nội, dù sao tầng hầm ngầm hiện tại cũng chỉ có nàng một người, mà Hàn Lâm thần cái kia tang thi cha phòng chừng chỉ phân rõ có thể ăn cùng không thể ăn mà thôi. Sau đó, Thẩm Tuyết Thanh rồi dám một hồi lâu mới lấy hết can đảm, cầm lấy chậu nước cùng một cái sạch sẽ khăn lông đi vào trong phòng, giống giống giống, đối mặt đối nàng vỡ ra buồn máu mồm to. Ánh mắt tản ra kinh người ánh sáng hàn lâm thần, thẩm tuyết thanh khỏe miệng vừa kéo, cầm trong tay chậu nước bông, yên lặng cầm lấy một khác điều khăn lông đem hắn miệng cấp tắc thượng. Đem hàn lâm thần miệng tắc thượng sau, thẩm tuyết thanh lúc này mới vươn tay tỏ mỏ sờ lên hắn xanh tím sắc mặt, mới vừa một gặp phải đã bị hắn kia cả người lạnh leo xúc cảm cấp hoàng sợ, trong lòng thầm nghĩ, nguyên lai tang thi trên người đổ ấm thế nhưng lại như vậy thấp à. Có lẽ là không thói quen loại này xa lạ đụng vào. hàn lâm thần không ngừng bỏ qua một bên đầu muốn né tránh tay nàng còn trưng mắt làm người sởn tóc gãy xâm hàn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng phảng phất ở cảnh cáo nàng không được đối hắn làm ra cái gì lung tung rối loạn sự tình thấy thế thẩm tuyết thanh chỉ là chọn chọn mày đẹp tiếp theo quyết đoán làm lơ dất không có nhân quyền mỗ tăng thi tiếp tục nàng thăm dò thẩm tuyết thanh tò mò chọc chọc hắn khuôn mặt cảm giác hắn làn da có điểm khô khô không có gì chân bóng không khỏi rồi dám nhăn lại mày đẹp, chẳng lẽ là thiếu thủy tạo thành sao. Nhưng nàng chưa bao giờ từng gặp qua tang thi uống nước. Không chuẩn tang thi hấp thu hơi nước đều là từ đồ ăn chung tới đi. Khu, đến nỗi tang thi sự trao đổi chất linh tinh vấn đề, thẩm tuyết thanh theo bản năng xem nhẹ rớt, quỷ tài muốn biết tang thi có cần hay không đi toilet đâu. Bị người chọc, mỗi tang thi quân tức khắc cảm thấy hắn làm tang thi thi quyền bị người xâm hại, hai tay hai chân dùng sức đi phía trước phịch. Xả tới rồi xích sắt không ngừng lắc lư động tĩnh. Ngạch, hào đi, kỳ thật hàn lâm thần chỉ là đói bụng, từ đấy lòng cảm thấy trước mắt này chỉ đồ ăn, hẳn là so thế gian tiền nhiệm gì ngoạn ý đều ăn ngon. Cho nên, mỗi tang thi hết thể lăn lộn đều bất quá là vì phát gục, ăn luôn thôi. Làm lơ rớt mỗi chỉ tang thi mơ ước, thầm tuyết thanh trừng mắt tỏ mò tất mâu, mảnh dài ngón tay không tự giác sờ lên hắn thiển đỏ mắt mắt, thẳng thắn mũi cùng màu đỏ tím khỏe môi. Sau đó vẻ mặt cảm khái nói, Hàn Lâm Thần, cẩn thận nhìn một cái, ngươi còn lớn lên rất nhân mô nhân dạng sao. Hàn Lâm Thần không có trải qua bình thường tang thi cái này phân đoạn, liền trực tiếp chạy vội tới một bậc tăng thi, cho nên trên mặt hắn cũng không có xuất hiện hư thối linh tinh kinh tùng bệnh trạng. Bởi vậy, vốn là có được tuấn xoáy ngũ quan Hàn Lâm Thần, chẳng sợ biến thành một con xanh tím sắc da giòn tăng thi, thẩm tuyết thanh cũng tin tưởng vững chắc. hắn vẫn như cũ có thể ở tang thi giới chiêm cứ xoáy thi tiền tam giáp tên tuổi thăm dò xong thẩm tuyết thanh liền dùng thủy hệ dị năng hướng chậu nước rót vào nửa buồn thủy đem khăn lông nước nhẹp tiếp theo đem khăn lông vặn đến nửa làm lúc này mới bắt đầu cấp hàn lâm thần sát khởi mặt tới đối mặt hết thể xa lạ đụng vào hàn lâm thần đều biểu hiện ra cực đại mâu thuẫn thí dụ như quay đầu đi không cho khăn lông đụng tới hắn hoặc là hướng về phía nàng từ trong cổ họng xoang môi phát ra bất mãn tiếng hô từ từ. thấy thế, thẩm tuyết thanh biểu môi, trực tiếp làm lơ rớt hắn mâu thuẫn, khăn lông trực tiếp sát thượng hắn cái chán, vẻ mặt ghét bỏ nói, hàn lâm thần, tuy rằng ngươi hiện giờ biến thành một con lược xấu tang thi cha, nhưng ngươi cũng không thể tự sa ngã, lựa chọn trở thành một con dơ hề hề tang thi a. Thẩm tuyết thanh lo lắng hắn làn da vẫn là rất da dọn, không khỏi mềm nhẹ cho hắn xoa xoa gương mặt, Nghiêm túc nói, hàn lâm thần, chẳng sợ ngươi đã trở thành một con tăng thi, ngươi cũng gặp thời thời khắc khắc vẫn duy trì một viên tiến tới tâm, trở thành tăng thi giới nổi bật xoáy thi mới được a. Sát xong gương mặt, nhĩ sau cùng cổ, Thẩm tuyết thanh nắm lên hắn móng đuốt, biên gần cảm khái nói, hàn lâm thần, ngươi móng đuốt thật đúng là không phải giống nhau hát à. Bất quá, ta còn rất hâm mộ ngươi, không cần tiêu tiền liền có thể có được như thế không huyện mị giáp hiệu quả. Tuy rằng hàn lâm thần móng tay thanh hắc, nhưng là ngón tay thoát dài, bàn tay hoa văn rõ ràng sạch sẽ, thẩm tuyết thanh không khỏi tán thường nói, nếu là ở tận thế trước, dựa vào người này trường không tồi ra mặt cùng khốc lộc cộc hắc móng tay, tuyệt đối có thể khốc đảo một mảnh tiểu cô nương A. Nghĩ đến nếu là hàn lâm thần bên người thật sự vây quanh một lưu tiểu cô nương, thẩm tuyết thanh trong lòng tức khắc có điểm không thoải mái, không khỏi vẻ mặt ghét bỏ biểu môi, nhăn lại cái mũi, nói... đáng tiếc hiện tại không phải tận thế, cho nên đừng nghĩ mê đảo cái gì tiểu cô nương, ngươi vẫn là sớm một chút tắm rửa ngủ đi. Cấp Hàn Lâm Thần đơn giản lau một chút hắn mặt cùng móng nuốt sau, Thẩm Tuyết Thanh liền đình chỉ trên tay động tác, đem trong miệng hắn khăn lông xả ra tới, có điểm tò mò hỏi Hàn Lâm Thần, ngươi nói, ta hiện tại cùng ngươi lại nhảy sự tình, đối đãi ngươi khôi phục ký ức sau, ngươi còn có thể nhớ rõ sao? Giống giống giống. Phần 17 bảy, nghe vậy. Thẩm tuyết thanh khỏe miệng vừa kéo, rất là bất đắc dĩ hỏi, hàn lâm thần, cả ngày như vậy hồ nào, ngươi cũng không lo lắng biết hồ sẽ xương đỏ khẳng khàn. Giống giống giống. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh biểu môi, không hề để ý tới hắn, mà là đem chậu nước, khăn lông đều tẩy một lần sau, đặt ở toa lét phân chia mở ra. Rửa sạch xong, thẩm tuyết thanh không khỏi ngáp một cái, một ngắm đồng hồ, lúc này mới kinh ngạc phát hiện, thế nhưng đã tới rồi buổi tối 9 giờ nhiều. vì giảm bớt không cần thiết nhiệt lượng tiêu hao thẩm tuyết thanh quyết định không lo con cú sớm chút nghỉ tạm hôm nay nàng cũng có chút tiểu mệt mỏi có điểm lo lắng hàn lâm thân nhiệt hầu thẩm tuyết thanh liền đem khăn lông một lần nữa nhét vào trong miệng cho hắn một cái ngủ ngon ôm tiếp theo làm lơ rớt hắn muốn đáp lại nhiệt tình hành động bọc chăn liền an tâm ngủ lương thực sung túc hoàn cảnh an toàn thẩm tuyết thanh một đêm yên giấc Tỉnh lại sau thẩm tuyết thanh kinh ngạc phát hiện tầng hầm ngầm trên vách tường xuất hiện phát triển bệnh trạng tức khắc có chút buồn bực bĩu môi xem ra bên ngoài khả năng đang ở trời mưa mà nàng đến tìm điểm vôi sống tới phong ẩm thẩm tuyết thanh nhớ rõ đời trước thời điểm nàng có một lần cùng đoàn xe đi ra ngoài phi thường xui xẻo gặp gỡ cao giai tang thi vương dẫn theo tang thi đàn vây bắt nhân loại bị vội vàng đánh tan sau thẩm tuyết thanh cùng ba cái xa lạ nam nữ bị nhốt ở một cái phát triều tầng hầm ngầm suốt hai ngày cái kia tầng hầm ngầm bởi vì phát chiều duyên cớ mặt đất cùng vách tường mọc đầy nấm mốc còn phát ra làm người ghê tởm gây mùi khí vị bởi vì ăn uống tiêu tiểu đều ở một cái hẹp hòi địa phương thẩm tuyết thanh liền cùng kia ba người thục lạc lên đang nói chuyện tiên trung nàng mới biết được trừ bỏ trừ ước cơ cùng phòng ẩm tên ngoại nguyên lai còn có thể dùng vôi sống quay lại chiều phòng ẩm nghe nói vôi sống còn có thể sát trùng thẩm tuyết thanh vẫn là đại khái biết vôi sống trông như thế nào không chuẩn nàng phía trước đi cái kia thôn xóm liền có. bất quá, Thẩm Tuyết Thanh hôm nay vẫn là không tính toán ra cửa, quyết đoán quyết định chờ Tang Thi Cha thịt lương ăn xong, nàng đi bắt cá thời điểm, nhân tiện đi tìm xem voi sống. đơn giản ăn xong cơm sáng sau, Thẩm Tuyết Thanh liền từ tủ lạnh lấy ra nửa con cá, đơn giản xúc rửa rất mặt trên gia vị, một lần nữa dùng tỏi khương khối chờ che giấu trụ nguyên lai hồ tiêu khí vị, sau đó làm lơ rứt kén ăn điên cuồng hét lên Tang Thi Cha. trực tiếp đem sinh cá khối nhét vào trong miệng hắn. Đại hắn cũng ăn xong cơm sáng sau. Thẩm Tuyết Thanh liền đem nhánh cây kéo vào phòng. ở Hàn Lâm Thần trung khí mười phần giống lên một tiếng trung, bắt đầu dùng truy thủ chế tác đơn giản mũi tên. đơn giản tức ra sáu mũi tên thì sau, nhánh cây đã dùng xong. Thẩm Tuyết Thanh đem rác rửa rửa sạch rất sau, liền ở mộ tang thi cha giống lên một tiếng trung, bế mắt ngưng thần điều tức. muốn dị năng tiến bộ, nói như vậy, có ba loại phương pháp. Một là, dùng tinh hoạch, đây là nhanh chóng nhất hữu hiệu phương pháp. Đây cũng là vì sao, ở tận thế một năm sau, tinh hoạch dần dần thay thế được lương thực, trở thành thị trường lưu thông tiền. Nhị là, ngưng thần điều tức, làm thân thể tinh thần đều ở vào bình thản trạng thái, làm trong cơ thể năng lượng không ngừng lưu chuyển, xử lưu chuyển năng lượng không ngừng tràn đầy kinh mạch, làm thân thể trở nên cường trắng lên. Đây là an toàn nhất, nhưng hiệu quả kém cỏi nhất phương pháp. tam là háo quang dị năng phương pháp này an toàn tính giống nhau rốt cuộc nếu là ở háo quang dị năng thời điểm trùng hợp gặp gỡ tăng thi đàn đã có thể không ổn nhưng hiệu quả so ngưng thần muốn hảo rất nhiều không ngừng háo quang dị năng liền sẽ khiến cho dị năng lưu chuyển tốc độ nhanh hơn do đó khiến cho năng lượng không ngừng đánh sâu vào nhân thể kinh mạch khởi một chút tẩy tinh phạt tùy tác dụng thẩm thuyết thanh bùn còn tính toán chọn dùng loại thứ ba phương pháp nhưng ở nhìn đến vách tường sàn nhà đều phát triển. liền đành phải sử dụng an toàn nhất tiến bộ phiên bản có lẽ là bởi vì tinh thần thả lỏng duyên cớ đương thẩm tuyết thanh mở mắt ra mắt thời điểm đã là buổi chiều 3, 4 giờ lại lần nữa uy xong kén ăn tang thi cha thẩm tuyết thanh cũng đơn giản nấu cái canh cá mì gói sau liền lại lần nữa ngưng thần điều tức lên kỳ thật đời trước thẩm tuyết thanh trên cơ bản là sớm nhất trở thành dị năng giả kia một nhóm người Nhưng bởi vì nàng vẫn luôn đều ở nhớ thương không thuộc về chính mình nam nhân, còn thường xuyên hao hết tâm tư đi đào góc tường gì đó, hơn nữa nàng nhát gan, còn yêu quý chính mình mạng nhỏ mà không muốn đi sát tăng thi, cho nên nàng dị năng thăng cấp vẫn luôn đều thực thông thả. Ở cương giả vi tôn tận thế, không có thực lực lại không có chỗ dựa người, cuối cùng phần lớn chỉ có thể lưu lạc vì bị người ghét bỏ phế tài kẻ yếu. Nếu là liền chính mình mạng nhỏ đều nắm ở người khác trong tay. Lại nói gì đi bảo hộ chính mình để ý người Bởi vậy, đời này có thể trọng sinh Thẩm Tuyết Thanh quyết định muốn trở thành một cái có thể làm người dựa vào người Mà không phải dựa vào người khác mà sống tầm gửi Thẩm Tuyết Thanh thầm nghĩ Đại đa số người từ kẻ yếu biến thành cường giả Có lẽ đều là bởi vì bọn họ trong lòng có muốn bảo hộ người đi chương 20 người cái đồ tham ăn thật là đủ rồi Buổi tối ngưng thần điều tức xong Mở mắt ra mắt Thẩm tuyết thanh phát hiện vừa mới đến 9 giờ, mà nàng còn một bộ tinh thần tràn đầy bộ dáng. Ngắm liếc mắt một cái hướng nàng gầm rú hàn lâm thần, thẩm tuyết thanh tức khắc có chút buồn bực, trước kia chạch ở trường học thời điểm, tốt xấu có thể lên mạng, nói chuyện thiếm, xem video, mà hiện giờ bên người nàng chỉ có từng con sẽ hướng nàng giống đói tang thi cha, thật đúng là rất nhàm chán. Đột nhiên, thẩm tuyết thanh nhớ tới thẩm thần tịch cái kia ngạo kiều đệ đệ đã từng cùng nàng nói qua, một bậc tang thi đã cụ bị nhất định nhận chi thân thể giác quan đang ở dần dần khôi phục tác dụng đối bọn họ giống bảy tám tháng hoài thai trẻ con tiến hành thai giáo tức khoa học mà cung cấp thị giác thính giác xúc giác chờ phương diện giáo dục về sau bọn họ chắc chắn thập phần thông minh thẩm tuyết thanh nhớ rõ khi đó nàng chính là dùng xem ngoại tinh nhân ánh mắt ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng cộng thêm khinh bỉ ngắm hắn đã lâu trực tiếp dẫn tới đáng giận ngạo kiều đệ đệ tạt bao Tiếp theo làm chung khuyển tiểu long đuổi theo nàng cơ hồ một buổi tối, Mị kỳ danh ngày, làm nàng hảo hảo rèn luyện thân thể cùng đại não, đỡ phải nàng tứ chi biến hình, chán thường xuyên bị kẹp. Tuy rằng ngạo kiều đệ đệ là cái sinh hoạt tiểu bạch, nhưng hắn rất nhiều kinh tủng lý luận sau lại đều dần dần bị nghiệp chứng, thẩm tuyết thanh trong lòng càng là trực tiếp đem hắn trở thành ngoại tinh nhân đối đãi Bởi vậy, lúc này thẩm tuyết thanh trong lòng có điểm tâm động, Có lẽ nàng hẳn là cấp hàn lâm thần này chỉ cha phổ cập một ít thai giáo hoạt động, làm hắn về sau có thể trở nên thông minh một chút. Ở thẩm tuyết thanh hữu hạn nhận chi chung, thai giáo đó là cùng trong bụng hài tử nói chuyện, cho bọn hắn nghe âm nhạc, kể chuyện xưa cùng chơi một chút sờ cái bụng trò chơi. Vì thế, thẩm tuyết thanh cuối cùng quyết định mỗi cái buổi tối hoa nửa giờ thời gian, cấp hàn lâm thần này chỉ chỉ biết gầm rú tăng thi cha nói một chút chuyện xưa, hư hư tiểu khúc. kết thúc thời điểm cho hắn một cái tràn ngập ấm áp ôm. Vì không cho Hàn Lâm thần quấy dày nàng kể chuyện xưa tiết tấu, Thẩm tuyết thanh tính toán đem hắn miệng cấp tắc thượng, ai biết đương nàng vừa mới cầm lấy khăn lông, hắn thế nhưng gắt gao đóng chặt miệng, không hề gầm rú, ngược lại là vẻ mặt phẫn nộ dùng làm người phát lạnh mắt đỏ trừng mắt nàng. Thẩm tuyết thanh sứng sốt, tiếp theo trong lòng cao hứng lên, Hàn Lâm thần hiện giờ thế nhưng đã nhớ rõ một ít không thoải mái sự vật, Xem ra này chỉ tăng thi cha chỉ số thông minh so nàng trong tưởng tượng còn muốn cao thượng không ý ta. thẩm tuyết thanh còn rất có điểm đắc ý nghĩ đến, không chuẩn là bởi vì hàn lâm thần hai ngày này vẫn luôn đều ở ăn cá, cho nên hắn trở nên thông minh. Mặc kệ rốt cuộc có phải hay không bởi vì ăn cá nguyên nhân, thẩm tuyết thanh đều tính toán trong khoảng thời gian này làm hắn ăn nhiều một chút cá, không chuẩn thật đúng là như vậy đâu. Thông minh tăng thi mới có thể ở tận thế sinh tồn đến càng lâu a Đối mặt hàn lâm thần cảnh giác đỏ mắt, Thẩm tuyết thanh chỉ là đem chính mình ngọc bạch tay ở hắn trước mắt lắc lư một chút, hắn liền quả nhiên mắc mưu, đột nhiên nhào hướng nàng, vội vàng mở ra buồn máu mồm to. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thập tuyết thanh đột nhiên liền đem khăn lông nhét vào trong miệng của hắn, tức khắc làm hàn lâm thần phẫn nộ không ngừng lôi kéo xích sát, kia làm cho người ta sợ hai ánh mắt làm nàng đấy lòng có điểm phát run, này tang thi thật đúng là không phải giống nhau sinh manh a. Nghe xích sát hữu rung động thanh âm, Thẩm tuyết thanh vội đem tầm mắt liếc hướng khóa khảo hợp với vách tường địa phương, không có phát hiện có đinh ốc tùng lạc dấu hiệu, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một bậc tang thi lực lượng vẫn là rất cường hãn, Thẩm tuyết thanh còn rất lo lắng người này có thể hay không tránh thoát khóa khảo, nếu là hắn thật sự tránh thoát, nàng nhưng không nhất định có thể đem hắn cấp một lần nữa khảo trở về. Vì thế... Thẩm tuyết thanh liền nghiêm trang cấp cả người xanh tím sắc ra giòn tang thi nói lên nàng trong trí nhớ chuyện xưa. Thật lâu thật lâu trước kia có một ngọn núi, trên núi có một tòa miếu, trong miếu có một cái hòa thượng, hắn mỗi ngày gánh nước uống. Thẩm tuyết thanh vốn là tính toán giảng tiểu bạch thỏ cùng sói xám linh tinh, bất quá nghĩ đến này chuyện xưa không chuẩn sẽ kích thích đến mỗi chỉ tang thi mãnh liệt muốn ăn thịt thần kinh, nàng quyết đoán đổi thành ba cái hòa thượng gánh nước uống chuyện xưa. Nói xong chuyện xưa. Thẩm tuyết thanh liền dùng ngọc bạch đầu ngón tay chọc chọc hoàn toàn không ở nghe chuyện xưa kịch bản thượng hàn lâm thần, vẻ mặt nghiêm túc đối hắn nói, câu chuyện này nói cho chúng ta, thủy thật sự rất quan trọng, mà ở cái này hố cha tận thế, thủy hệ dị năng giả mới là quan trọng nhất tồn tại. Cho nên, chờ ngươi thanh tình sau, ngươi nhất định phải nhớ rõ bảo hộ như thế quan trọng ta. Ở kể chuyện xưa phía trước, Thẩm tuyết thanh buồn còn tính toán cấp hàn lâm thần ca hát gì đó. nhưng cuối cùng nàng vẫn là không có thể mở miệng, bởi vì ở không có một bóng người tầng hầm ngầm ca hát, cảm giác thật sự là có điểm quái quái. Khu Hảo đi, kỳ thật là thầm muội chỉ thẹn thùng. Lại lần nữa nhắc lại chính mình rất quan trọng sau, Thẩm Tuyết Thanh liền nhẹ nhàng cho Hàn Lâm Thần một cái ôm, ôm thời gian dài đến 20 giây, nghe nói thời gian này chiều dài có thể làm người cảm thấy ấm áp. Ôm xong sau, Thẩm Tuyết Thanh có điểm ngượng ngùng thanh một tiếng, nói: "Hảo chuyện kể trước khi ngủ giảng thuật xong cũng cho ngươi một cái ấm áp ôm ngươi ngoan ngoãn nghỉ ngơi liền không cần lại ở mỹ a ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm thập tuyết thanh phát hiện toàn bộ tầng hầm ngầm một mảnh tối tăm tức khắc hoảng sợ vội vàng lấy tới đèn tin, nhìn một chút năng lượng mặt trời phát điện trang bị phát hiện bởi vì liên tục mấy ngày trời đầy mây phát điện trang bị bình ác quy sở chứa đựng điện năng đã không đủ nghĩ đến tủ lạnh sinh ca khối thập tuyết thanh ám đạo một tiếng không xong vội qua đi xem xét bởi vì cắt điện duyên cớ tủ lạnh tràn ngập cá tanh thủy quả nhiên đã chảy ra thẩm tuyết thanh vội đem tủ lạnh mở ra đem sinh cá khối lấy ra tới dùng cái mũi ngửi ngửi không có phát hiện có biến chất lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi bất quá không có nguồn điện này liền ý nghĩa hôm nay cần thiết đến làm hàn lâm thần đem sinh cá khối cấp toàn bộ ăn luôn mà nàng ngày mai đến yêu cầu ra cửa một lần nữa bắt cá kỳ thật thẩm tuyết thanh đã từng nghĩ tới Đem cá bắt hồi tầng hầm ngầm nuôi dưỡng, nhưng nghĩ đến sẽ dẫn tới tầng hầm ngầm phi thường chiều, hơn nữa nàng cũng không cụ bị nuôi cá kỹ thuật, liền từ bỏ cái này ý tưởng. Khu, chính yếu chính là, thập tuyết thanh nghĩ đến tăng thi cha ăn ít một ngày hai ngày thịt, cũng sẽ không đói chết, nàng thật sự không cần thiết như thế phiền não. Nhìn thoáng qua âm u tầng hầm ngầm, thập tuyết thanh vội đem nàng phía trước ở thôn xóm tìm được sáp phong đúc cấp lấy ra tới, điểm sau đặt ở phòng khách. Nhìn thấy tầng hầm ngầm sáng sủa lên sau, nàng lúc này mới thở nhẹ một hơi. Đương nhìn thấy nàng treo ở phòng khách quần áo vẫn như cũ vẫn là hơi ẩm một mảnh, lại còn có bắt đầu tản mát ra một cổ bị ẩm mà dẫn tới mùi lạ khi. Thẩm tuyết thanh tức khắc buồn bực một chút, tuy rằng nàng từ nhà người khác thuận tới mấy bộ quần áo, nhưng bởi vì là người khác quần áo, nàng vẫn là có điểm làm ra vẻ mâu thuẫn tâm lý. Thẩm tuyết thanh khẽ thở dài một hơi. Xem ra nàng hẳn là thừa dịp một bậc tang thi không có bùng nổ thời điểm, tìm một cơ hội đi trong chấn quần áo cửa hàng thuận mấy bộ tắm rửa quần áo. Hơn nữa, trong chấn vật tư hẳn là còn có không ít còn thừa, nếu là nàng có thể tìm được sang máy phát điện liền hảo. Liên ở nàng suy tư thời điểm, trong phòng đột nhiên truyền đến quỷ dị gặm cắn thanh, thẩm tuyết thanh thoáng chốc trợn tròn đôi mắt, trong lòng một cái giật mình, ta lặc cái đi, hàn lâm thần kia chỉ tra từ nơi nào tìm tới gặm cắn đồ vật Thẩm tuyết thanh vội hấp tấp cầm đèn tin vọt đi vào, đã nhìn thấy trước mắt cảnh tượng khi, cả người tức khắc trận mắt há hốc mồm, cảm giác chính mình tam quan bị mạnh mẽ soát một lần, Hàn lâm thần kia chỉ ngu xuẩn, thế nhưng dùng sức xoay đầu đi gặm chính mình cánh tay, ngươi cái đồ tham ăn thật là đủ rồi. Đèn tin ánh đèn hấp dẫn mỗi chỉ xuẩn manh tang thi lực chú ý, đã nhìn thấy cả người tản ra ngon miệng hơi thở đồ ăn khi, tức khắc hướng về phía nàng tràn ngập sức sống gầm rú lên. mà thẩm tuyết thanh phía trước nhét vào trong miệng hắn khăn lông đã bị mỗ tang thi ghét bỏ phun rất dấm lên lòng bàn chân thẩm tuyết thanh yên lặng đứng thẳng một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại biểu tình phức tạp đối với mỗi chỉ tang thi cha ngự đái khẳng định nói hàn lâm thần tin tưởng ta chờ ngươi khôi phục ký ức sau ngươi nhất định sẽ bị chính mình xuân khóc đại đem tủ lạnh còn sót lại hai con cá đều đốt cho hàn lâm thần sau thẩm tuyết thanh lúc này mới ở anh đến hạ thong thả ung dung ăn khởi mì gói tới may mắn còn có khí than có thể dùng. Ăn xong cơm sáng, thẩm tuyết thanh liền vẻ mặt buồn dầu ngồi ở hàn lâm thần trước mặt nghĩ, ở không có nàng giám sát dưới tình huống, nên như thế nào tránh cho muội chỉ đồ tham ăn cùng với ngu xuẩn gặm tay mình. Phần 18 Hiện giờ Tăng Thi cha đã thông minh đến đem nhét vào trong miệng khăn nổ ra, nghĩ đến tắc trụ hắn miệng này nhất chiêu đã không dùng được. Kỳ thật nàng có thể dùng phong dương keo đem hắn miệng phong bế, nhưng thẩm tuyết thanh thập phần hoài nghi. Này chỉ không có tiết tháo tang thi cha có thể hay không ở đói thời điểm, đem chính mình đầu lưỡi cấp gặm. Còn nữa, nàng từ đáy lòng cũng không muốn dùng như vậy phương thức đối đãi hàn lâm thần. Suy tư một hồi lâu, thập tuyết thanh mới nghĩ ra một cái không phải biện pháp biện pháp, kia đó là cấp hàn lâm thần đôi tay đều dùng hậu khăn lông cấp cố lên, bảo đảm hắn ở gặm đến chính mình tay phía trước, đầu tiên yêu cầu đem không thể ăn hậu khăn lông cấp gặm rớt. nàng vẫn là tin tưởng mỗi chỉ tang thi cha hẳn là sẽ không xuẩn đến gặm khăn lông kỳ thật thẩm tuyết thanh cảm thấy biện pháp tốt nhất đó là bảo đảm đồ tham ăn vẫn luôn ở vào no bụng trạng thái bộ dáng này hắn mới sẽ không xuẩn đến gặm chính mình bởi vậy thẩm tuyết thanh quyết định nàng vẫn là làm một người cần lao bắt cá công đi thẩm tuyết thanh yên lặng cầu nguyện hy vọng ao ca cá, cá có thể cũng đủ nhiều có thể làm hàn lâm thần ngao đến dị thú hoặc là một bậc tang thi xuất hiện Dị thú cùng một bậc tang thi chán đều có tinh hoạch, mà tinh hoạch ẩn chứa cực đại năng lượng. Tương đối huyết nụ, tang thi cùng dị thú đều càng thích ăn tinh hoạch lấp đầy bụng, đương nhiên chúng nó ngày thường đều không bài xích bắt giữ mấy chỉ nhân loại dị năng giả đánh bữa ăn ngon. Ăn no sau, thầm tuyết thanh liền lại lần nữa ngưng thần điều tức lên, tuy rằng loại này phương pháp hiệu quả không lớn, nhưng nàng vẫn là cảm giác được tự thân dị năng có một tia tiến bộ. Ngưng thần điều tức xong. Thẩm Tuyết Thanh nhàn dỗi không có việc gì, liền cầm đèn tin ở tầng hầm ngầm chuyển động lên. Cũng thật đúng là làm nàng ở phòng một cái bí ẩn trong một góc nhảy ra tới một quyển cùng loại ký lục quyển sách nhỏ. Thẩm Tuyết Thanh tức khắc hưng phấn lên, nàng vẫn luôn đều phi thường tò mò, vì cái gì tầng hầm ngầm chủ nhân sẽ so một bậc tang thi bùng nổ trước tiên hai tháng. Ta kêu khâu diệu tổ, thượng có cha mẹ huynh trưởng, hạ có một thê một huyền. Tuy rằng không có hài tử, nhưng ta cùng với thê tử Ngọc Trân. Hơn nữa nước Đức chó chăn cừu bố bi, chúng ta một nhà ba người vẫn luôn đều quá thật sự hạnh phúc, thẳng đến một vòng trước gác ngộng tiến đến. Ác ngộng! thẩm tuyết thanh nhăn lại mày đẹp, lật xem một chút ngày, phát hiện hắn viết ký lục ngày không sai biệt lắm là ba tháng trước. Chẳng lẽ tang thi vi rút ba tháng trước liền xuất hiện sao? mươi 21 tao ngộ một bậc tang thi cầu. Quảng tỉnh, thư tử qua lại cơ phòng tầng hầm ngầm. thẩm tuyết thanh tiếp tục đi xuống xem. qua không sai biệt lắm một giờ, Thẩm Tuyết Thanh mới đem ký lục đến lung tung rối loạn quyển sách xem xong, tức khắc trong lòng cảm khái và ngàn, nguyên lai like tang thi vi rút đã sớm ở 3 tháng trước liền đã xuất hiện ở mẹ quốc, Khâu Diệu Tổ cùng với thê tử đó là xuất ngoại du lịch thời điểm nhiễm. Nhưng vì không làm cho khủng hoảng, hơn nữa Hoa Hạ người cầm quyền cho rằng này vi rút thuộc về nhưng không phạm vi, liền vẫn luôn lén gạt đi quần chúng. Trở lại quốc nội thời điểm, Khâu rượu tổ thê tử xuất hiện sốt cao bệnh trạng, hắn vốn tưởng rằng chỉ là đơn giản cảm mạo phát sốt mà thôi. Nhưng ở ba ngày sau, hắn chính mắt ở bệnh viện nhìn thấy hắn thê tử cả người xuất hiện hư thối, tiếp theo đánh mất lý trí đối nhân viên y tế mở ra buồn máu mồm to. Nhìn thấy chính mình thê tử biến thành thị huyết quái vật, hơn nữa hắn thấy được nhân viên y tế gọi điện thoại báo nguy, ở kinh hoàng thất thố dưới, trong lòng run sợ khâu rượu tổ trốn ra bệnh viện. Bởi vì hắn không nghĩ trở thành một người mất tích dân cư, còn bị trở thành khủng bố nghiên cứu hàng mẫu. Khâu rượu tổ vội vàng về nhà đem bạc một hàng tạp cùng bố bị đều mang theo ra tới. Tiếp theo hắn đem bạc một hàng trong thẻ một đại bộ phận tiền chuyển cấp trong nhà lao phụ lao mẫu hậu, liền quyết đoán đem dư lại tiền lấy ra tới. Tầng hầm ngầm nguyên chủ nhân cũng không phải khâu rượu tổ, mà là hắn trực thuộc cấp trên, vì tránh đi trong nhà lão bà. Hắn cấp trên liền thường xuyên mang tiểu mật tới cái này tầng hầm ngầm chơi đùa. Khu, trên tường khóa khảo đó là hắn cấp trên cùng tiểu mật chơi đùa khi một kiện công cụ. Khâu rượu tổ làm tài xế, liền đã biết có này một chỗ. Ở cung đường dưới tình huống, khâu rượu tổ liền mang theo cho chăn cửu cùng một đống lớn đồ ăn tránh ở tầng hầm ngầm. Sau lại, hắn cấp trên mang theo tiểu mật tới phong lưu thời điểm. Phát hiện bị cảnh sát lấy giết người danh nghĩa truy nã khâu rượu tổ tránh ở tầng hầm ngầm khi, liền dương giọng trách hắn, còn tuyên bố muốn báo nguy đem hắn bắt tiến nhà tù. Nhưng vào lúc này, đã bị cảm nhiễm chó chăn cựu bồ bi một phen phát tới, đem hai người tàn nhẫn cắn chết. Mà khâu rượu tổ còn lại là bởi vì thân thể suy yếu không kịp ngăn cản, hơn nữa hắn cũng không nghĩ ngăn cản, hắn liền phải biến thành làm cho người ta sợ hãi quái vật, mà cái này vẫn luôn nô dịch hắn cấp trên. Hắn đã sớm nhìn không thuận mắt. Cuối cùng, bởi vì sợ hãi cùng hung cực gác bố bị sẽ nhịn không được đem hắn ăn luôn, khâu rượu tổ cầm điện côn đem nó xua đuổi đi ra ngoài, mà hắn tắc quyết định đem chính mình khóa ở trong phòng. Vì làm người tới biết đã xảy ra sự tình gì, hắn còn dùng máy quay phim ký lục hạ hắn hàng ngày. Ở dính vết máu quyển sách ký lục hạ, Thẩm tuyết thanh phản phất cảm nhận được, khâu rượu tổ ở thê tử biến thành quái vật sau. mà hắn ở cùng đường dưới cuối cùng chỉ có thể lựa chọn khóa trụ chính mình thật sâu tuyệt vọng. Hào đi, Thẩm Tuyết thanh niên lặng vì khâu rượu tổ một nhà đồng tình nửa khắc chung. Tiếp theo nàng liền tự hỏi khởi một cái trọng yếu phi thường vấn đề. Kia đó là kia chỉ tang thi chó chăn cựu bổ bị đi đâu nhi? ở tận thế, động vật sau lại chia làm tam đại loại, một loại là dị thú, tương đương với nhân loại biến dị giả, dị năng giả; một loại là tang thi động vật, tương đương với tang thi hình. cuối cùng một loại đó là bình thường động vật, cùng nhân loại bình thường tựa, không có đạt được bất luận cái gì siêu tự nhiên năng lực. Dị thú thịt là có thể ăn, còn đặc biệt bổ. người thường ăn cường thân kiện thể, dị năng giả ăn tăng cường dị năng. nhưng bởi vì dị thú hình thể cường tráng, phần lớn cũng có dị năng, cho nên đặc biệt khó chơi. hơn nữa, chúng nó yêu nhất ăn đó là dị thú cùng dị năng giả, cho nên người bình thường đều sẽ không dễ dàng đi đi săn dị thú. may mắn chính là động vật chống đỡ năng lực kém rất nhiều rất nhiều động vật ở cảm nhiễm tang thi virus sau trên cơ bản còn không có chờ tang thi virus xâm chiếm chúng nó đại não chúng nó liền đã lao tới tây thiên nếu không tương lai còn không nhất định là ai thiên hạ đâu tang thi động vật dị thú tang thi huynh trong não đều có tinh hoạch mà dị năng giả tắc bởi vì tang thi virus cũng không có xâm nhập đại não cho nên cũng không có ở trong đầu hình thành tinh hoạch nếu không thẩm tuyết thanh thật sự thực lo lắng ở thời điểm chiến đấu nàng có phải hay không liền bên người người đều phải thời thời khắc khắc phòng bị bọn họ có thể hay không phát dồ đến cướp lấy nàng đại nào trung tinh hoạch từ ký lục quyển sách thẩm tuyết thanh đã biết chó chăn cừu cảm nhiễm vi rút thời gian muốn so khâu rượu tổ sớm bởi vậy nàng liền suy đoán kia chỉ tang thi cầu bố bị hiện giờ hẳn là đã thăng cấp đạt tới một bậc tang thi cầu giai đoạn Tưởng tượng đã có một con một bậc tang thi cẩu ẩn nút ở thư từ qua lại cơ phòng phụ cận, thẩm tuyết thanh liền cảm thấy ra đầu một trận tê dại, đặc biệt là kia chỉ tang thi cẩu cấp bậc không chuẩn muốn so nàng lợi hại rất nhiều, rốt cuộc tang thi cẩu đã tồn tại 3 tháng lâu, mà nàng trở thành dị năng giả chính là liền một tuần đều không có. Tuy rằng thẩm tuyết thanh rất muốn an ủi chính mình, kia chỉ tang thi cẩu không chuẩn đã sớm thật lâu phía trước đã bị người bạo đầu. hoặc là nó đã sớm chạy đến thành trấn bên trong đi chơi linh tinh nhưng nàng cuối cùng vẫn là buồn bực rũ xuống đầu nghĩ đến kia chỉ hình thể khổng lồ tang thi cho chăn cừu thẩm tuyết thanh nhịn không được yên lặng rơi lệ mẹ nó tuy rằng nàng là thực thích tinh hoạch gì đó nhưng nếu là gặp được so nàng còn muốn lợi hại tang thi cẩu nếu như bị cắn được nàng một giây khả năng sẽ bị tang thi vi rút xâm lớn, trở thành một con tang thi tỉ a thẩm tuyết thanh huệ vải một hồi Ngay sau đó liền cố lấy tinh thần, nàng hiện giờ cũng là có dị năng, có vũ khí người, nếu là thật sự gặp gỡ Tang Thi Cẩu, nàng chưa chắc không có một kích chi lực, ít nhất một bậc Tang Thi tạm thời còn chống đỡ không được vũ khí lạnh cùng xuống ống bạo đầu. Hôm sau, Thẩm Tuyết Thanh sớm liền đã tỉnh, mang thể trang bị, cùng Tang Thi nguyên khí 10 phần Hàn Lâm thần chào hỏi sau liền lặng yên ra cửa. Đương ngắm đến Thái Dương rốt cuộc bỏ được ra tới sau, Thẩm Tuyết Thanh không khỏi thở nhẹ một hơi. Xem ra nàng đêm nay có thể dùng tới đèn điện cùng tủ lạnh. Nhìn thấy thư tử qua lại cơ phòng cửa cũng không có đỉnh có chiếc xe, thẩm tuyết thanh vẫn là riêng lặn xuống cơ trong phòng cha xét một phen, xác định không có người lúc sau, lúc này mới đi đến cơ phòng phụ cận rừng cây đem xe Việt giã khai ra tới. Ngắm liếc mắt một cái xe xăng, phát hiện còn sót lại một phần tư xăng, thẩm tuyết thanh tâm tình tức khắc càng thêm khó chịu, nha. Này phụ cận nào còn có du chạm là không có bị người cướp đoạt qua. a. Bởi vì khuyết thiếu người đi khai thác mỏ dầu, cho nên ở tận thế lúc sau, sang vẫn luôn ở vào kỳ thiếu trạng thái, ô tô liền ở vào một loại xấu hổ địa vị, mọi người đi ra ngoài cũng gặp cực đại chướng ngại. Tuy rằng có nhân loại thuần phục hung tàn ăn thịt dị thú làm phương tiện giao thông, nhưng trước sau là số ít nhân loại có thể làm được. Đại đa số nhân loại đều không thể không một lần nữa dùng hồi cực kỳ bảo vệ môi trường xe đạp. Sau lại, vẫn là người cầm quyền cổ vũ nhà khoa học khai phá năng lượng mặt trời, Phong có thể chờ tự nhiên bảo vệ môi trường nguồn năng lượng, mạnh mẽ mở rộng chạy bằng điện ô tô, chạy bằng điện xe buýt, lúc này mới giải quyết tận thế giao thông vấn đề. Đương nhiên, có thể sử dụng được với chạy bằng điện ô tô trên cơ bản chỉ có dị năng giả, hoặc là làm ra cực đại cống hiến nhà khoa học. Nghĩ đến chạy bằng điện ô tô ly nàng còn rất xa, thẩm tuyết thanh điểm môi, nhăn lại mày đẹp, xem ra nàng đến đổi phương tiện giao thông. Bất quá nàng làm nhất cấp dị năng giả, nàng hành tẩu tốc độ kỳ thật so xe đạp muốn mau một ít, nhưng suy xét đến hành tẩu yêu cầu tiêu hao năng lượng, mà kỵ xe đạp tắt sẽ tiết kiệm không ít thể lực. Thẩm tuyết thanh cuối cùng quyết định, nếu là tìm không thấy xăng hoặc là chạy bằng điện xe đạp, nàng liền chỉ có thể lựa chọn xe đạp. Tưởng tượng đến tang thi cẩu ngắn ngủi bùng nổ tốc độ có thể đuổi theo ô tô, thẩm tuyết thanh liền không khỏi khẽ thở dài một hơi, kỳ thật vẫn là ô tô muốn an toàn đến nhiều, ít nhất tang thi cẩu tạm thời còn gặm bất động ô tô sát ngoài sát lá. Bất quá, đương tang thi cầu thăng cấp tới rồi nhị cấp, ô tô liền không hề an toàn. Liên tiếp hai ngày trời mưa, trên đường thời gian hoa không ít, thẩm tuyết thanh có một chút khó chịu. nhưng ở trên đường không có gặp được muốn nhờ xe nhân loại cùng muốn gặp thị tang thi khiến cho tâm tình của nàng hảo một ít ngừa quen đường cũ đi vào thôn xóm sau núi thẩm tuyết thanh nhăn lại mày đẹp nàng cảm giác được sau núi dị thường an tĩnh liền tiếng chim hót cũng không có nghe thấy tức khác tâm sinh bất an liền riêng đi nhìn một chút vị kia bị nàng vứt xác dâu đại thuốc đương nhìn thấy dâu đại thuốc thi thể cả người bị xé rách đến chỉ còn lại có mấy cây xương cốt mà thi thể bên cạnh còn có mấy cổ đồng dạng giống bị giã thu xé rách quá tang thi thi thể khi Thẩm Tuyết Thanh tức khắc trong lòng một trận dùng mình mẹ nó nhất sợ hãi sự tình vẫn là đã xảy ra a chịu đựng trong lòng ghê tởm, Thẩm Tuyết Thanh ngắm nhiều vài lần cảm thấy kia xé rách dấu vết thật sự đặc biệt giống tang thi cẩu răng nhọn sở tạo thành phía sau lưng nhịn không được một trận lạnh cả người không khỏi một tay cầm thật chặt trong tay đoạt một tay cầm trường truy thủ Thẩm Tuyết Thanh mí môi Trong lòng thầm nghĩ, nàng trước một lần tới thời điểm đều không có phát hiện này chỉ tang thi cẩu dấu vết, nó như thế nào sẽ đột nhiên liền chạy đến sau núi tới đâu. Có lẽ là khẩn trương tâm tình quay phá, thẩm tuyết thanh càng thêm càng thấy, chung quanh rừng cây trở nên âm trầm khủng bố đi lên, ngạch tế đều bị sợ tới mức chảy ra mồ hôi lạnh, bất luận cái gì một chút gió thổi cỏ lay đều đưa tới nàng tâm thần căng thẳng. thẩm tuyết thanh tuy rằng rất muốn xoay người quay đầu liền chạy, Nhưng nàng lại lo lắng như vậy mặc kệ đi xuống, kia chỉ tang thi cẩu sẽ thực mau thăng cấp trở thành nhị cấp tang thi cẩu, đến lúc đó nàng cũng chỉ có chờ bị tàn nhẫn gặm rớt kết cục. Thở nhẹ một hơi, thẩm tuyết thanh một bên căng chặt tâm thần, một bên từng bước một hướng ao cá biên bước vào. Nhưng mà, đương thẩm tuyết thanh rốt cuộc tới ao cá thời điểm, lại phát hiện một con thở hồn hện, dị thường xấu xí nửa người cao tang thi cẩu chính hồng giữ tợn đôi mắt, nhe răng trận mắt hướng nàng gầm nhẹ. Tang thi cầu ly nàng khoảng cách chỉ có 30 mét tả hưu, nhưng Thẩm Tuyết Thanh lại là biết, ở không có ô tô dưới tình huống, nàng là chạy bất quá tang thi cầu. Bởi vậy, Thẩm Tuyết Thanh duy nhất lựa chọn đó là dùng thương đem kia chỉ mơ ước nàng một bậc tang thi cầu cấp bạo đầu. Đường liếc thấy tang thi cầu bén nhọn răng nanh chỗ treo huyết nhục khối khi, Thẩm Tuyết Thanh tức khắc càng thêm nắm chặt trùy thủ cùng thương, đôi mắt cũng phát ra tàn nhẫn quan mang, tinh thần tập trung nhìn chằm chằm tang thi cầu. Hừ. Nàng là tuyệt đối không cho phép nàng trận thế sẽ nhược quá một con tang thi cẩu. Cảm giác được trước mắt nhân loại cho nó cảm giác các bách, tàng thi cẩu tức khắc táo bạo rít gào lên, đột nhiên liền hướng nàng nào tới. Thầm tuyết thanh liều mạng ước chế trụ muốn xoay người chạy trốn xúc động, tinh thần tập trung hướng tới tàng thi cẩu liều mạng nổ súng, có lẽ là khẩn trương quá mức duyên cớ, tay nàng có điểm run, dẫn tới phát ra ba viên viên đạn đều không có bắn trúng mục tiêu. Mà lúc này tang thi cẩu ly thẩm tuyết thanh chỉ có 5 mét khoảng cách, nguy hiểm lửa xém lông mày. mươi 22 ông trời nhất định xem nàng không vừa mắt. Quảng tỉnh, thôn xóm sau núi. Giống giống giống. Phần 19. Còn có 5 mét khoảng cách, nhưng thẩm tuyết thanh đã nghe thấy được tang thi cẩu trong miệng phát ra mùi hôi cùng huyết tinh hương vị bên thai truyền đến tiếng gầm gừ càng giống tử thần ở bên thai lẩm bẩm. Tại đây nghìn cân treo sợi tóc thời điểm. thẩm tuyết thanh đều có điểm bội phục chính mình nàng thế nhưng còn có tâm tư tưởng này đó lung tung rối loạn sự tình có lẽ là nguy hiểm nhất thời khắc đã đã đến thẩm tuyết thanh đã không cần đi đoán trước còn có khả năng xuất hiện không song hậu quả lúc này nàng thế nhưng ngoài dự đoán bình tĩnh xuống dưới liền ở tang thi cẩu mở to màu đỏ tươi đôi mắt nhào lên tới kia một khắc thẩm tuyết thanh lấy cực nhanh tốc độ ngồi xổm xuống thân mình trong tay trường trùy thủ hung hăng xẹt qua nó phi phát lại đây mà lộ ra tới cái bụng nhưng mà trùy thủ vừa mới mới vừa hoa khai tang thi cẩu cái bụng một đoàn tanh tưởi huyết nhục liền hỗn loạn ngã ở thẩm tuyết thanh trên người làm nàng không tự giác sửng sốt một chút thần bởi vì thật sự là quá mức ghê tởm cũng chính là nàng lần này đáng chết ngây người tang thi cẩu đã phẫn nộ quay lại quá mức tới đột nhiên chiều thẩm tuyết thanh đầu mở ra huyết bàn mồm to thẩm tuyết thanh trong lòng kinh hoàng không thôi ngay tại chỗ một lần né tránh tang thi cầu cắn xé lại không có né tránh tang thi cầu bén nhọn cầu chảo cánh tay ngạnh sinh sinh bị cắt mở vài đạo máu chảy đầm địa khẩu tử thập tuyết thanh đau đến nhịn không được hô nhỏ một tiếng trên tay thương cũng bởi vì tang thi cầu một chảo mà rơi xuống trên mặt đất cảm thấy một cổ tanh phong xẹt qua thập tuyết thanh theo bản năng bỏ qua một bên đầu sau đó giơ trường trùy thủ hung hăng về đỡ qua đi tiếp theo thân mình lại là ngay tại chỗ một lan đương nàng thở hổn hển đứng lên thời điểm thẩm tuyết thanh nhìn thấy tang thi cẩu liền li nàng bất quá 3 mét địa phương nó bụng bị cắt qua một chân cũng bị nàng hoa thương nhưng nó lại một chút không có cảm giác được đau đớn mà là phi thường phẫn nộ hướng về phía nàng giống giận giết đảo còn không có đương thẩm tuyết thanh xuyễn đệ nhị khẩu khí không biết đau đớn là vật gì tang thi cẩu lần thứ hai hung tàn phi phát đi lên hướng về phía nàng chính là một trận cuồng cắn thẩm tuyết thanh sắc mặt đều trắng. vội một cái xoay người làm tang thi chó cắn ở nàng bối túi thượng sau đó huy trùy thủ sau này cùng thứ cuối cùng bởi vì tư thế không đúng thẩm tuyết thanh tuy rằng đâm đến tang thi cẩu nhưng lực độ lại xa xa không đủ để làm nó đánh mất hành động lực liên ở tang thi cẩu vứt bỏ bối túi cắn hướng nàng đầu là lúc thẩm tuyết thanh thẩm nghĩ trong lòng một tiếng không xong dùng bị thương tay trái đột nhiên túm chặt tang thi cẩu đem nó dùng sức ném đi ra ngoài sinh tử tồn vong gian Thẩm Tuyết Thanh buộc phát ra xưa nay chưa từng có sức lực, thế nhưng lập tức đem tang thi cẩu ném tới ao cá dưới. Nghe được ao cá vang lên một tiếng thình thịch vang lớn, còn có tang thi cẩu rít gào bái thủy thanh âm, Thẩm Tuyết Thanh lúc này mới chừng mắt mắt, thở phi phò, nắm chủ thủ lòng còn sợ hai bỏ dậy, nàng mới vừa rồi thật là thiếu chút nữa huy cẩu a. Ai ngờ còn không có chờ Thẩm Tuyết Thanh nghỉ quá khí tới, nàng thế nhưng lại nghe thấy được bên thai truyền đến tang thi cẩu giống lên một tiếng. Hơn nữa thanh em này như thế nào nghe như thế nào xa lạ. Ngước mắt vừa thấy, Thẩm tuyết thanh tức khắc sợ tới mức quá sức, ta lặc cái đi, này hai chỉ ánh mắt thiền hồng, ánh mắt giữ tận một bậc tang thi thổ cẩu lại là từ cái nào xóa xỉnh toát ra tới. Thẩm tuyết thanh đôi mắt gắt gao nhìn trầm chầm, chầm ly nàng còn có một khoảng cách tang thi thổ cẩu, trong lòng cái kia hận a, chẳng lẽ là nàng đời trước thật sự là quá cha, liền ông trời đều xem nàng không vừa mắt, riêng đem nàng lộng trọng sinh. sau đó lại vẻ mặt đắc ý nhìn nàng bị tang thi cầu gặm cắn mà chết sao? Thẩm Tuyết Thanh càng nghĩ càng phẫn nộ, trong lòng không khỏi nảy sinh ác độc. nàng liền không tin nàng một cái đường đường dị năng giả còn có thể bị hai chỉ đáng chết tang thi thổ cầu cấp lộng chết không thành. nghĩ vậy, Thẩm Tuyết Thanh tức khắp thân mình cứng đờ, khoe miệng vừa kéo, gì? giống như nàng quên mất nàng là thủy hệ dị năng giả việc này. khu, bởi vì trong đầu vẫn luôn cảm thấy thủy hệ dị năng phi thường phế tài. cho nên thẩm tuyết thanh đều không có nghĩ đến phải dùng dị năng đi công kích, nhưng nàng lại quên thủy hệ dị năng công kích bất quá là tương đối với hệ khác dị năng giả tới nói, nhưng đối tang thi tới nói vẫn là có điểm dùng. Khu, ít nhất có thể tạo được quấy nhiễu, trở ngại tác dụng. Liên ở hai chỉ tang thi thổ cẩu đều hướng nàng chạy như bay mà đến thời điểm, thẩm tuyết thanh lấy cực nhanh tốc độ ngay tại chỗ một lăn, nhặt lên trên mặt đất thường, sau đó nửa quỷ trên mặt đất. tập trung tinh thần nhắm ngay tang thi cầu. Thẩm tuyết thanh biết được nàng lúc này trạng thái không tốt, cho nên nàng đầu tiên là ngưng kết ra một đoàn thủy cầu, chờ tang thi cầu chạy như bay lại đây thời điểm, đột nhiên tung ra đi. Liên ở tang thi thổ cầu bởi vì thủy cầu mất đi cân bằng thời điểm, thẩm tuyết thanh lúc này mới nổ súng, nàng cũng không có nhắm chuẩn tang thi thổ cầu đầu, mà là hướng tang thi thổ cầu chân không ngừng nổ súng. Chấn điếc dục nhĩ tiếng súng liền ở bên thai vang lên, Thẩm tuyết thanh chỉ cử đến có điểm chóng mặt nhức đầu, lại vẫn là không dám có chút thả lỏng. Liên ở hai chỉ tăng thi thổ cẩu dễ rủa lên muốn tiếp tục nhào hướng nàng thời điểm, Thẩm tuyết thanh nhân phẩm quân rốt cuộc bạo phát một hồi, liên tiếp mệnh chung hai chỉ tăng thi thổ cẩu chân, khiến cho chúng nó bởi vì mất đi cân bằng mà quay cuồng trên mặt đất. Tiếp theo, Thẩm tuyết thanh liền lại lần nữa nổ súng, bang bang hai thương, phi thường xoay khi đem hai chỉ tăng thi thổ cẩu cấp bạo đầu giải quyết rớt, Duy nhất làm Thẩm Tuyết Thanh cảm thấy khó chịu chính là, Tăng Thi Thổ cầu ly nàng thân cận quá, bạo đầu sở sinh ra huyết nhục không thể tránh khỏi vẩy ra tới rồi nàng trên người, làm nàng ghê tởm không thôi. Hào đi, nàng hiện tại có một chút hiểu biết Long Thiến Tuyết lúc ấy phẫn nộ tâm tình. Nhìn thấy hai chỉ Tăng Thi Thổ cầu chết đến không thể càng chết thời điểm, Thẩm Tuyết Thanh thân mình mềm lún cả người trận tròn đôi mắt nằm liệt ngồi ở mà, mới vừa rồi thật sự là quá mạo hiểm. Tang thi cẩu tốc độ quá nhanh, nàng đều thiếu chút nữa cho rằng nàng sẽ giống phía trước giống nhau một thương đều không có mệnh trùng. sau đó xui xẻo bị Tang thi cẩu phát vừa vặn đầu. cảm tạ ông trời còn không có hoàn toàn vứt bỏ nàng A. Tuy rằng thẩm tuyết thanh rất muốn tiếp tục như vậy nằm, nhưng là nghĩ đến rất nhiều chó chăn cừu đều sẽ bơi lội, nàng không thể không rãy rùa lên, nàng nhưng không nghĩ nàng cuối cùng vẫn là bị tàn nhẫn uy cẩu. Ai ngờ còn không có chờ thẩm tuyết thanh dãy rùa lên. kia chỉ nửa người cao tăng thi chó chăn cửu đã bò lên trên ao cá, đương nó gặp được trên mặt đất bị nàng bạo đầu hai chỉ tăng thi thổ cẩu, tức khắc phát ra vô cùng phẫn nộ giống lên một tiếng, tiếp theo liền chiều nàng vô cùng giữ tận chạy như bay lại đây. Đương nhìn thấy kia tăng thi cẩu một bên chạy, mà nó trong bụng chàng dơ còn một bên đi theo rất ra tới duy mị cảnh tượng, thẩm tuyết thanh khỏe miệng hung hăng vừa kéo, tiếp theo rất là bình tĩnh dơ lên thương nhắm chuẩn. nhớ tới nàng mới vừa rồi bị này chỉ đáng chết tang thi cậu làm cho dị thường chật vật bộ dáng thẩm tuyết thanh trong miệng nhịn không được thấp giọng phun tào nói bộ bi thật sự thực xin lỗi ta một không cẩn thận liền lộng chết người hai chỉ tang thi tiểu đệ bất quá yên tâm đi ta thực mau liền sẽ đưa ngươi đi địa ngục đổi bọn họ nhưng mà nhân phẩm quân cũng không phải thời thời khắc khắc đều tại tuyến thí dụ như lúc này khoe khoang thẩm tuyết thanh đã xoái khí bình tĩnh giơ lên thương đương nàng muốn nổ xuống thời điểm Bi kịch phát hiện thế nhưng không có viên đạn. Trong nháy mắt kia, tăng thi cẩu ly nàng còn có 3 mét xa, tăng thi cẩu tốc độ kỳ mau, tăng thi cẩu ánh mắt thực dữ tợn, tăng thi cẩu buồn máu mồm to phi thường do người, tăng thi cẩu khẩu thực xú, mà thẩm tuyết thanh nội tâm là hỏng mất, ông trời quả nhiên vẫn là xem nàng không vừa mắt ta. Hỏng mất chỉ là một cái trước mắt, thẩm tuyết thanh nhanh chóng quyết định khẩu súng hung hăng tạp qua đi, khu, không có khởi cái gì tác dụng sau đó Thẩm tuyết thanh liền vội tốc ngưng kết thủy cầu ném qua đi, hảo đi, giống như cũng không có gì dùng. Tiếp theo, liền ở tang thi cầu đem nàng phát gục trên mặt đất thời điểm, thẩm tuyết thanh cái khó lo cái khôn, điên cuồng hét lên một tiếng, bộ bỉ. Làm thẩm tuyết thanh ngoại ý muốn chính là, tang thi chó chăn cựu thế nhưng thật sự đốn một tức. Thừa dịp tang thi cầu dừng lại kia một cái trước mắt, thẩm tuyết thanh huy động trong tay trường trùy thủ thẳng tóc chọc vào nó chán, tiếp theo hung hăng một cái quay cuồng. Huyết ô nháy mắt từ miệng chó nhỏ giọt đến nàng trên người, trên mặt. Thẩm tuyết thanh vội vàng một cái đứng dậy, đem tang thi cầu cấp đẩy ngã một bên đi, kinh tủng thần sắc lúc này còn treo ở trên mặt. Thẩm tuyết thanh đầu tiên là bốn phía đều nhìn quanh một lần, xác định sẽ không tái xuất hiện đệ tứ chỉ tang thi cầu thời điểm, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp theo liền nhanh chóng ngưng kết ra thủy cầu rửa sạch khởi mặt tới, sau đó sắc mặt trắng bệnh đại phun ra lên. bởi vì thật sự là quá mức ghê tởm thật vất vả phun xong thẩm tuyết thanh mới run rẩy đứng lên tiếp theo đó là từ bồi túi nhảy ra viên đạn một lần nữa cấp thương trang thượng bảo mệnh mới là chuyện quan trọng nhất ta nhớ tới mới vừa rồi mạo hiểm vô cùng kia một màn thẩm tuyết thanh vẫn như cũ lòng còn sợ hãi mẹ nó nàng thiếu chút nữa đã bị chính mình cấp tìm đường chết ta đời trước thẩm tuyết thanh vẫn là sẽ có ý thức đi nhớ kỹ thương bên trong có bao nhiêu viên đạn Nhưng Trọng Sinh sau nàng lại bởi vì sợ tiếng súng đưa tới tang thi mà vẫn luôn sử dụng trùy thủ chờ vũ khí lạnh, cho nên đối súng ống đảo không phải thực để bụng. Mà hôm nay phát sinh sự tình chính là cho nàng rất lớn một cái giáo huấn, nàng thế nhưng thiếu chút nữa liền bởi vì trang soái bị tang thi cẩu cấp cắn chết, Thẩm Tuyết Thanh ngẫm lại đều cảm thấy phi thường tâm tắc, nàng về sau tuyệt đối không thể lại như thế thô tâm đại ý. Thẩm Tuyết Thanh lòng còn sợ hãi phun tảo cùng kiểm điểm qua đi. vẫn như cũ còn cảm giác được trên người tản ra các loại mùi hôi thối, mùi máu tươi, còn có các loại nóng rất đau, đặc biệt là cánh tay chỗ bị tang thi cẩu móng vuốt thật sâu xẹt qua vài đạo vết máu. Ngưng kết thủy cầu đơn giản rửa sạch băng bó sau, thẩm tuyết thanh lúc này mới thở nhẹ một hơi, cảm thấy chính mình sống lại đây. Nhìn trên mặt đất bị nàng dùng trùy thủ bạo đầu nước đức tang thi cho chăn kiểu, thẩm tuyết thanh ánh mắt hơi ảm, có lẽ qua không bao lâu. Này chỉ tang thi cẩu sẽ nhớ lại một ít đồ vật, nhưng nàng lại không thể cho phép nó tiếp tục sống sót. Tận thế quy tắc, có đôi khi kỳ thật rất đơn giản, không phải ngươi chết chính là ta sống. Ảm đạm thần thương qua đi, Thẩm tuyết thanh liền cầm trùy thủ đem tang thi cẩu trong óc tinh hạch đều đảo ra tới. Làm Thẩm tuyết thanh cảm thấy có điểm thất vọng chính là, trong đó một con tang thi thổ cẩu đầu cũng còn không có tới kịp ngưng kết tinh hạch, cho nên nàng chỉ thu hoạch hai viên màu hồng nhạt tinh hạch. một viên ngón trỏ lớn nhỏ một viên đuôi chỉ lớn nhỏ nhìn lướt qua hai mẫu ao cá phát hiện nàng bắt cá kia một mâu vẫn như cũ mạnh khỏe thẩm tuyết thanh tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi may mắn mới vừa rồi kia chỉ tang thi cậu là bị nàng ném tới một khác mẫu đã bị ô nhiễm ao cá bởi vì lo lắng liên tiếp tiếng súng sẽ đưa tới tang thi đàn thể xác và tinh thần mỏi mệt bất kham thẩm tuyết thanh cũng không có lại đi bắt giữ ao cá cá Mà là trực tiếp xoay người tính toán lái xe hồi thư từ qua lại cơ phòng. Xui xẻo chính là, Thẩm tuyết thanh ở hẹp hỏi đơn hành trên đường gặp một đội nhân số rất nhiều đoàn xe. mươi 23 bán một tân tỉnh. Bởi vì hoan ra ngõ hẹp duyên cớ, hai bên đều cảnh rắc lên. Đương nhìn thấy mở ra xe Việt dã chính là một cái cả người chật vật bất khăm lại ánh mắt lạnh băng tóc ngắn muội từ khi, đoàn xe thượng hơi béo dẫn đầu người tức khắc ánh mắt hơi lóe. đầu năm nay sang khó được. Mà cái này tóc ngắn muội tử thoạt nhìn sức chiến đấu hẳn là còn man không tồi. Nếu bằng không một cái muội tử không dám ở tận thế một mình sẽ cầu. Hơn nữa, nàng ở gặp được bọn họ đoàn xe thời điểm cũng, cũng không có lộ ra kinh hoàng chi sắc. Nếu là nàng có thể gia nhập đoàn xe, không chuẩn có thể làm đoàn xe sức chiến đấu bay lên. Quan trọng nhất chính là, đối phương trên xe có lẽ sẽ có không ít đồ ăn, đây chính là hiện giờ nhất không thể thiếu đồ vật. Một mình một người ở tận thế hành tẩu vẫn là thực gian nan, có lẽ nhân ra muội tử cũng muốn đạt được đoàn xe che chở đâu. Nghĩ vậy, hơi béo dẫn đầu người liền làm trên xe hai gã diện mạo rất là điểm mỹ nữ tử xuống xe, làm các nàng đi tới gần chào hỏi một cái, xem có thể hay không đem tóc ngắn muội tử mời chào lại đây. thấy thế, thẩm tuyết thanh tức khắc như mày, không chút do dự hướng về phía đối phương giơ lên thương. Đương nhìn thấy hai chỉ điểm mỹ mội tử sắc mặt thoáng chốc trắng bệnh lui về phía sau thời điểm, thập tuyết thanh lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi, bởi vì nàng riêng phủ thêm một kiện áo khoác duyên cớ, cho nên bọn họ cũng không có nhìn thấy nàng cánh tay thượng bị tang thi cẩu móng vuốt xẹt qua dấu vết. Nhưng nếu là các nàng đến gần rồi, nhìn thấy nàng chật vật tình hình mà loạn tưởng không chuẩn sẽ cho nàng đưa tới phiền thoái, mà nàng lúc này lại đói lại mệt, ghét nhất phiền thoái. Thoáng nhìn tóc ngắn mọi tử trên mặt lạnh băng cùng trên tay nàng kia khẩu súng, tái kiến kia hai cái điểm mỹ mội tử đã bị dọa đến có điểm thân hình phát run, hơi béo dẫn đầu người đấy mắt cực nhanh hiện lên một kia ám mang, xem ra cái kia tóc ngắn mọi tử rất có ý tưởng, bất quá, thông thường rất có ý tưởng người đều sống không lâu a. Dẫn đầu nhân tâm đế tuy rằng thực không thích tóc ngắn mọi tử như thế không cho hắn mặt mũi, trên mặt lại vẫn như cũ là một bộ hưu hảo bộ dáng. Chỉ thấy hắn tiếp đối thở dài một hơi, cười ngâm ngâm nói, muội tử, ngươi hảo, chúng ta là đến từ liêu chấn đoàn xe, chúng ta đối muội tử cũng không có ác ý, chỉ là thấy muội tử độc thân một người, muốn giao cái bằng hưu mà thôi. Cái này đoàn xe có tam chiếc xe, bởi vì con đường ốn lượn duyên cớ, thẩm tuyết thanh đều có thể thấy rõ tam chiếc xe bên trong người. Nhìn lướt qua đối phương đoàn xe tình hình, thẩm tuyết thanh mày hơi trọ, đoàn xe thế nhưng không có lao nhược bệnh tàn. Liền tính là nữ tử cũng phổ biến cao tráng kiện Mỹ Xem ra cái này đoàn xe đã ý thức được cường giả kết đội mới có thể càng tốt sinh tồn đi xuống Phần 20 Nhưng này cùng nàng cũng không có cái gì quan hệ Thẩm tuyết thanh ngự đái lạnh băng nói Ta đồng bọn liền ở phụ cận Ta cũng hoàn toàn không yêu cầu cùng các ngươi giao bằng hưu Nếu là các ngươi không muốn đi trước Liền đem lộ cấp tránh ra Nghe được tóc ngắn muội tử như thế cường ngạnh lời nói Đối phương đoàn xe có không ít người cũng có chút phẫn nộ rồi, quan trọng nhất chính là nhìn đến đối phương bất quá là một cái nhỏ yếu nữ tử, bọn họ tự tin mười phần, chẳng sợ đối phương có thương cũng không có đặc biệt sợ. Trong đó, đối phương trên xe ngồi ở ghế phụ thất thượng một người mang theo mũ lươi chai hắc y. y thanh niên nam tử kêu gào mắng, “Uy, ngươi đừng cho mặt lại không cần, chúng ta dò hỏi một tiếng bất quá là hảo ý thôi. Ngươi dùng đến ngữ khí như thế ác liệt sao? Ngay vậy, Thẩm tuyết thanh ánh mắt lạnh băng nhìn về phía H.I.H. Nam tử, nàng cũng không nói gì, mà là thay đổi thương nhắm ngay hắn, con ngươi khinh miệt rõ ràng. thấy Thế thế, H.I.H. Nam tử sắc mặt thoáng chốc một bạch, chỉ cảm thấy kia đen nhánh họng súng phảng phất đoạt mệnh phù giống nhau thúc giục hắn. Hắn tuy rằng không tin này tóc ngắn nữ tử dám nổ súng, nhưng vẫn là không làm gì được trụ trong lòng sợ hãi. Đây chính là tận thế, nàng liền tính giết hắn, cũng sẽ không có sợi ra tới quản sự A liền ở hắc y. y nam tử muốn đối tóc ngắn nữ tử lấy lòng xin tha là lúc xe trên ghế sau vẫn luôn cùng hắn không đối bản cao bồi quần áo giả dạng cao gầy nữ tử cười nhạt một tiếng phảng phất ở cười nhạo hắc y. y nam tử lá gan sợ phiền phức bị may dầm đại hán như vậy một kích hắc y. y nam tử nháy mắt khuôn mặt tu đỏ bừng chịu đựng trong lòng sợ hãi tiếp tục hướng tới tóc ngắn nữ tử kêu gào nói hừ đừng tưởng rằng cầm súng đồ chơi liền có thể tại đây hù do người Tiểu muội muội, nếu là muốn tại đây tận thế sống được càng lâu một chút, còn không bằng hảo hảo hầu hạ ca, ca chắc chắn bảo hộ ngươi." Hắc ý liếc nam tử như vậy cả lơ phất phơ đùa giỡn lời nói tức khắc đưa tới không ít mặt khác nam tử đáng khinh tiếng cười, trong đó còn có mấy cái sôi nổi phụ họa. "Tiểu muội muội, nếu là ngươi cảm thấy một cái ca ca không đủ an toàn, ngươi tỉnh ca ca ta cũng là có thể bảo hộ ngươi." "Ha ha, tiểu muội muội, hảo hảo hầu hạ ca." ca cũng sẽ bảo hộ ngươi. Ngươi nhìn đoàn xe thượng này mấy cái mội tử không phải bị ca bảo hộ rất khá sao. Nhìn thấy có người phụ hòa hắn, hắc ý ghiền nam tử tức khắc đắc ý lên, đối kia súng ống sợ hãi cũng đã biến mất không ít, ánh mắt mang theo đáng khinh quét về phía tóc ngắn nữ tử, nói, tiểu muội muội, bưng ngươi trong tay súng đồ trời, hảo hảo lấy lòng hầu hạ ca đi. Nhìn lướt qua những cái đó tuổi trẻ nữ tử trên mặt xấu hổ, nhưng đấy mắt lại không có nan kham chi sắc. Thẩm tuyết thanh mặt vô biểu tình, nếu là tận thế trước, nàng nhất định sẽ tâm sinh ác cảm, nhưng hiện giờ là tận thế, nàng đối này đó nguyện ý vì sinh tồn mà hy sinh một thứ gì đó nữ tử cũng không ác cảm. Luôn mãi bị đùa dỡn thẩm tuyết thanh khỏe môi gợi lên một mặt quỷ dị cười lạnh, cũng dám khi dễ đến nàng trên đầu tới, ngựa ngùng, nàng tính tình không tốt. Nghĩ vậy, thẩm tuyết thanh dơ xuống lên, đối với H.I.I. Nam tử ghế phụ kia một bên kinh chiếu hậu trực tiếp chính là một thương. Thanh. kính chiếu hậu nháy mắt nổ tung bạo liệt, vỡ vụn pha lê bột phấn còn cắt tới rồi H. Y Hẻ Nam tử khuôn mặt, tức khác sở hữu cười văn thanh, đùa giỡn thanh đột nhiên im bạt. Đoàn xe thượng mọi người sắc mặt đều trắng, bởi vì H. Y Hẻ Nam tử hai lần nhắc tới súng đồ chơi duyên cớ, bọn họ liền cũng cho rằng tóc ngắn mọi tử trong tay không phải thật thương, rốt cuộc hoa hạ đối súng ống đạn dược quản chế vẫn luôn là rất cường ngạnh. Nhưng thẳng đến tiếng súng vang lên. Đoàn xe người trên liền sợ hãi lên. Trong tay bọn họ tuy rằng cũng có vũ khí, nhưng phần lớn đều là dao thây, dao sẻ dưa hấu cùng bóng chảy côn linh tinh. Trừ bỏ dẫn đầu người có một khẩu súng ngoại, bọn họ nhưng không có này đó có thể cự ly xa giết người xuống ống. Hơi béo dẫn đầu người sắc mặt cũng không tốt, hắn chính là đoán không ra kia tóc ngắn nữ tử tính nết cùng kia xuống ống thật giả. Lúc này mới tùy ý những cái đó hôn tiểu tử đi khiêu khích, hiện giờ kia thương là thật sự. Kia muội tử tính tình cũng không tốt, xem ra bọn họ là đắc tội tàn những người. Nhìn thấy đoàn xe đại đa số người xanh cả mặt, thẩm tuyết thanh khẽ hừ một tiếng, đối đãi này đó bắt nạt kẻ yếu ra hỏa, nàng nhưng không có như vậy hảo tính tình, nàng nếu là không mạnh mẽ một chút, không chuẩn nàng điều khiển xe Việt dã liền phải bị người mạnh mẽ coi trọng, hừ, đừng tưởng rằng nàng không có nhìn thấy kia dẫn đầu người đáy mắt tham lam. Xét thấy đối phương đoàn xe nhân số vẫn là không ít, Thẩm Tuyết Thanh cũng không có tính toán cùng bọn họ so đo rốt cuộc, bất quá giết gà dọa khỉ vẫn là yêu cầu, vì thế nàng liền lại lần nữa khẩu súng nhắm ngay Hắc Ilya y. nam tử, nhàn nhạt nói, "Ngựa ngùng, ta vừa mới không có nghe rõ ngươi nói cái gì, ngươi nếu không nói tiếp một lần." Hắc y. Y. nam tử khỏe môi trắng bệnh, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh đã ướt đẫm phía sau lưng, thẳng đến chủ điều khiển nam tử sắc mặt trắng bệnh đẩy hắn một phen, hắn một cái giật mình, lúc này mới phản ứng lại đây. Lắp bắp nói, muội tử, xin, xin lỗi. Ai là ngươi muội tử? Thẩm Tuyết Thanh lời nói lạnh nhạt trả lời. Nhìn thấy tóc ngắn muội tử kia trên mặt lạnh băng, hắc y nam tử đều sắp bị doa khóc, run rẩy nói, cô nương, ta, ta là đánh tiểu, đánh tiểu liền miệng tiện quán. Ngươi chớ có cùng ta chấp nhận ta. Hơi béo nam tử đúng lúc mở miệng khẩn thiết nói, vị cô nương này, thật sự ngượng ngùng, bọn họ hồi nhau quán, thật sự không có ác ý. Ta thấy bọn họ cùng ngươi xin lỗi a. Ngươi xem này đường hẹp lại hiểm, chúng ta vẫn là mau chóng xe cầu đi. Nếu là gặp gỡ tang thi đàn đã có thể không xong a. Nhìn thấy dẫn đầu nhân vi hắn mở miệng xin lỗi, hắc y lìa nam tử tức khắc cảm kích nhìn hắn một cái, trong lòng nghĩ đến hắn về sau không bao giờ cùng này mập mạp tranh cãi. Nghe vậy, thập tuyết thanh thật sâu nhìn hơi béo nam tử liếc mắt một cái, người này vẫn là thực hiểu được thu nạp nhân tâm, nếu là lại có điểm thực lực. hắn ở tận thế vẫn là có thể có thành tựu nghĩ đến tiếng súng không chuẩn sẽ đưa tới tang thi đàn thẩm tuyết thanh gật gật đầu tiếp theo chuyển xe lui về phía sau đem con đường tránh ra tới xem như cho hắn một cái mặt mũi thấy thế hơi béo nam tử sửng sốt tiếp theo hữu hảo cười cười liền vây tay làm kia hai chỉ điểm mỹ muội tử hồi đoàn xe bọn họ toàn bộ đoàn xe cũng liền trên người hắn có một khẩu súng hắn nhưng không nghĩ lại mời chào cái này tính tình không tốt còn đồng dạng có thương tóc ngắn muội tử tới đoàn hàn quyền. liền ở đoàn xe trải qua thời điểm, thẩm tuyết thanh nghĩ nghĩ, đối với hơi béo nam tử hỏi, các ngươi đây là tính toán đi vân tỉnh. Hơi béo nam tử một đốn, cảnh giác nhìn nàng một cái, nghĩ đến hai người xe cẩu phương hướng không nhất trí, lúc này mới gật gật đầu. Vân tỉnh tới gần hoa hạ biên giới, không phải cái hào nơi đi, đặc biệt là một tháng rơi sau. Đầu năm nay có một ít người không phải người tốt, nhưng cũng không phải người xấu. Nhưng nếu còn tính trưởng nghĩa, thẩm tuyết thanh vẫn là nguyện ý bán một cái nhân tình, về sau không chuẩn khi nào liền có thể sử dụng thượng. Cô nương gì ra lời này? Hơi béo nam tử nghi hoặc hỏi, hắn như thế nào đều cảm thấy này một lời không hợp liền nổ súng nữ tử cũng không phải là cái lạ người tốt. Tây tỉnh nhưng thật ra cái không tồi địa phương, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh chọn chọn mày đẹp, lại không có giải thích, mà là nói một câu liền rời đi. Vân tỉnh người nhiều địa hình phức tạp, đời trước thứ nhất cấp tang thi đại quy mô bùng nổ thời gian so khắc tỉnh thị đều phải sớm nửa tháng. Hơn nữa vân tỉnh mưa dư thừa, tố có thực vật vương quốc, động vật vương quốc chi sưng, cho nên vân tỉnh xuất hiện hung tàn dị thú cũng là nhiều nhất. Nhìn thấy hơi béo nam tử nhìn trầm chầm, chầm vào đi xa xe việt dã, lái xe tiểu đệ lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, khinh bị nói, Ừ, bất quá là một nữ nhân mà thôi, túm cái gì túm." lão đại, đừng nghe nàng hồ ngôn loạn ngữ. Vân tỉnh tới gần biên giới, định có thể làm đến không ít súng ống đạn dược, chỉ cần ta có thương, sẽ không sợ này đó đánh không chết ngoạn ý. Nghe vậy, hơi béo nam tử cũng không nói lời nào. Tuy rằng không biết nàng vì sao nói như thế, nhưng đấy lòng lại vẫn là suy tư mở ra. Chờ bọn họ làm đến súng ống đạn dược sau, có lẽ ít người mà quảng tây tỉnh cũng là cái không tồi lựa chọn. Hơi béo nam tử là nghĩ như thế nào? Thẩm tuyết thanh nhưng không có cái kia tâm tư đi để ý, hiện giờ nàng chính là gặp gỡ một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Di quân đột kích, nàng nên làm cái gì bây giờ? Chương 24 bởi vì ngươi là ta. Ở tận thế, di đột kích, tuyệt đối là một kiện phi thường bi thôi sự tình. Bởi vì tang thi huynh cái mũi mẹ nó so cậu còn linh, tang thi cậu cùng dị thú liền càng không cần phải nói. Mỗi một hồi xuất ngoại săn thú mọi tử đều sẽ bị tang thi đàn đuổi kịp nhảy hạ nhảy. Vốn dĩ thân thích tới chơi cũng đã thân mệ tâm mệt, nhưng mà còn phải bị hung tàn tang thi huynh nhiệt tình đuổi theo đuổi theo, quả thực đừng làm người quá tâm tác. Ở trở về trên đường, đương cảm giác được chính mình sắp tới gì thời điểm, thẩm tuyết thanh thật là thân hình chấn động A, này cũng thật sự quá không vừa khéo đi. Đời trước, ở tận thế tang thi vi rút bùng nổ 3 năm sau, người cầm quyền phát hiện một cái đủ để ảnh hưởng nhân loại tiếp tục tồn vong đại sự. kia đó là toàn thế giới các quốc gia đều xuất hiện nam nữ tỷ lệ nghiêm trọng thất hành chẳng huống, hoa hạ đạt tới 4 so một, có một ít quốc gia thậm chí đạt tới 7 so một khủng bố tỷ lệ. Sở dĩ sẽ xuất hiện như vậy chẳng hướng, một là tang thi vi rút bùng nổ khi, bởi vì không ít quốc gia đều có đề sướng nữ tử nghi ra nghi thất, hơn nữa nam nữ trời sinh sai biệt, dẫn tới không ít nữ tử thể chất tương đối những cái đó thân cao thể tráng hán giấy muốn nhược thượng không ít. cho nên tang thi vi rút đầu phát thời điểm nữ tang thi so nam tang thi tỷ lệ muốn cao nhị là đang đảo vong trong quá trình phần lớn nữ tử thể năng đều so ra kém nam tử nữ tử bị tang thi tàn sát hoặc là bị đoàn xe vứt bỏ tỷ lệ muốn cao Tam đó là này hố cha gì khiến cho không ít nữ tử muốn tránh cũng không được chết thảm ở các loại dị thú cùng tang thi huynh lợi trảo cùng lợi nhà dưới càng làm cho người cầm quyền tâm tắc chính là Bởi vì rất nhiều nữ tử ở tới đại di mụ thời điểm, đều là ở các loại không song hoàn cảnh trung đào vong, an dùng xuyên đều không có được đến bảo đảm, dẫn tới rất nhiều nữ tử xuất hiện không có dựng dục chẳng huống các nhân loại bảo tồn mà tỷ lệ sinh đẻ đều cực thấp. Vì phòng ngừa nhân loại từ đây diệt vong, người cầm quyền mạnh mẽ cổ vũ nhà khoa học từ các phương diện lẩn tránh nữ tử tỷ lệ tử vong, thí dụ như nghiên cứu phát minh ra không chế gì đột kích nhật tử vô hại dự tề. ra ngoài săn thú bộ đội lấy nam tử là chủ, để cao bảo tồn mà lao động nữ tử thức ăn tiêu chuẩn trở. Đồng thời, bởi vì nữ tử số lượng quá ít, các tỉnh bảo tồn mà còn xuất hiện không ít tinh lực quá nhiều hán giấy vì nữ tử tranh giành tình cảm, đánh nhau hầu đả sự kiện. Khu, vì giải quyết vấn đề này, nghe nói tính tình có điểm cũ kỹ hoa hạ người cầm quyền chính là sầu trắng một đầu tóc đen, mới ban bố một ít thoạt nhìn rất là kinh thế hai tục điều lệ, thí dụ như Giới tính trước nay đều không phải luyến ái cùng hôn nhân tiêu chuẩn, gia đình lấy một nữ tử vì trung tâm, phu hầu nhiều gia đình yêu cầu giao nộp tinh hoạch thiếu tử tử. Tuy rằng này đó điều lệ ban bố dẫn phát rồi không ít thẳng nam ung thư hán giấy công kích, nhưng người cầm quyền nói, không đồng ý có thể lựa chọn tiếp tục bảo trì độc thân ông thân phận, vì thế không ít nam tử liền nghỉ xà hơi. Khu, xà xa, xa, lúc này thẩm tuyết thanh đã về tới tầng hầm ngầm. Bởi vì hôm nay ánh mặt trời sung túc duyên cớ, nguồn điện rất là sung túc, tầng hầm ngầm đèn nu hoàng, mang theo nhẹ nhẹ ấm áp, làm nội tâm có điểm bực bội khó chịu thẩm bội chỉ bình tĩnh xuống dưới. Nhưng mà, hướng khi nàng đi đến phòng khách mới bắt đầu gầm rú tăng thi cha, lúc này còn không có chờ nàng đi xuống thang lầu liền đã cuồng nhiệt gầm rú lên, còn nghe được xích sắt cho nhau va chạm thanh âm, thẩm tuyết thanh nháy mắt liền đốn ở nơi đó, sắc mặt là đỏ thanh, thanh lại hồng. giống giống giống tuy rằng biết hàn lâm thần lúc này còn không có khôi phục thần trí tuy rằng biết tầng hầm ngầm cũng chỉ có nàng cùng tang thi cha nhưng thẩm tuyết thanh vẫn là tự đáy lòng cảm thấy nội tâm không ngừng tràn ra xấu hổ và giận dữ trong đầu tràn đầy đều là này chỉ đáng chết tang thi cha sao lại có thể như vậy tuy rằng rất là xấu hổ và giận dữ nhưng thẩm tuyết thanh trở lại tầng hầm ngầm chuyện thứ nhất vẫn là trở lại phong nội nhìn xem hàn lâm thần chẳng hướng đương nhìn thấy trong miệng khăn lông lại bị hắn ném tới trên mặt đất thẩm tuyết thanh khỏe mắt co giật lại vẫn là đến gần hắn bên người cẩn thận kiểm tra phát hiện hắn cũng không có đói đến gặm rất chính mình trên người nơi nào đó giờ địa phương không khỏi thở nhẹ một hơi khoe môi hơi câu hàn lâm thần xem ra ngươi hôm nay còn man ngoan sao giống giống giống nhưng mà nhưng vào lúc này cảm thấy một cổ nhiệt lưu bừng lên mà mộ tang thi cha càng thêm hàng say rẫy rủi lên Hắn kia xanh tím sắc khuôn mặt tuấn tú thượng gân xanh đều sắp tuân ra tới, mà thẩm tuyết thanh trên mặt ý cười còn lại là nháy mắt cương ở nơi đó, cổ nhĩ tiêm đều đỏ, đáy lòng tràn đầy đều là xấu hổ và giận dữ, vì cái gì sẽ phát sinh loại này đáng sợ sự tình a? Yên lặng một người các loại xấu hổ và giận dữ đứng một hồi, thẩm tuyết thanh liền tự hỏi một cái tương đối nghiêm túc vấn đề, giống như giống như nàng không có băng vệ sinh làm sao bây giờ. Bởi vì đời trước, Ở tận thế năm thứ ba thời điểm, ở nàng mánh liệt vừa đe dọa vừa rụ dỗ dưới, thẩm thần tịch bị phiền đến không được, bất đắc dĩ làm phòng thí nghiệm đồng bọn cho nàng nghiên cứu ra một loại có thể khống chế gì khi nào tới dự tề. Cho nên, đời này trọng sinh thời điểm, nàng căn bản liền không có nhớ tới còn có gì này một cái thân thích. Bởi vậy, ở thôn xóm vơ vét vật tư thời điểm, nàng cũng căn bản không có nghĩ tới muốn đi thu thập băng vệ sinh. Phần 21 Tuy rằng nói không có khả năng, nhưng thẩm tuyết thanh vẫn là ở tầng hầm ngầm tìm kiếm lên, ở nàng rồi dám đến muốn cắt tương đối sạch sẽ vải bố trắng điều làm băng vệ sinh thời điểm, nàng rốt cuộc nhớ tới một chuyện, ở tận thế trước sau, hàn lâm thần vẫn luôn đều có thực chi kỷ cho nàng chuẩn bị băng vệ sinh. Nghĩ vậy, thẩm tuyết thanh lập tức đem chính mình ghét bỏ ném xuống đất bối túi xách lên, vội vàng tìm kiếm, thật đúng là làm nàng ở bối túi nhất nội tầng tìm được rồi một bao khinh bạc băng vệ sinh. Tuy rằng số lượng không nhiều lắm, nhưng ít nhất có thể làm nàng vượt qua nhất không thoải mái mấy ngày hôm trước. Cầm kia một bao khinh bạc bên người băng vệ sinh, ngay bên thai truyền đến so ngày xưa muốn kích động vài phần tăng thi gầm nhẹ thanh. Thẩm tuyết thanh thần sắc có chút phức tạp, liền băng vệ sinh đều nhớ rõ cho nàng chuẩn bị, như vậy có thể hay không quá đánh mất. Cự tuyệt suy nghĩ như vậy chi kỷ tăng thi hàn lâm thần hay không thật sự đại trợ phu, nhưng thẩm tuyết thanh vẫn là cảm thấy đôi mắt nhiệt nhiệt, trong lòng ấm áp. Kỳ thật nàng thật sự thực may mắn, ít nhất bên người nàng vẫn luôn đều có như vậy một người đối nàng trước nay đều là không rời không bỏ. Sa sỉ giặt sạch một cái nước gấm tắm sau, Thẩm tuyết thanh lại lần nữa đơn giản cho chính mình bị thương địa phương đều băng bó một chút sau, liền đem phía trước cướp đoạt thịt chế phẩm ném vào mì sợi cùng nhau nấu. Đem mặt đoan đến phòng, đỉnh hàn lâm thần nhiệt tình vô cùng thị huyết ánh mắt, Thẩm tuyết thanh ngồi dưới đất cái đệm thượng thành thơi ăn xong rồi mì sợi, tuy rằng khô bò có điểm lạnh nhưng tốt xấu cũng là thì ta. Giống giống giống. Ngắm liếc mắt một cái bị trên người nàng mùi máu tươi kích thích đến khuôn mặt tuấn tú đều có điểm dữ tợn Hàn Lâm Thần, thẩm tuyết thanh khỏe mắt hơi chịu, có lẽ là chỉ có nàng có thịt tan ưu việt duyên cớ, nhưng trong lòng vẫn là man vui sướng. Hắc hắc, Hàn Lâm Thần, người hôm nay một có thịt ăn, có phải hay không thực thương cảm a Giống giống giống. Có lẽ là Hàn Lâm Thần ánh mắt quá mức làm người trong lòng phát lệnh, Lại nhớ đến hắn cho nàng chuẩn bị băng vệ sinh, thẩm tuyết thanh tức khát trột dạ một chút, cảm thấy chính mình như vậy lời nói việc làm không thế nào đạo đức, không khỏi thanh khụ một tiếng rời đi đề tài. Hàn lâm thần, ta hôm nay xui xẻo thấu, ta hôm nay gặp kia chỉ ta cùng ngươi để qua tang thi cậu bộ bi, còn có hai chỉ tang thi thổ cậu. Nhớ tới nàng cuối cùng bởi vì thương không có viên đạn, thiếu chút nữa bị tang thi cậu cấp cắn chết tình cảnh, thẩm tuyết thanh vẫn cứ lòng còn sợ hãi. Khỏe môi bước lên một mặt có chút tái nhợt độ cùng, khẽ cười nói, hàn lâm thần, ngươi biết không? Thương đột nhiên không có viên đạn, mà ta thiếu chút nữa liền không về được. Giống giống giống. Lời nói không có lạc, thập tuyết thanh nước mắt nhưng thật ra bùn bùn tích xuống dưới, mí môi, ngự đái nghẹn ngào nói, hàn lâm thần, ta khi đó thật sự thực sợ hãi, không phải sợ hãi sẽ bị chết rất khó xem, mà là sợ hãi, nếu là ta đã chết, ngươi nhưng làm sao bây giờ? ngươi như vậy xuẩn con bị khóa ở tầng hầm ngầm ngươi nếu như bị chết đói làm sao bây giờ a giống giống giống hàn lâm thần ta hôm nay làm một kiện cảm thấy thực tra sự tình cho nên tâm tình vẫn luôn đều chẳng ra gì ta ở tang thi cẩu phát lại đây thời điểm hô một tiếng bô nó thế nhưng ngây ngẩn cả người mà ta liền ở nó sừng suốt thời điểm dùng truy thủ đem nó làm thịt ngươi cảm thấy ta làm như vậy có phải hay không thực tra a giống giống giống Nhớ tới kia đầu tang thi cẩu bố bi, thẩm tuyết thanh ảm đạm một hồi, nói, tuy rằng ta biết ở cái loại này dưới tình huống, không phải nó chết chính là ta chết, nhưng ta còn là cảm thấy thực tâm tác, ngươi nói, nó có phải hay không đã có một ít thần trí đâu. Nhưng là ta không dám làm nó tiếp tục tồn tại a Giống giống giống. Kia chỉ tang thi cẩu nếu là so với ta còn muốn mau trưởng thành đến nhị cấp, nó liền sẽ uy hiếp đến ngươi ta tánh mạng, cho nên... Ta không thể làm nó tiếp tục tồn tại. Thẩm Tuyết Thanh bíu môi nói, có lẽ là bởi vì Tang Thi cầu bố bi, có lẽ là hôm nay tao nổ sinh tử nguy cơ, lại có lẽ là bởi vì gì quân đột kích duyên cớ. Nàng tâm tình vẫn là có điểm hạ xuống. Giống giống giống. Thẩm Tuyết Thanh cười khẽ một tiếng, đôi mắt rất là mờ mịt nói, Hàn Lâm Thần, ngươi biết không? Ta đột nhiên phát hiện ta có thể nhận tâm lệnh khốc thể rất nhiều nhân tra. nhưng đối tang thi lại mạc danh nhiều một ít lòng chắc ẩn, đặc biệt là đối có một ít linh tính tang thi ngươi có phải hay không cảm thấy thực buồn cười giống giống giống nghĩ nghĩ thẩm tuyết thanh cắn răng nói hàn lâm thần đều là ngươi sai nếu không phải ngươi biến thành tang thi huynh ta lại như thế nào sẽ đối như vậy chán ghét tang thi huynh sinh ra thương hại đâu hàn lâm thần ta đối bổ bi làm như vậy cũng không sai có phải hay không giống giống giống hào đi Hàn lâm thần, ta đã cam chịu ngươi nói chính là hảo hảo hảo. Nếu ngươi đều cho rằng làm như vậy đến hảo, ta đây liền không cần quá mức cái nấy. Không thể không nói, như vậy một phen giao lưu xuống dưới, thẩm tuyết thanh đáy lòng kinh sợ cùng ấy nấy đã tiêu tán không ít, tuy rằng hàn lâm thần kia chỉ cha vẫn luôn đều ở lặp lại nói một cái từ. An xong bữa tối, tuy rằng đã rất mệt, nhưng thẩm tuyết thanh vẫn là cho hắn nói sửa chữa bản giường chi sườn, há dung hắn thi ngủ say chuyện xưa. cuối cùng còn làm ra nàng tự nhận là sâu sắc tổng kết. Hàn lâm thần, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, nếu là một cái khu vực chỉ cho phép có một cái tang thi vương giả, kia đó là ngươi, còn lại đều chỉ có thể là ngươi tang thi tiểu đệ. Phạm là uy hiếp đến ngươi địa vị, nếu là thu phục không được hoặc là khống chế không được, liền phải mau chóng đem nó cấp làm thịt, hơn nữa nhất định phải làm được nhổ cỏ tận gốc. Bởi vì ngươi là của ta, cho nên ai đều không thể khi dễ ngươi. Chương 25 Hàn Tang Thi biến thông minh. Hôm sau buổi sáng, Thẩm Tuyết Thanh tỉnh lại thời điểm, không song phát hiện nàng thế nhưng khởi sướng sốt nhẹ, nhưng bởi vì gì quân đột kích duyên cớ, nàng cũng không muốn ăn thuốc hạ sốt. Nghĩ đến Tang Thi cẩu bố bị kia màu đỏ tươi đôi mắt, Thẩm Tuyết Thanh tức khắc buồn bực một chút, từ nàng sốt nhẹ xem ra, nó cấp bậc không thể so nàng thấp, cho nên hẳn là nàng ngày hôm qua bị Tang Thi cẩu móng vuốt xẹt qua sau bị cẩu móng vuốt virus xâm lẫn. Bởi vì Thẩm Tuyết Thanh bản thân là dị năng giả, nàng trong cơ thể có chống cự tang thi vì rút kháng thể, cho nên nàng cũng không sẽ cảm nhiễm, nhưng vẫn là sẽ xuất hiện một ít phản ứng không tốt, thí dụ như lúc này sốt nhẹ trở. Nếu là bố bị thăng cấp trở thành nhị cấp tang thi cổ, Thẩm Tuyết Thanh không chuẩn liền sẽ chống cự không được mà bị cảm nhiễm, cho nên đây cũng là nàng vì cái gì nhất định phải giết nó duyên cớ. Bởi vì sốt nhẹ lại tới gì quân duyên cớ, ngày này trừ bỏ ăn cơm ngoại. Thẩm tuyết thanh cơ hồ đều là trong lúc ngủ mơ vượt qua, trong đó còn là một cái bị một đám tang thi cẩu điên cuồng đuổi theo ác ngộ. Ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, thẩm tuyết thanh sốt nhẹ đã lui, tuy rằng cảm giác được có điểm eo đau bối đau, nhưng bởi vì nàng đã trở thành dị năng giả duyên cớ, dị quân cũng không có làm nàng cảm thấy đặc biệt không thoải mái. Bởi vì lấp kín hàn lâm thân miệng, hắn cũng sẽ chính mình lăn lộn đem nó lộng rớt, cho nên vì tránh cho nửa đêm thời điểm. Hắn đột nhiên giống lên mà dọa đến nàng, thẩm tuyết thanh cũng không có lấp kín hắn miệng, bất quá bởi vì nàng tương đối mệnh duyên cớ, không bao lâu nàng liền ở hắn giống lên một tiếng trung ngủ rồi. Thẩm tuyết thanh cũng không có trước tiên mở to mắt, mà là làm bộ còn ở ngủ say, lỗ thai lại trộm dựng lên, tưởng nghe lén một chút không có ở gầm nhẹ hàn tang thi đang làm cái gì. Nhưng mà nghe xong một hồi lâu, thẩm tuyết thanh đều không có nghe được thở dốc thanh, không khỏi khỏe miệng vừa kéo. nàng nhất định là bị chán gấp mới có thể cho rằng tang thi sẽ ngủ đánh hô đi. Chỗ mở mắt ra mắt, Thẩm Tuyết Thanh phát hiện Hàn Tang Thi kỳ thật là nửa mở thiển đỏ mắt mắt, nhưng nó lại phảng phất ngủ rồi giống nhau an tĩnh rửa vào trên tường. Đấy lòng nhịn không được cảm khái. Quả nhiên Tang Thi vẫn là giữ lại sinh thời một ít bản năng cùng một chút ý thức ca. Thẩm Tuyết Thanh lặng lẽ bỏ lên, cũng không có bừng tỉnh Hàn Tang Thi. Nàng nhịn không được âm thầm suy đoán. Chẳng lẽ là hắn tối hôm qua giống lên hơn phân nửa cái buổi tối, nàng đều không có phản ứng hắn, cho nên hắn lăn lộn mệt mỏi liền tự giác không thú vị ngủ. đái nàng bắt mấy nắm gạo cùng một cây bắp bỏ vào trong nồi nấu sau, thẩm tuyết thanh rửa mặt xong, liền to mò ngồi ở hàn tang thi trước mặt quan sát đến hắn. đương hàn tang thi tỉnh lại thời điểm, nửa mở đôi mắt sẽ toàn bộ mở ra, đáy mắt nhan sắc sẽ gia tăng, sau đó bị nàng thật sâu hấp dẫn chủ Tiếp theo liền hướng về phía nàng không ngừng vang rội rít gạo, con ngươi thường thường hiện lên dữ tợn quan mang. Lệnh thẩm tuyết thanh cảm thấy ngạc nhiên chính là, đại hắn dây rùa một hồi lâu sau, hàn tang thi thế nhưng hề vải ngừng dây rùa, ảo nào hướng nàng gầm nhẹ. thấy thế, thẩm tuyết thanh khỏe môi không tự giác gợi lên, đôi mắt càng là lóe sáng lên, hàn lâm thần này cha thế nhưng lại biến thông minh, thật là hảo thần kỳ a. nếu nói hôm qua hàn tang thi vẫn là từng con sẽ giữ tận giống giận thị huyết dã thu nói hôm nay hàn tang thi nghiễm nhiên biến thành một con có điểm thông minh manh thú bởi vì hắn phảng phất minh bạch liền tính trước mắt đồ ăn tản mát ra không gì sánh kịp tươi mới hơi thở nhưng hắn lại là như thế nào lăn lộn đều ăn không đến cho nên hàn tang thi thông minh lựa chọn không hề lăn lộn lãng phí khí lực tuy rằng hắn không hiểu cái gì là lãng phí cái gì là sức lực Bất quá nhìn thấy thơm nước đồ ăn liền ở trước mắt lắc lư, mà hắn lại ăn không đến, hắn vẫn là sẽ nhịn không được tức giận. Bất quá, cái gì là tức giận đâu. Vì lấp đầy bụng, hàng tăng thi đầu góc chậm rãi chuyển động lên, có lẽ hắn có thể ở đồ ăn tới gần lại đây thời điểm vẫn không núp đích, sau đó sấn đáng giận lại thơm nước đồ ăn không chú ý thời điểm, đột nhiên cắn một ngụm. Bởi vậy, liền ở thầm muội chỉ kinh hỉ thời điểm, nàng cũng không biết. Mộ Chỉ tăng Thi Cha đã bắt đầu tự hỏi khởi một ít đối với hiện giờ hắn tới nói, hoặc là thâm ảo phức tạp, hoặc là thực làm hắn tâm động sự tình. Uống xong cháo, Thẩm Tuyết Thanh ngậm một cây bắp, cố ý ở không hề hướng nàng điên cuồng hét lên Hàn Lâm Thần trước mặt lắc lư, nghĩ thử một lần hắn rốt cuộc trở nên có bao nhiêu thông minh. Thẩm Tuyết Thanh làm bộ lơ đã ngoai một chút chân, đem tinh tế ngọc bạch cổ đưa đến hắn há mồm có thể với tới địa phương, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm khẩn hắn đôi mắt. đương nhìn thấy hắn đồng tử chợt có rút lại tiện đà đột nhiên mở rộng thời điểm, thẩm tuyết thanh trái tim run rẩy, vội lui về phía sau một bước. hàn tang thi buồn máu mồm to quả nhiên gặm ở nàng mới vừa rồi cổ nơi địa phương, phát ra một tiếng thật mạnh hàm răng chạm vào hợp thanh, giống giống giống. tuy rằng không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng nhìn thấy tươi mới đồ ăn lần thứ hai cách hắn mà đi, hàn tang thi tức khắc đối nàng phát ra phẫn nộ giống lên một tiếng. thẩm tuyết thanh ôm ngực thở phì phò. chỉ cảm thấy chính mình trong lòng bùn bùn nhảy cái không ngừng, một hồi lâu mới bình phục xuống dưới kinh sợ kinh hoàng trái tim, tiếp theo hung hăng nghiến răng, nói, ân hử, cư nhiên hiểu được án binh bất động cùng đột nhiên tập kích, hàn lâm thần, ngươi quả nhiên, có tiền đồ. Nàng mảnh khảnh cổ thiếu chút nữa đã bị hắn bén nhọn hàm răng cấp gầm đến, tuy rằng biết nếu không phải chính mình không làm thì không chết, cố ý đi thông đồng hắn, là tuyệt đối sẽ không phát sinh chuyện như vậy. nhưng mỗi chỉ lòng dạ hẹp hỏi thở mội chỉ vẫn là quyết đoán thẹn quá thành giận nha hàn lâm thần ta nói cho ngươi căn cứ vào ngươi ác liệt gian trá biểu hiện ngươi hôm nay không có thịt ăn hừ gặm chính mình đi thôi giống giống giống khu hào đi thẩm tuyết thanh nói cách khác vừa nói mà thôi nếu là nàng thật sự không cho hàn tang thi lấp đầy bụng phỏng chừng không biết hắn lại sẽ nháo ra cái gì chuyện ngu xuẩn tới gặm xong bắt sau thẩm tuyết thanh nắm hai viên phiếm màu đỏ nhạt tang thi tinh hạch đứng ở hàng tang thi trước mặt ngắm liếc mắt một cái hàn tang thi phẫn nộ dị thường gầm nhẹ thanh thẩm tuyết thanh bĩu môi cố ý ở trước mặt hắn mở ra nắm tinh hạch tay trái giống giống giống liên ở trong nháy mắt kia hàng tang thi phảng phất cảm giác được kia nho nhỏ tinh hạch gần chứa cực kỳ hương mỹ đồ ăn xanh tím sắc khuôn mặt run rẩy tiết hầu lan lộn phát ra cuồng nhiệt khát vọng gào giống thanh Hừ. Tuy rằng hôm nay không có thịt ăn, nhưng có càng tốt ăn tinh hoạch, hàn lâm thần, có nghị ăn A. Giống giống giống. Nghe vậy, Thẩm tuyết thanh có điểm hể vài bĩu môi, nói, hàn lâm thần, ngươi chừng nào thì mới có thể nói tiếng người A. Tăng thi cửa này ngoại ngữ thật sự đặc biệt khó hiểu A. Thẩm tuyết thanh ngón tay lay trong tay hai viên màu hồng nhạt một bậc tinh hoạch, một viên ngón trỏ lớn nhỏ, một viên đuôi chỉ lớn nhỏ. Nhưng nàng lúc này lại có điểm phiền não nên như thế nào phân phối. Theo lý mà nói, nàng phía trước đã hấp thu một viên ngón trỏ lớn nhỏ tinh hoạch, vì làm hàn lâm thần có thể càng tốt ở tận thế tồn tại đi xuống, ngón trỏ đại thiện phấn tinh hoạch hẳn là làm hắn hấp thu mới đúng. Nhưng thẩm tuyết thanh lại lo lắng, nếu là hắn hấp thu tinh hoạch sau có thể hay không sức lực biến đại, tránh thoát xích sát, khi đó nàng lực lượng không chuẩn khống chế không được hắn. Hơn nữa nghĩ đến tương lai một đoạn thời gian. Nàng mới là săn thú chủ lực, thẩm tuyết thanh cuối cùng vẫn là quyết định chính mình hấp thu ngón trỏ lớn nhỏ tinh hoạch, đôi chỉ lớn nhỏ tinh hoạch về hắn, rốt cuộc nàng đầu tiên đến bảo đảm chính mình an toàn, mới có thể tiếp tục bảo hộ hảo hàn lâm thần kia nha. Phần 22 Tuy rằng không biết kia trong sáng trong suốt chính là cái gì, nhưng Hàn tang thi vẫn là rõ ràng biết một việc, kia đó là cái kia thường xuyên khi dễ hắn di động đồ ăn thế nhưng chỉ cho hắn hương vị không thế nào hương đồ ăn. mà nàng chính mình lại ẩn giấu hương vị tốt nhất cái này làm cho hắn cảm giác phi thường không tốt ừ dựa vào cái gì nàng không cho hắn ăn lại còn muốn lấy đi thuộc về hắn đồ ăn khu ở mỗi tang thi cha trong mắt sở hữu hương nộn mỹ vị đồ ăn đều là thuộc về hắn bất quá kia tinh ánh dịch thấu đồ ăn tuy rằng rất nhỏ nhưng ở nuốt kia viên đồ ăn sau hàng tang thi vẫn là cảm thấy toàn bộ thi sinh đều trọn vẹn cái loại này rốt cuộc ăn no Toàn bộ thi tràn ngập lực lượng cảm giác thật sự là quá thoải mái. Nhìn thấy hàn lâm thần thiện hồng đôi mắt hiếp lại, lộ ra một bộ thỏa mãn thoải mái biểu tình, phảng phất một con trạch đã lâu lại rốt cuộc phơi đến Thái Dương nghèo ba tư giống nhau, vẫn luôn khẩn trương nhìn chăm chú vào hắn thẩm tuyết thanh đáy mắt nổi lên thanh thiện ý cười, nhấp khẩn khỏe môi hơi hơi dơ lên, hắn đây là rốt cuộc ăn no sao. Thật tốt ta! Luôn mãi quan sát, không có phát hiện hàn lâm thần xuất hiện cái gì khác thường. thẩm tuyết thanh lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi sau đó ở mỗi chỉ đồ tham ăn hâm mộ đấu kỵ hận tham lam mắt đỏ hạ nuốt vào kia viên ngón trỏ lớn nhỏ tinh hoạch tinh hoạch vào miệng là tan thẩm tuyết thanh thở nhẹ một hơi hướng tới mỗi chỉ tăng thi khiêu khích dường như lộ ra một ngụm tiểu bạch nha tiếp theo ở hắn căm giận giống lên một tiếng chung ngồi xếp bằng ngồi nhắm mắt ngưng thần điều tức đem tinh hoạch toàn bộ hấp thu sau thẩm tuyết thanh chỉ cảm thấy cảm giác được cả người đều tràn ngập lực lượng Xem ra kia chỉ một bậc tăng thi cho chăn cừu hẳn là tới rồi một bậc sau dai, bằng không nàng cũng sẽ không từ nhất cấp dị năng trung dai lập tức nhảy tới rồi sau dai. Dị năng giả, tăng thi, dị thú mỗi một cái cấp bậc lại chia làm trước dai, trung dai, sau dai. Phía trước hấp thu khâu rượu tổ tăng thi một bậc tinh hạch sau, thẩm tuyết thanh liền từ nhất cấp dị năng trước dai tấn dai tới rồi trung dai, hiện giờ có từ trung dai tấn dai đến sau dai. Nàng tấn giai tốc độ có thể nói là kinh người a Nói như vậy, nhất cấp dị năng giả muốn thăng cấp vì nhị cấp dị năng giả, ít nhất yêu cầu cắn nuốt 10 viên một bậc tăng thi tinh hoạch, nhưng tang thi tinh hoạch cũng có phần phẩm chất tốt xấu. Bởi vì thẩm tuyết thanh cắn nuốt hai viên một bậc tinh hoạch phẩm chất đều cực hảo, nay ẩn chứa năng lượng cũng kinh người, lúc này mới làm nàng tấn giai tốc độ mau với lý luận giá trị rất nhiều. Nghĩ đến nóng vội thì không thành công, mà nàng hiện giờ tấn giai tốc độ quá nhanh cho nên thẩm tuyết thanh kế tiếp liền tính toán đem thể năng huấn luyện để thượng nhật trình. Hấp thu xong tinh hạch sau, thẩm tuyết thanh tiếp tục ngồi xếp bằng ngưng thần điều tức, hy vọng có thể củng cố tu vi, đánh ổn cơ sở. Gầm rú đã lâu, nhưng nhìn thấy kia cùng hắn lớn lên có điểm giống đồ ăn nhưng vẫn vẫn không nhúc nít ngồi, không để ý đến hắn bất mãn cùng phẫn nộ, hàng tang thi tức giận vạn khai đầu, hắn không bao giờ thích cái này làm hắn chán ghét đồ ăn. Ngậy, nếu nàng chịu làm hắn gặm một ngụm thì nói Hắn vẫn là sẽ tiếp tục thích nàng, thích đến hận không thể đem nàng liền xương cốt toàn bộ đều nuốt đến trong bụng đi. Nhưng hàng tang thi lại mơ hồ cảm thấy nếu là lập tức liền gắm rất như thế ăn ngon đồ ăn, về sau hắn liền phải nói bụng, vậy nên làm sao bây giờ? Trong tiềm thức có người nói cho hắn, hắn về sau không bao giờ khả năng sẽ gặp được như vậy hương nộn ngon miệng đồ ăn, cho nên nếu không chịu đựng mỗi ngày gặp một cái miệng nhỏ hảo. Chính là, chịu đựng là có ý tứ gì đâu. Chương 26 Dưỡng thi Chi Lộ Thật Gian Nan. Bởi vì gì đột kích duyên cớ, Thẩm Tuyết Thanh ngạnh chính là ở tầng hầm ngầm trạch 3 ngày mới lăn đi săn thú. Đương nhiên, trạch ở tầng hầm ngầm trong lúc, Thẩm Tuyết Thanh là các loại đùa dỡn trở nên có điểm xảo trá thông minh hẳn tăng thi. Chư bỏ thường thường đem chính mình ngọc bạch móng vuốt đặt ở hắn bên miệng đùa dỡn hắn, Thẩm Tuyết Thanh còn sẽ sấn hắn không chú ý thời điểm, thường xuyên lấy khô bò, con mực ti nhét vào trong miệng hắn. Nhìn xem có thể hay không bồi dưỡng một chút hàn tang thi ăn chín thói quen Mà để cho thẩm tuyết thanh cảm thấy ngạc nhiên chính là Không biết có phải hay không hàn lâm thần ăn vào một viên tinh hoạch duyên cớ Nàng càng là thường xuyên đùa dẫn hắn Hắn liền trở nên càng là thông minh xảo trá lên Có đôi khi thậm chí còn có thể phân rõ ra nàng cố ý thiết ra tới trêu đùa hắn bây giờ Tiếp theo đối nàng trừng mắt gầm nhẹ Theo hàn tang thi cảm xúc không ngừng biến hóa Trên mặt hắn biểu tình cũng dần dần trở nên phong phú lên, không hề giống phía trước như vậy giữ tợn cứng đờ, tiến bộ cực đại, làm thẩm tuyết thanh cũng tràn ngập tin tưởng. Nhưng mà, thẩm tuyết thanh trăm triệu không nghĩ tới, nàng tin tưởng sẽ nhanh như vậy đã bị hung hăng đánh vỡ. Trách ba ngày thẩm tuyết thanh rốt cuộc ra cửa. Đương nhìn thấy kia còn xem như sán lạn dương quang, thẩm tuyết thanh khỏe môi gợi lên một mặt nhẹ nhàng miệng cười, hôm nay nàng mục đích địa vẫn là cái kia thôn sóng nhỏ. quen thuộc địa phương Tổng hội an toàn rất nhiều, trừ bỏ muốn đi siêu tầm một ít băng vệ sinh ngoại, thẩm tuyết thanh còn muốn dò la xem một chút sau núi hay không còn có mặt khác một bậc tang thi động vật hoặc là tang thi huynh. Hiện giờ nàng cùng Hàn Lâm thần muốn thăng cấp đều yêu cầu tinh hoạch, cho nên thẩm tuyết thanh vẫn là hy vọng có thể tìm được một bậc tang thi. Dọc theo đường đi gặp được những cái đó bởi vì tang thi tập kích mà bị đâm hư ô tô khi, thẩm tuyết thanh đều sẽ dừng lại. Dùng truy thủ giải quyết rất những cái đó du đáng tăng thi, làm lơ rất dính đầy vết máu cùng rồi bỏ rách nát ô tô, dùng bạo lực mở ra du cái cùng sau đuôi dương. Bởi vì tăng thi vi rút mới bạo phát hơn một tháng, thời gian này đoạn đảo vong đoàn xe, đại đa số sẽ không ở thai nạn xe cộ phụ cận dừng lại nghỉ tạm. Đồng thời, bởi vì sợ hãi thai nạn xe cộ hiện trường sẽ có tăng thi đàn, cho nên bọn họ đối phát sinh thai nạn xe cộ ô tô cũng không có rất nhiều hứng thú đi tra xét. cũng liền thẩm tuyết thanh ủy vào chính mình hiện giờ là dị năng giả, sẽ không bị bình thường tăng thi cảm nhiễm, còn có được một thân quái lực, chẳng sợ gặp tang thi đàn, chỉ cần trong đó không có một bậc tốc độ hệ tăng thi, nàng đều có thể dựa vào dị năng giả bạo phát lực chạy ra tới. Một bậc tang thi so bình thường tăng thi thông minh một ít, hàm răng móng đuốt cũng sắc nhọn rất nhiều, lại còn có sẽ có số ít một bậc tăng thi sẽ có được một ít siêu năng lực, thí dụ như tốc độ, lực lượng, Duệ hóa hoặc là tinh thần lực trở. Thăng cấp nhị cấp sau, tốc độ hệ tăng thi sẽ kích phát ra phong hệ dị năng, lực lượng hệ tăng thi sẽ kích phát khai quật hệ dị năng, Duệ hóa hệ tăng thi sẽ kích phát ra kim hệ dị năng. Mà mặt khác bình thường một bậc tăng thi thăng cấp nhị cấp tăng thi sau, tắc sẽ tùy cơ kích phát ra các hệ dị năng. Hành đến thẩm tuyết thanh phía trước tao ngộ tăng thi cẩu đều là bình thường một bậc tăng thi, cũng không có siêu năng lực, nếu không nàng không nhất định có thể an toàn thoát thân Hoa toàn bộ buổi sáng, thẩm tuyết thanh tra xét mười mấy chiếc ô tô, mới khó khăn lắm chứa đầy xe Việt giã du vại, bất quá nàng nhưng thật ra ở đâm hư ô tô sau đôi giường tìm được không ít ăn, uống, dùng chờ các kiểu sinh hoạt vật tư. Trong đó, thẩm tuyết thanh còn tìm tới rồi mấy bao băng vệ sinh, hai thùng tam thăng trang xăng, làm nàng kinh hỉ không thôi. Tìm được xăng cùng vật tư sau, thẩm tuyết thanh đơn giản ăn chút gì sau liền thẳng đến thôn xóm, đem xe Việt giã ngừng ở bí ẩn địa phương sau. nàng liền ở thôn xóm tìm kiếm khởi vôi sống thật đúng là làm nàng ở một nhà tận thế trước tính toán kiến hai tầng nông ra tìm được rồi một cái bao tải vôi sống đem vôi sống dọn về xe việt ra sau thẩm tuyết thanh quăng bối túi cầm truy thủ xuống ống liền thật cẩn thận hướng sau núi đi ở sau núi chuyển động hơn phân nửa tiếng đồng hồ thẩm tuyết thanh dùng trường truy thủ làm thịt ba con tăng thi cũng không có phát hiện sau núi có cái gì khác thường địa phương lúc này mới đình chỉ chuyển động không có phát hiện có một bậc tang thi dấu hiệu thẩm tuyết thanh trong lòng thoáng mất mát một chút liền hướng ao cá đi đến tới rồi ao cá sau nàng ăn mặc riêng lục soát tới thủy dày mang theo keo bao tay hạ ao cá dùng lưới đánh cá tốn thời gian hơn nửa ngày bắt giữ đến 7 con cá lúc này mới đình chỉ tiếp tục bắt giữ thẩm tuyết thanh từ bồi túi lấy ra một cái phong kín đại túi dùng dị năng đem đại túi chứa đầy thủy sau đó đem trên mặt đất còn nửa chết nửa sống ba điều cá ném vào túi Đương nhìn thấy kêu ba điều cá phẳng phát sống lại giống nhau, thẩm tuyết thanh khẽ bung lỏng một hơi, đem cái chết dứt bốn con cá cấp cất vào một cái bao nylon, sau đó liền một đường chạy về thư tử qua lại cơ phòng. Thái dương sắp lạc sơn, thẩm tuyết thanh mới về tới thư tử qua lại cơ phòng, thừa dịp hoàng hôn ánh sáng, dọn tam hồi, mới lặng yên đem vật tư, sang, vôi sống chờ đồ vật toàn bộ dọn tiến tầng hầm ngầm, sau đó lại bên đường đi rồi một vòng. không có phát hiện lưu lại cái gì dấu vết lúc này mới lăn trở về tầng hầm ngầm đi trở lại tầng hầm ngầm thẩm tuyết thanh không ra dự kiến nghe được hàn tang thi giống lên một tiếng cùng xích sắt và chạm thanh âm đi trong phòng nội ngắm liếc mắt một cái không có phát hiện xích sắt có xả đoạn dấu hiệu thẩm tuyết thanh cười đùa giỡn hắn một phen lúc này mới khoan thai lăn đi sửa sang lại vật tư đem sống cá ném vào toa lét một cái thùng nước sau thẩm tuyết thanh liền bắt đầu nhanh nhẹn đem bốn điều cá chết toàn bộ băm dùng khương khối chờ ra vị ước hảo sau đó ném vào tủ lạnh tiếp theo thẩm tuyết thanh cầm một cái chậu đem vôi sống rơi tại tầng hầm ngầm các góc tới phòng ẩm đi chiều không biết có phải hay không nàng ảo giác thẩm tuyết thanh cảm thấy đem vôi sống giải song sau tầng hầm ngầm kỳ quái mùi lạ biến mất không ít làm nàng tâm tình lại hảo vài phần lao động rửa mặt xong thẩm tuyết thanh lúc này mới cảm thấy nhẹ nhàng xuống dưới đem một cái cá đầu cùng nửa cái thanh đu đủ ném đi nấu canh sau Liền bưng, cá khối đi uy hàn tăng thi. Có lẽ bởi vì đói bụng hai ngày duyên cớ, hàn tang thi lúc này đây dị thường ngoan ngoãn, cũng không có cái nan cũng không có hướng nàng gầm rú, làm thẩm tuyết thanh thở nhẹ một hơi. Ăn xong cơm chiều sau, thẩm tuyết thanh ngưng thần điều tức hai cái giờ, sau đó liền vẻ mặt vui sướng từ nàng vơ vét tới vật tư lây ra một cái trang tin radio. Nàng mỗi ngày trừ bỏ nuôi nấng đùa dỡn hàn tang thi sau, đó là ngưng thần điều tức. Tận thế trạch sinh hoạt thật sự không phải giống nhau nhàm chán, cho nên thẩm tuyết thanh mới có thể vì siêu tầm đến một đài gia đi như vậy vui vẻ. Nhưng mà, thẩm tuyết thanh đảo lộng đã lâu, radio đi trừ bỏ sản sạt thanh vẫn là sản sạt thanh, làm lòng tràn đầy chờ mong thẩm mội chỉ tức khắc ủ rũ cụp đôi lên. Nghe được radio đi ô sản sạt thanh, hàn lâm thần kia chỉ tăng thi ngược lại biểu hiện ra không giống bình thường nhiệt tình, nghiêng đầu, màu đỏ nhạt đôi mắt trừng đến đại đại. mỗi khi nghe được sản sạt thanh đều sẽ phát ra cổ quái gầm nhẹ thanh thấy thế thẩm tuyết thanh chấp chấp rất là ngạc nhiên đôi mắt tiếp theo vẻ mặt tò mò đem ra đi ô phóng tới hắn bên miệng trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ này chỉ đồ tham ăn còn thích gan ra đi ô không thành có lẽ là ra đi ô dán đến thân cận quá duyên cớ ra đi ô xoay tròn phát ra sản sạt thanh có điểm đại hàn lâm thần có điểm không thích đứng sau này lui lui nhưng hắn vẫn như cũ vẫn là tò mò trừng mắt ra đi ô Nhìn thấy hàn lâm thần cũng không có hé miệng gầm cắn, nhưng hắn kia một đôi thanh hắc đôi tay nhưng thật ra vùng vây muốn bắt lấy ra đi ô. Thẩm tuyết thanh khỏe mắt co giật, nguyên lai like hắn cũng không phải muốn ăn ra đi -Ô, mà là muốn đem ra đi ô đương món đồ chơi chơi a Không có nghe được có quan hệ tận thế các loại ra đi -Ô. tin tức, thẩm tuyết thanh đối ra đi -Ô liền không hề cảm thấy hứng thú. Phi thường hào phóng đem ra đi -Ô đặt ở hắn trong tay, nghe nói nhiều chơi món đồ chơi có thể cho hải tử tăng trưởng trí lực. phòng trường tang thi cũng là giống nhau đi. Liên ở thẩm tuyết thanh vẻ mặt vui mừng nhìn, mộ chỉ tang thi chừng mắt mắt chơi ra đi ô thời điểm. đột nhiên một đạo tia chớp đột nhiên thoáng hiện, đột nhiên bổ vào ra đi ấu thượng. với anh. nhìn thấy kia ra đi ấu liền ở nàng trước mắt bị tia chớp cấp bổ, còn toát ra lượn lờ khói trắng. thẩm tuyết thanh cả người nháy mắt trợn mắt há hốc mồm, nội tâm phảng phất có 10 vạn chỉ thảo nê mã thần thú chạy như bay mà qua. ta lật cái đi. này tầng hầm ngầm như thế nào sẽ xuất hiện tia chớp đâu này không khoa học a đột nhiên xuất hiện tia chớp không chỉ có dọa thẩm mỗi chỉ còn đem mỗi chỉ tang thi quân cũng dọa thiển hồng đôi mắt chừng đến đại đại này đột nhiên xuất hiện đồ vật thật là khủng khiếp a kinh hách giới hàng tang thi móng nuốt buông lỏng còn ở bốc khói ra đi ô liền nháy mắt rơi xuống trên mặt đất trên mặt đất còn lăn vài cái đương tia ra đi ô lăn đến nàng bên chân thời điểm thẩm tuyết thanh lại là cả kinh Đông chốc đá ra một chân, kia đáng thương ra đi ô liền bị dị thường thô lô đá phi thẳng tắp nện ở trên tường, tiếp theo té rớt trên mặt đất, vỡ thành mấy khối. Thẩm Tuyết Thanh mở to đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm, nhưng kia đài ra đi ô lại rốt cuộc không có phát sinh cái gì yêu nghiệt sự tình, một hồi lâu nàng mới hồi phục tinh thần lại. Sau khi lấy lại tinh thần, Thẩm Tuyết Thanh nhíu mày suy tư đã lâu, đem ra đi ô độ lôi kiếp thành yêu khả năng tính chụp phi sau. Lúc này mới nghĩ đến giống như tang thi cũng là có dị năng. Nghĩ vậy, thẩm tuyết thanh tức khắc vẻ mặt không thể tưởng tượng trường hướng Hàn Lâm Thần, này chỉ hóa rõ ràng vẫn là một bậc tăng thi, sao có thể nhanh như vậy liền có được dị năng đâu. Hơn nữa vẫn là lôi hệ dị năng loại này cao cấp hóa. Nhớ lại đời trước Hàn Lâm Thần đời trước cũng là cường đại lôi hệ dị năng, thẩm tuyết thanh lúc này mới rốt cuộc tiếp nhận rồi cái này làm người kinh hách sự thật. Tiếp theo ánh mắt vô cùng u ván liếc hướng mỗi chỉ người khởi sướng, nói, này tia chấp rõ ràng chính là ngươi này nha làm ra tới, lại còn bày ra một bộ đã chịu kinh hoách vô tội biểu tình, như vậy thật sự hảo sao. Ngắm liếc mắt một cái bị nàng đá đến thê thảm ra đi ô, thầm tuyết thanh khỏe miệng vừa kéo, trong lòng lại thầm nghĩ, có lẽ là ra đi ô điện lưu kích phát rồi hàn lâm thần thể năng tiềm tàng lôi hệ dị năng đi. Phần 23 Tiếp theo thẩm tuyết thanh liền bắt đầu yên lặng lo lắng khởi phòng nội nóc nhà đèn đèn bàn chờ các loại đồ điện còn có nàng tủ lạnh nước ấm khí cùng năng lượng mặt trời máy phát điện sự thật chứng minh nàng lo lắng cũng không phải buồn lo vô cớ bởi vì ở hai ngày sau nội phòng nội nóc nhà đèn đèn bàn lần lượt bị mỗi chỉ tang thi quân cấp phách hỏng rồi mỗi một hồi thẩm tuyết thanh đều không thể không hát mặt nghiến răng nghiến lợi cùng hắn lần nữa cương điệu không được loạn phách đồ điện nếu là khiến cho hỏa hoạn Hắn liền chờ biến thành nướng tang thi đi. Khu, bởi vì ngôn ngữ không thông duyên cớ, cho nên nàng cường điệu cũng không có cái gì dùng. Hạnh đến hàn tang thi lôi hệ dị năng còn chưa đủ lợi hại, cho nên ở phòng ngoại tủ lạnh chờ đồ điện đều có thể may mắn thoát khỏi. Nhưng mà, thập tuyết thanh cũng không có cảm thấy thực vui vẻ, bởi vì hàn lâm thần kia chỉ tra ở phép hư phòng nội đồ điện sau, liền cực kỳ vô sỉ đánh lên nàng chú ý. Thường xuyên đề phòng bị xét đánh. thẩm tuyết thanh nội tâm là hóng mất, mẹ nó, này dưỡng thi chi lộ thật gian năn hai mươi 27 cầu nam nữ chủ quân lúc này bóng ma diện tích. Quảng tỉnh, thư tử qua lại cơ phòng tầng hầm ngầm. Làm một con một bậc tăng thi, hàn lâm thần lối hệ dị năng còn không đạt được thuấn phát lợi hại trình độ. Hơn nữa ở phách song đồ vật lúc sau, hắn còn sẽ bởi vì dị năng hao hết mà trở nên nể và hiểu dịu Cho nên vì tránh cho buổi tối ngủ thời điểm bị đáng giận tang Thi Cha dùng xét đánh thẩm Tuyết Thanh đã đem ngủ địa phương dịch tới rồi phòng khách Ngay cả uy thực cũng là chọn ở hắn mới vừa dùng lôi điện phách xong đồ điện lúc sau Chính là tự thẩm Tuyết Thanh dọn đến phòng khách sau Hàn lâm thần kia chỉ Tăng Thi Cha lại đột nhiên làm ầm ý đi lên Cả ngày lẫn đêm ở trong phòng gầm rú phóng lôi gì đó nháo đến cái kia là vui vẻ vô cùng a Giống giống giống Nhìn thấy hắn như vậy Thẩm tuyết thanh trong lòng âm thầm có điểm chờ mong, chẳng lẽ tuy rằng hắn hiện tại không nhớ rõ nàng là ai, nhưng hắn trong lòng lại là đối nàng như thế nào đều ly không được, xá không xong. Thẩm muội chỉ trong lòng nghĩ đến rất tốt đẹp, nhưng mà chân tướng lại là tàn khốc, đáng tiếc nàng không biết. Từ cái kia thơm nước đồ ăn không ở phòng sau, hàng Tang thi trở nên tức giận đi lên, tuy rằng hắn phía trước cũng chưa từng gặp đến quá một ngụm thịt, nhưng là kia đồ ăn rốt cuộc vẫn là ở hắn có thể nhìn đến trong phạm vi. Gặm không đến, chẳng lẽ còn không cho phép hắn xem nhiều vài lần quá xem qua nghiện sao? Hơn nữa, nàng ở phòng thời điểm, hắn còn có thể ngấm lại biện pháp dụ dỗ một chút nàng, sau đó thực hành phát gục ăn luôn kế hoạch a. Gì, cái gì là dụ rỗ? Hiện giờ đồ ăn đột nhiên cách hắn như vậy xa, hàng tang thi trong lòng liền trở nên nóng nảy lên, để cho hắn phẫn nộ chính là, hắn không thể gặp đồ ăn thời điểm. Tiêu đồ ăn lại còn phải thường xuyên rầm di dùng các loại dùng thanh âm tới thông đồng hắn, này đồ ăn thật là hư thấu. Chính là, thông đồng lại là cái gì đâu. Vì thế, bởi vì thẩm tuyết thanh dọn ra đi duyên cớ, hà tang thi sinh hoạt đột nhiên trở nên tràn ngập nôn nóng lại phiền não. phía trước hắn rõ ràng cũng chỉ nếu muốn phát gục ăn luôn liền hảo, nhưng hiện tại hắn trong đầu sẽ đột nhiên toát ra rất nhiều kỳ quái ý tưởng, sau đó hắn đều còn không có suy nghĩ cẩn thận. Những cái đó kỳ quái ý tưởng liền lại sẽ biến mất không thấy, như thế nào có thể làm hắn không nôn nóng phiền nào đâu. Tự luyến thẩm mội chỉ bởi vì cho rằng nàng ở Hàn Lâm thần Tăng Thi cha cảm nhận trung địa vị độc nhất vô nhị, liền bắt đầu nếm thử cùng hắn khoa tay múa chân tiến hành các loại nhận chi giáo dục Nhìn lướt qua nhìn thấy nàng vào phòng sau ánh mắt biến thâm, giống lên một tiếng trở nên vui sướng Hàn Tăng Thi, thẩm thuyết thanh trong lòng tự tin lại thêm vài phần, nàng đầu tiên là chỉ chỉ hắn. Sau đó lại chỉ chỉ chính mình, nói, ngươi là hàn lâm thần, ta là thẩm tuyết thanh. Giống giống giống. Nhưng mà hàn tang thi nội tâm độc thoại là cái dạng này tích, thoạt nhìn thơm quá nộn móng ruột ta. Hắn thật sự hảo tưởng nhào lên đi một ngụm gặm rất ta. Liên như vậy lặp lại một giờ, sau đó hàn tang thi thế nhưng liền thật sự an tĩnh xuống dưới, mở to giữ tợn thiển mắt đỏ tử, nóng cháy, ủ rũ lại mờ mịt nhìn nàng một câu một câu lặp lại. không có gặm đến thịt hàn tăng thi rốt cuộc dừng lại phịch, nhưng là trong lòng lại rất khó chịu, đồ ăn cư nhiên đem ngóng nuốt đặt ở hắn trước mắt lúc gần lúc hiện, lại như thế nào cũng không chịu làm hắn gặm một ngụm, đồ ăn trở nên càng ngày càng tệ. Đối mặt như thế y xấu đồ ăn, làm một con đem phát gục ăn luôn làm thi sinh tín ngưỡng hảo tăng thi, hắn nên đi nơi nào, như thế nào cho phải đâu. Nhìn thấy hàn tang thi thế nhưng lộ ra mở mị thần sắc, thầm mội chỉ trong lòng chấn động, Tức khác tin tưởng mười phần, nội tâm càng là trong chốc lát liền quy hoạch hảo vô số nhận chi giáo dục chương trình học. Ngươi là Hàn Lâm Thần, ta là Thẩm Tuyết Thanh, ta là ngươi trong lòng thích nhất người, cho nên ngươi tuyệt đối không thể ăn ta. Ngươi là Hàn Lâm Thần, ta là Thẩm Tuyết Thanh, ta là ngươi trong lòng sùng ái nhất người, cho nên ngươi tuyệt đối không thể phách ta. Ngươi là Hàn Lâm Thần, ta là Thẩm Tuyết Thanh, ta là nuôi nấng chủ nhân của ngươi, ngươi nếu là ăn ta, ta liền đói chết ngươi. ngươi là hàn lâm thần ta là thẩm tuyết thanh ta là nuôi nấng chủ nhân của ngươi ngươi nếu là phách ta ta liền đói chết ngươi nói nói thẩm mội chỉ đột nhiên hảo tâm tắc vì mao nàng tổng cảm thấy nàng hiện tại duy nhất có thể lấy tới uy hiếp thế nhưng là đói chết hắn đâu bất quá làm thẩm mội chỉ trong lòng thoáng tâm an chính là ít nhất đối hàn lâm thần cái kia tang thi đồ tham ăn tới nói đói chết tuyệt đối là nhất hung tàn cũng là nhất có uy hiếp tính biện pháp nghe nghe hàn tang thi thế nhưng nghe hiểu hai cái thần kỳ chữ phách cùng ăn làm một con tăng thi hàn tang thi đương nhiên sẽ không đi tìm tòi nghiên cứu hắn trong đầu vì cái gì sẽ đột nhiên biết kia hai chữ mắt là có ý tứ gì nhưng hắn lại biết hắn thật sự thật sự rất muốn ăn nàng hàn tang thi trong lòng tràn ngập nóng cháy có phải hay không chỉ cần hắn bổ đồ ăn hắn liền có thể ăn đến đồ ăn gặm đến thịt giống giống giống thẩm mội chỉ vẫn luôn nói nói Sau đó nàng liền xem nhẹ thời gian vấn đề. Vì thế, liền ở thẩm muội chỉ đang nói hàn lâm thần tuyệt đối sẽ không khi dễ thẩm tuyết thanh thời điểm, trói mắt ánh sáng hiện lên. Và anh, Thẩm muội chỉ cả người nháy mắt bị bổ vừa vặn. Nhìn thấy thẩm muội chỉ rốt cuộc bị đánh trúng, hàn lâm thần nháy mắt liền phát ra tê tê cổ quái giống lên một tiếng, kia trương xanh tím tang thi khuôn mặt tuấn tú còn xả ra một mặt yêu cầu cao độ tang thi cười. Khu... Kỳ thật loại này hành vi có lẽ có thể lý giải vì hoan hô nhảy nhót, lại hoặc là đắc ý rào rạt. Từ bàn quan góc độ xem, thẩm mội chỉ lúc này đỉnh đầu là bốc khói, khuôn mặt nhỏ là cháy đen, biểu tình là dại ra, tay chân là cứng đở, phảng phất một khối không có sinh mệnh lực rối gỗ. Suốt đi qua 10 phút, thẩm mội chỉ bị phách đường ngắn đầu góc lúc này mới bắt đầu thông thả chuyển động lên, tiếp theo nàng lấy ốc xin tốc độ quay mặt đi tới xem hàn Thăng thi. Cái loại này cứng đờ thong thả chuyển động, phảng phất một con đói bụng đã lâu, sinh dị sắt tân sinh tang thi tỉ. Đương nhìn thấy hàn lâm thần lúc này vẻ mặt đắc ý rào rạng, vui sướng khi người gặp họa phát ra cổ quái gào giống thanh khi. Thẩm mội chỉ cặp kia ố chăm chú đôi mắt từ phía trước kinh tủng dại ra chậm rãi biến thành ngập trời lửa giận. Nàng kia trương thanh tú nhưng cháy đen khuôn mặt nhỏ xả ra một mặt giữ tận độ cung. Nàng kia cứng đờ tay chân đột nhiên vừa động. Chỉ thấy thẩm mội chỉ cả người hai tay hai chân cùng nhào lên đi, tiếp theo cả người giống chỉ cô A la giống nhau chiền ở hàn lâm thần trên người, phát ra một tiếng phẫn nộ gầm nhẹ, sau đó mở ra buồn máu mồm to, một ngụm hung hăng gặm ở hàn lâm thần Giơ lên xanh tim cảm. Thẩm tuyết thanh một loạt động tác tấn mãnh tinh chuẩn lại hung tàn, trực tiếp làm hàn lâm thần kinh sững sờ ở tại chỗ, thiển hồng giữ tợn con ngươi không dám tin tưởng rồi lại kinh sợ vô cùng trừng mắt nàng. Hàn lâm thần trong lòng kinh sợ không thôi, không phải hắn gặm đồ ăn sao? Vì cái gì là đồ ăn gặm hắn? Hắn không cần bị ăn luôn. Đãi hàn lâm thần phản ứng lại đây sau, hắn đột nhiên muốn ném ra trên người kia đột nhiên trở nên khủng bố vô cùng thơm nước đồ ăn, khu, ý đồ ở ném ra thời điểm còn gặm thượng một ngụm. Giống giống giống. Nhưng mà, bởi vì hàng tang thi đôi tay đều bị khóa khảo cấp khóa lại, mà hắn lúc này cầm lại bị hung hăng gặm trụ. Cho nên hắn căn bản không có biện pháp ném rứt trên người cô Ala đồ ăn, cũng không có cách nào túi đầu gầm thượng một ngụm. Giống giống giống, phẫn nộ, ủy khuất lại kinh sợ hàng tang thi không ngừng gầm rú, rốt cuộc đem bởi vì bị vô sỉ tang thi tra bổ chúng, phẫn nộ được mất đi lý trí mà trong óc đường ngắn thẩm tuyết thanh giống trở về thế giới hiện thực, chỉ thấy thẩm mội chỉ thân hình chấn động, đột nhiên buông lỏng ra sắc bén lên răng, vội vàng lui về phía sau vài bước. một đôi đen nhánh đôi mắt không dám tin tưởng nhìn kia chỉ bị nàng cắn ra một ngụm dấu răng thậm chí còn chảy ra nhẹ nhẹ xanh tím vết máu xanh tím sắc ra giòn tang thi lúc này thẩm mội chỉ nội tâm là hỏng mất lại không chịu tiếp thu hiện thực mẹ nó nàng như vậy ôn nhu đáng yêu lại thiện lương mội tử sao có thể sẽ làm ra gặm cắn tang thi hung tàn hành vi đâu đối nàng là không có khả năng sẽ làm ra như vậy tang thi hành vi cho nên mới vừa rồi nhất định là ảo giác Có hay không? Đối, nàng nhất định là bị Hàn Tang Thi cấp phách hỏng rồi đầu vóc mới có thể xuất hiện như vậy kinh tủng ảo giác. Đương nhìn thấy Hàn Tang Thi không ngừng hướng nàng gầm nhẹ thời điểm, Thẩm Tuyết Thanh tức khắc gã hướng gan biên sinh, "Bổ nàng, hắn thế nhưng còn dám hướng nàng giống, thật là đủ rồi." Nghĩ vậy, Thẩm Tuyết Thanh tức khắc nghiến răng nghiến lợi trường hướng về phía Hàn Tang Thi, "Ai ngờ, Hàn Tang Thi thế nhưng bị nàng sợ tới mức đột nhiên sau này lui một bước." giống lên một tiếng cũng thấp vài phần. Thấy thế, Thẩm Muội chỉ khoe mắt co giật, nàng thế nhưng Quỷ Dị cảm nhận được gầm nhẹ tang thi cha lúc này nội tâm phẫn nộ, ủy khuất cùng kinh sợ, ta là cái đi, nàng đây là đem hung tàn, giữ tận lại vô sỉ tang thi cha cấp dọa sao? Chính là, nàng như vậy ôn nhu đáng yêu lại thiện lương, sao có thể sẽ dọa đến một con hung tàn tang thi quân? Tuy rằng Thẩm Muội chỉ nội tâm là mọi cách không muốn thừa nhận nàng làm ra như vậy hung tàn hành động. con dẫn tới dọa tới rồi một con đơn xuẩn tang thi quân, nhưng nàng pha lê tâm cuối cùng vẫn là bị xích quả quả hiện thực cấp đánh nát đầy đất, bởi vì nàng bất quá là đi phía trước đi rồi một bước, muốn xem hắn cảm thương thế thế nào, liền đem hàn tang thi cấp sợ tới mức sau này thẳng trốn. Nhìn thấy như thế cảnh tượng, thẩm tuyết thanh đáy lòng nháy mắt rơi lệ đầy mặt, tiếp theo xoay người kéo trầm trọng vô cùng nện bước chậm rãi dịch ra phòng. Nàng đã không muốn đi tưởng ai đúng ai sai vấn đề, Nàng lúc này chỉ nghĩ yên lặng một chút, nếu không nàng nhất định sẽ điên mất. Hiện thực quá mức tàn nhẫn, nàng đã không muốn đi đối mặt. Lần này bị phách sự kiện, dẫn tới tầng hầm ngầm suốt an tĩnh một ngày một đêm, bất luận là thẩm mội chỉ vẫn là hàn tăng thi. Thẩm mội chỉ suốt ngủ một ngày, mới từ bị xét đánh trung hòa đánh mất đến gặm cắn tăng thi thật lớn bóng ma chung giấy rủa ra tới, rốt cuộc lại như thế nào bi kịch, sinh hoạt cũng là giống nhau muốn tiếp tục đi xuống. Khôi phục bộ phận nguyên lực thẩm tuyết thanh, vẻ mặt thương cảm ngồi ở trong phòng khách, trong lòng cái kia sầu a. Tuy rằng nói tang thi cha có được dị năng lúc sau, hắn sinh tồn năng lực sẽ đạt tới đại biên độ đề cao, nhưng bởi vì hắn tự biến thành tang thi lúc sau liền vẫn luôn bị nàng câu ở tầng hầm ngầm, thẩm tuyết thanh phi thường lo lắng, hắn lại như thế nào bị câu đi xuống có thể hay không biến thành nuôi trong nhà mánh thú. Chẳng sợ một con gầy yếu dị thú hoặc là một con không thế nào lợi hại tang thi cậu đều có thể đem hắn cấp săn giết. Khu, tuy rằng nàng có đôi khi lại cảm thấy chính mình là nghĩ đến quá nhiều. Nhưng thẩm tuyết thanh trong lòng rồi lại lo lắng, nếu là đem hàn tang thi cấp nuôi thả, dựa theo hắn vô tiết tháo vô hạn cuối tham ăn phẩm tính, tuyệt đối sẽ gặm người. Thẩm tuyết thanh trong lòng là vạn phần không muốn hàn tang thi ăn người, nếu là thật sự làm nàng thấy hắn ăn người giữ tận bộ dáng. Nàng thật sự không thể bảo đảm hai người bọn họ chi gian còn có thể hay không vui sướng chơi đùa. Hàn Lâm Thần, ngươi như thế nào liền như vậy đồ tham ăn đâu? mươi 28 lo lắng sốt ruột thẩm mội chỉ. Quảng tỉnh, tầng hầm ngầm. Tưởng tượng đến Hàn Lâm Thần làm một con hung tàn một bậc lôi hệ dị năng tăng thi, thế nhưng bị nàng cái này nũng nịu muội tử cấp làm sợ, thẩm mội chỉ trong lòng liền tràn ngập yêu thương. Nhà này dưỡng tăng thi thật đúng là không bằng giã ngoại nuôi thả hảo a. Hơn nữa, làm thẩm tuyết thanh nhất tâm tắc đó là, hàn tang thi phía trước dùng xét đánh nàng kia một chút căn bản là không có thương tổn đến nàng, chỉ là làm nàng tê mỏi 10 phút mà thôi, như vậy sức chiến đấu quả thực không cần quá tra. Đời trước, nàng chính là kiến thức quá một bậc lôi hệ tang thi lợi hại, chỉ cần một đạo xét đánh hạ, cho dù là dị năng giả cũng sẽ bị phách thương không thể lại nhúc nhích, chỉ có thể tuyệt vọng chờ đợi bị gầm thực. Mà hàn lâm thần một đạo lôi điện đánh xuống, Nàng lại chỉ là tê mỏi một hồi, trên người căn bản liền không có bị thương. Hào đi, kỳ thật là thẩm tuyết thanh không có lưu ý đến, nàng trên tay trái mang kia cái màu sắc thuần túy vòng ngọc lặng yên hấp thu không ít lôi điện do đó bảo vệ nàng. Thẩm tuyết thanh thở nhẹ một hơi, trong lòng quyết đoán quyết định nuôi thả là cần thiết, nhưng là trước đó, nàng rốt cuộc nên như thế nào mới có thể làm hàn tang thi không ăn người. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là... Nàng nên như thế nào mới có thể bảo đảm hàn tăng thi sẽ không vừa ra tầng hầm ngầm liền thoát ly nàng tầm mắt phạm vi Phần 24 Kỳ thật, nếu là nàng thăng cấp tới nhị cấp dị năng giả, trở lên hai vấn đề đều không phải là vấn đề. Rốt cuộc lấy nhị cấp dị năng giả năng lực tuyệt đối có thể khống chế được một con một bậc tăng thi. Nhưng hiện giờ một bậc tăng thi cùng một bậc dị thú đều còn không có xuất hiện mấy chỉ. Thẩm tuyết thanh không có biện pháp săn giết đạt được một bậc tinh hoạch. Kia nàng thăng cấp cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi. Không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn sắc thật được không phương pháp, thẩm tuyết thanh liền đành phải quyết định đem việc này sau duyên một đoạn thời gian, vẫn là chờ nàng thăng cấp nhị cấp dị năng giả rồi nói sau. Vì thế, thẩm mội chỉ cùng Hàn Lâm Thần liền lại lần nữa vui sướng quá nổi lên nửa trạch sinh hoạt. Tuy rằng như thế, nhưng thẩm tuyết thanh vẫn là bắt đầu có ý thức đi rèn luyện bồi dưỡng Hàn Lâm Thần đi săn thói quen. Thẩm tuyết thanh đem nàng bắt giữ lại đây xuống cá. phóng tới thùng nước, sau đó xách đến phòng nội, tùy ý hắn đi quan sát cùng công kích. Bởi vì biết hàn lâm thần lôi điện đối nàng cũng không có quá lớn thương tổn, thẩm tuyết thanh liền lại lần nữa đem ổ chăn dọn về phòng, tuy rằng nàng bởi vậy lại ăn vài lần xét đánh. Nhưng bởi vì thẩm mội chỉ mỗi một hồi ai xét đánh sau, nàng liền sẽ nghiến răng nghiến lợi tiến lên đi gặm cổ hắn, trải qua vài lần như vậy đe dọa, hàn tang thi rốt cuộc không dám lại dùng lôi điện phách nàng. này đồ ăn thật sự là quá hung tàn, hắn trêu chọc không dậy nổi a, trêu chọc không dậy nổi thở mội chỉ hàn lâm thần liền đem lực chú ý đầu chú ở thùng nước cái kia cá, tuy rằng cái kia cá lớn lên thực xấu, bộ dáng không có hung tàn đồ ăn lớn lên đẹp, nghe lên hương vị cũng không có hung tàn đồ ăn hương, nhưng hắn chỉ cần nhẹ nhàng ném một đạo lôi điện, cái kia cá liền sẽ phiên bạch cá mắt không hề nhúc nhích, giữ ngoan an toàn nhiều, an toàn, hàn tang thi chớp chớp màu đỏ nhạt đôi mắt, nghĩ nghĩ. Nhưng hắn vẫn là không biết cái này từ đại biểu cái gì, liền buồn bực gầm rú một tiếng. Ừ, không được giống. Đang ở ngưng thần điều tức thở mội chỉ bị hắn thình lình xảy ra tiếng hô cấp hoặc sợ, không khỏi mở mắt ra mắt chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hung tàn nhe răng nói, lại giống liền ăn ngươi. Bị hung tàn đồ ăn trừng mắt sau, hàn tang thi tuy rằng cảm thấy trong lòng thực phẫn nộ, nhưng hắn lại không dám lại giống trở về, nếu bằng không hắn thật sự thực lo lắng đồ ăn sẽ đem hắn cấp ăn luôn. chính là không bị ăn luôn hắn cũng không nghĩ bị nàng gặm ra một lỗ hồng tới bởi vì như vậy sẽ biến xấu không biết vì sao hàng tang thi cảm thấy phảng phất luôn có thứ gì ở nhắc nhở hắn không thể biến xấu tuy rằng không biết là cái gì ở nhắc nhở hắn bất quá hắn bản thân cũng là hy vọng có thể trở thành một con soái lộc cộc tang thi bất quá cái gì là tang thi a hàn tang thi tuy rằng cảm thấy hắn giống như đột nhiên đã biết rất nhiều đồ vật tỉ như cá cùng tia chớp Nhưng hắn vẫn là cảm thấy nhật tử phi thường nặng nghề cùng nhàm chán, đặc biệt là vây khốn hắn đôi tay đổ vật tổng làm hắn rác thập phần không thoải mái, nhưng là hắn lại như thế nào đều ném không xong. Hàn tang thi suy nghĩ cái gì, thẩm tuyết thanh đương nhiên sẽ không biết, nàng nhật tử quá thật sự là an ổn, không phải chạch ở tầng hầm ngầm ngưng thần điều tức, chính là suốt ngoại săn thú bắt cá, nhật tử cứ như vậy không nhanh không chậm quá, mà sinh hoạt tổng hội ở thẩm tuyết thanh hoàng thần thời điểm. ném cho nàng một ít tâm tắc thể nghiệm. Cá đều bị Hàn tang Thi đánh chết sau, nhàm chán tang Thi cha liền bắt đầu đánh lên mặt khác đồ vật chú ý, thí dụ như xa ở phòng khách buồn hoa. Nói như thế, Phạm là thẩm tuyết thanh để ý hoặc là nhiều xem vài lần đồ vật, hắn đều sẽ đi tâm sinh khó chịu đi phá hư, tuy rằng hắn hiện tại còn đánh không lại đồ ăn, nhưng hắn nhưng vẫn chấp nhất tin tưởng vững chắc, đồ ăn nhất định sẽ bị hắn phát gục ăn luôn, mà ở này phía trước. đồ ăn trong mắt cũng chỉ có thể có hắn tồn tại hiện giờ hàn tang thi đã biết chỉ cần hắn không phải dùng điện phách đồ ăn đồ ăn liền sẽ không gặp hắn chỉ biết hướng hắn trừng mắt mà thôi dù sao bị trứng mắt hắn cũng sẽ không thiếu khối thịt cho nên hàn tang thi vẫn như cũ làm theo ý mình sách trở về cải thiện hoàn cảnh tiểu buồn hoa bị đánh chết vài cái sau Thẩm tuyết thanh mỗi một hồi đều tức giận đến nổi trận lôi đình hướng hắn trứng mắt nhưng cố tình hàn tang thi dạy mãi không sửa trong đó có một hồi lôi điện bổ chúng quần áo ngăn tủ, ngọn lửa nháy mắt liền tiêu lên, thẩm tuyết thanh đôi mắt nháy mắt tròn tròn, một cái giật mình liền hướng về phía ngọn lửa phát động thủy hệ dị năng. Tuy nói hỏa là bị dập tắt nhưng phòng lại đầy đất đều là thủy, thiếu chút nữa đem nàng ổ chăn cũng lọc ướt tức giận đến thẩm tuyết thanh đều sắp cắn một ngụm tiểu bạch nha, nhưng nàng lại không thể nề hà, thứ này đều nghe không hiểu tiếng người, nàng có thể làm sao bây giờ a Tuy rằng nàng cũng rất muốn lại lần nữa nhào qua đi cắn hắn, nhưng thẩm tuyết thanh vẫn là ngừng nội tâm xúc động, bởi vì nàng vẫn là man lo lắng như vậy chiêu số dùng nhiều, liền sẽ không lại dùng được, rốt cuộc hàn tang thi vẫn là thực thông minh. Bất đắc dĩ, thẩm tuyết thanh chỉ phải thời thời khắc khắc đều cảnh giác hắn hành động, đỡ phải nàng một cái không chú ý, này chỉ tang thi liền đem tầng hầm ngầm cấp tiêu không có. Để cho thẩm tuyết thanh sợ hãi chính là, ở nàng ra ngoài săn thú thời điểm. này chỉ tang thi cha có thể hay không đem tầng hầm ngầm thiêu sau đó đem chính mình cấp nướng bởi vì quá mức lo lắng vấn đề này thẩm tuyết thanh hiện giờ mỗi lần đi ra ngoài săn thú đều được chỉnh vội vàng bên ngoài thời điểm còn thường xuyên bởi vì sầu lo thiếu chút nữa bị tang thi cấp gạm hạnh đến này phụ cận không còn có xuất hiện có thể cho nàng mang đến nguy hiểm một bậc tang thi nếu bằng không nàng loại trạng thái này đã có thể không ổn như thế như vậy bị hắn lăn lộn vài thiên Thẩm tuyết thanh nội tâm gần như hỏng mất, cảm thấy chính mình đều sắp tinh phân, dưỡng sủng vật gì đó quả nhiên ghét nhất. Kỳ thật, hàng Tang Thi gần nhất có điểm phiền não, tuy rằng đồ ăn thường xuyên hướng hắn trừng mắt giống giận, nhưng đồ ăn đối hắn vẫn là khá tốt, mỗi ngày đều sẽ cho hắn ăn ngon, nói với hắn lời nói, mỗi ngày buổi tối còn sẽ cho hắn một cái tràn ngập dụ hoặc ụm, làm hắn cảm thấy thơm nước huyết nhục xúc khẩu nhưng đến. Thi còn sống là rất có chờ mong, cho nên, hàng Tang Thi phiền não. Nếu là thật sự có một ngày, đương hắn tránh thoát khóa khảo lúc sau, đương hắn phát gục đồ ăn sau, nếu là lập tức liền đem nàng cấp ăn luôn, kia về sau chẳng phải là liền không có nuôi nâng hắn, cho hắn chờ mong đồ ăn. Nếu bằng không, hắn vẫn là vây khốn nàng, mỗi ngày gặm thượng một ngụm hảo. Nhưng Hàn tang Thi đối chính mình tự chủ một chút đều không ôm hy vọng a. Nghĩ nghĩ, Hàn tang Thi không khỏi nhăn lại mày kiếm, thiển hồng con ngươi nghi hoặc chuyển động, ngạch, hy vọng là cái gì. Thôn xóm, sau núi lao cá. Nhìn nàng hạ ao cá vứt đã lâu mới gian nan bắt giữ đến hai đôi tiểu ngư. Thẩm tuyết thanh nháy mắt hề vải lên, xem ra nếu là một bậc tăng thi hoặc là một bậc dị thú lại không xuất hiện, hàn tăng thi phải đói bụng a Lại nhớ đến gần nhất bởi vì thời tiết biến lánh mà điện lực không đủ tầng hầm ngầm, thẩm tuyết thanh mày đẹp đều nhăn lại, xem ra không chỉ có là hàn tăng thi, ngay cả nàng sinh hoạt tiêu chuẩn đều sẽ có điều hạ thấp. thật là làm người không có chờ mong a buồn bực một hồi thẩm tuyết thanh liền lo lắng sốt ruột lóe hạ sau núi mở ra nàng vùng núi xe đạp chậm thỉnh thịch hướng thư tử qua lại cơ phòng đi ở thư tử qua lại cơ phòng tầng hầm ngầm chạch nước chừng một tháng xe việt giã xăng cũng sắp dùng xong rồi nghĩ đến về sau không chuẩn sẽ gặp được phiền toái yêu cầu lái xe lóe người thẩm tuyết thanh liền không có lại khai xe việt giã mà là lựa chọn dùng tới bảo vệ môi trường xe đạp kỳ thật Thẩm Tuyết Thanh cũng từng tìm được quá vài chiếc chạy bằng điện xe đạp, nhưng ở nguồn điện không đủ dưới tình huống, cuối cùng vẫn là làm nàng cấp vứt bỏ. Ma Liên ở Thẩm Tuyết Thanh rời đi sau, ao cá cách đó không xa rừng cây chui ra hai gã ăn mặc áo ngụy trang nam tử, chỉ thấy trong đó một vị tráng hán tử trong lòng móc ra một cái đối giảng khí, ánh mắt tàn nhẫn tham lam nói, diều hâu diều hâu, chim sẻ đã đường về. Diều hâu thu được. Thấy trang hán nói xong lời nói, Mặt khác một người thân hình nhỏ gầy nam tử như mày, khó hiểu hỏi, nhị ca, chúng ta vì cái gì muốn như vậy mất công giám thị nữ tử này a Chẳng lẽ là đại ca coi trọng nàng? Nhưng nàng bất quá chính là một cái nhược nữ tử, trực tiếp đoạt lấy tới không phải hảo sao? Ừ, ngươi biết cái gì? Trên người nàng chính là có thương. Có thương lại làm sao vậy? Đại ca cùng nhị ca ngươi không phải cũng có thương sao? Lao tứ! Ngươi khẳng định vô dụng đầu vóc xem cẩn thận đi. Tận thế tăng thi vi rút đã bạo phát hai tháng, chúng ta ở trên đường nhìn thấy này đó nữ tử cái nào không phải xanh sao vàng vào ta? Chính là cái này mọi tử không chỉ có khuôn mặt nhỏ phấn nộn, còn dám thường thường một mình một người ra tới săn thú bắt cá, ngươi cho rằng nàng sẽ là cái thiệt cha. Nhị ca, nếu nàng không hảo treo trọc, chúng ta đây vì sao còn muốn đi giám thị nàng A? Lao tứ, ngươi thật là không có đầu vóc. Nhìn nàng như vậy, liền biết nàng nhất định có một bí mật căn cứ, có thể cho nàng ăn ngon, chú đến hảo, như vậy hảo địa phương, chúng ta có thể buông tha sao. kia nàng nếu là có đồng bạn, nên làm cái gì bây giờ? Cho nên chúng ta liền phải thăm dò tình huống lại một lưới bắt hết. Bất quá, xem này mọi tử vẫn luôn là đơn độc hành động, chính là có đồng bạn phòng chừng cũng chính là ăn không ngồi rồi lao nhược bệnh tàn mà thôi. Đại ca cùng nhị ca thật thông minh. Hắc hắc. Đi theo đại ca cùng nhị ca quả nhiên có thị tan A. Ừ, yên tâm đi. con sẽ có nữ nhân ngủ. Nói xong, hai gã nam tử đều không khỏi nhìn nhau đáng kinh cười. Tại đây ăn không đủ no tận thế. Kia muội tử thoạt nhìn thật đúng là không phải giống nhau xinh đẹp A. chương 29 xui xẻo thẩm muội chỉ. Trở lại thư tử qua lại cơ phòng sau. Đem vùng núi xe đạp khóa kỹ. Thẩm tuyết thanh nhăn mày đẹp cầm thường. Xoay người hướng chung quanh nhìn thoáng qua. Lại cái gì đều không có nhìn đến. Nhưng thẩm muội chỉ trong lòng vẫn là lặng yên tràn ngập nhẹ nhẹ bất an, nàng tổng cảm thấy có thứ gì đi theo phía sau, chẳng lẽ là trước tiên thăng cấp một bậc tang thi hoặc là một bậc dị thú. Nghĩ vậy, thẩm tuyết thanh lặng yên để lại một cái tâm nhãn, nàng trực tiếp hướng thư từ qua lại cơ phòng lầu một bước vào, tiếp theo đóng lại đại môn, sau đó lấy cực nhanh tốc độ lẻn đến lầu hai đi xuống xem. Nhưng bên ngoài vẫn là một mảnh mang theo nhẹ nhẹ hàn ý đi lặng, thẩm tuyết thanh mí môi, suy tư một hồi liền có hôm nay thu hoạch, trực tiếp từ lầu 2 cửa sổ theo ống dẫn lưu đến lầu 1, tiếp theo tốc độ cực nhanh lóe về tới tầng hầm ngầm. Qua mười mấy phút, thư tử qua lại cơ phòng phụ cận kia khu rừng chỗ chui ra hai gã thân xuyên áo ngụy trang nam tử, trong đó một người dáng người thon dài, ngũ quan đoan chính, nhưng đôi mắt lại mang theo vài tia tàn nhẫn. Một khắc danh nam tử tắc có một con cực đại hướng lên trời mũi, thoạt nhìn thực sự lớn lên xấu xí. dáng người thon dài nam tử khẽ hừ một tiếng, đáy mắt mang theo nhẹ nhẹ thận trọng, nói, cái kia đàn bà thật đúng là không phải giống nhau cảnh giác ca. Hướng lên trời mũi nam tử sờ sờ cái mũi, đáng khinh cười, nói, lao đại, có ta ở đây, nàng lại cảnh giác thì thế nào, còn không phải sắp sẽ trở thành chúng ta tù nô. dáng người thon dài nam tử tên là Trinh Phạm, Là quảng tỉnh người địa phương, vẫn luôn trà trộn ở các đại bất lương chỗ ăn chơi, ỉ vào có một gương mặt đẹp ra nhưng thật ra có không ít hoan chàng nữ tử cho hắn tiến tiêu. Ở tận thế tiến đến thời điểm, trình phạm đem vẫn luôn đối hắn hùng hùng hổ hổ bảo an lao đại đẩy mạnh tang thi đàn, từ phong an ninh sờ soạn tam khẩu súng, lúc này mới từ tang thi trong đàn vội ra. Ở tận thế lăn lộn 2 tháng, trình phạm phía trước không nên thân túng dạng nhưng thật ra sửa lại không ít. Hiện giờ còn dựa vào tàn nhẫn độc ác, thu ba cái tiểu đệ. Nhìn thấy Lao Tam không để bụng bộ dáng Trình Phạm nhíu nhíu mày, hư lạnh nói, hư, ngươi nhưng đừng quá đại ý, có thể từ tận thế sống đến bây giờ nhưng đều không phải túng hóa. Nhìn thấy Trình Phạm tức giận, hướng lên trời mũi đảo cũng không dám lại xem nhẹ, hỏi, Lão Đại, chúng ta hiện tại là chờ nhị ca cùng tứ đệ lại đây, lại cùng đi làm cái kia đàn bà, vẫn là chúng ta động thủ trước. Trình phạm trong lòng có chút bất an, liền nói, vẫn là chờ Lão nhị lại đây trước đi. Hướng lên trời mui tức khắc nụ trí, không khỏi lấy lòng nói, à, chờ nhị ca lại đây còn phải không sai biệt lắm một giờ đâu. Lão đại, chờ nhị ca đến thời điểm, cái kia đàn bà xác định vững chắc đem cá đều ăn sạch, bằng không chúng ta vẫn là trước đem cái kia đàn bà chế phục, lại chờ nhị ca lại đây đi. Lao tam, ngươi lại ở đánh cái quỷ gì chủ ý. Trình phạm nhũ mày. trong lòng có điểm khó chịu lao tam đối hắn lời nói đưa ra dị nghị lão đại ngươi xem chúng ta gặp được kia đàn bà đều ba lần rồi kia một hồi nàng không phải độc thân một người ta nhìn nàng cũng liền thân thủ hảo một chút mà thôi nhưng lại chúng ta có thương nào dùng đến sợ cái kia đàn bà a hắc hắc lại nói chờ nhị ca bọn họ lại đây này một cái đàn bà nhưng không đủ phân hướng lên trời mũi cười hắc hắc lời nói ngư cũng cực kỳ đáng khinh nghe vậy Trình phạm cả người nóng lên, bọn họ mấy ngày nay thật là ăn đói mặc rách, còn phải lo lắng tang thi đàn, căn bản không có tâm tình đi tư bạc rủ, hiện giờ bị lao tam như vậy nhắc tới, hắn thật đúng là rất tâm động. Thấy trình phạm sắc mặt có điều bương lỏng, hướng lên trời mùi đốn rác hấp dẫn, liền không khỏi tiếp tục cổ động nói, lao đại, trong khoảng thời gian này, chính là thấy cái nam nhân, ta đều ngao ngoe dục dịch. Lão đại, chúng ta liền đi trước động đi. Thấy Lao Tam luôn mãi khuyên bảo, nghĩ đến Lao Tam vô nữ không vui tính tình, Trình Phạm tuy rằng cảm thấy không quá thỏa, lại vẫn là đồng ý, rốt cuộc bọn họ chính là dựa vào Lao Tam tiêu biến dị nhanh nhảy cái mũi tránh thoát vô số lần tang thi đàn, hắn dù sao cũng phải chiếu cố chiếu cố Lao Tam cảm xúc. Nghĩ vậy, Trình Phạm lại cảm thấy trời cao rất không công bằng, vì sao liền Lao Tam cái này hôn hóa được ông trời ban đơn đâu? Phần 25. Tuy rằng trong lòng không Trình Phạm vẫn là nắm chặt thường, đi theo lão Tam mặt sau, thật cẩn thận hướng thư từ qua lại cơ phòng bước vào. Chính là đương lão Tam dẫn đường tìm được lầu hai thời điểm, Trình Phạm hai người lại căn bản không có phát hiện có bất luận kẻ nào tồn tại. Lão Tam, người đâu? Trình Phạm nhíu mày, sắc mặt có điểm ầm trầm, tinh thần căng chặt nhìn bốn phía, cái kia đàn bà nên không phải là tránh ở chỗ tối liền chờ cho bọn hắn một thương đi. Không đúng a? kia mùi cá rõ ràng chính là hướng nơi này tới, chẳng lẽ nàng bỏ cửa sổ đi ra ngoài. Hướng lên trời mùi sắc mặt cũng khó coi, từ nhiễm nghiện ma túy lúc sau, thân thể hắn liền kém đến không được, có thể truy tung khí vị chính là hắn tận thế tới nay vẫn luôn lại lấy sinh tồn bản lĩnh, nếu là cái này mất đi hiệu lực, hắn cũng không dám tưởng hắn có thể hay không bị trước mắt nam tử vứt bỏ. Nhớ tới tên kia tóc ngắn nữ tử tính cảnh giác, trình phạm liền từ cửa sổ chỗ dò xét một chút, Quả nhiên ở thủy quảng chỗ phát hiện một mảnh bẫy cá, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, lao tam, nàng phỏng trừng là nhận thấy được cái gì, chúng ta đi dưới lầu. Qua một hồi lâu, trình phạm cùng hướng lên trời mũi mới tìm được vệ tinh phóng ra chạm tới gần góc miếng đất kia bản. Thấy thế, trình phạm tức khắc bừng tỉnh, nguyên lai nàng là tránh ở tầng hầm ngầm, trách không được không thấy bóng người. Sau đó, trình phạm không khỏi trong lòng đại hỉ, tầng hầm ngầm đã có thể trốn người. cũng có thể trốn tăng thi, chính là cái hảo địa phương A. Hắn lúc trước liền suy nghĩ muốn tìm một cái tầng hầm ngầm làm cứ điểm, nhưng Quảng tỉnh là phương Nam kinh tế đại tỉnh, bởi vì thời tiết ẩm ướt nhiều vũ, nếu là kiến tạo tầng hầm ngầm, đối tài liệu không thấm nước yêu cầu cực cao, phí tổn tương đối tới nói cũng rất cao, cho nên người bình thường ra sẽ không có người chính mình kiến tạo tầng hầm ngầm. Cho nên hắn vẫn luôn đều tìm không thấy làm hắn vừa lòng tầng hầm ngầm, hiện giờ cái này tầng hầm ngầm hẳn là thực không tồi, nếu bằng không kêu tóc ngắn mọi tử cũng sẽ không dưỡng đến như vậy thủy nộn. Vì phòng ngừa phát ra âm thanh, trình phạm đem bên hông vô tuyến bộ đàm cấp tắt đi, lúc này mới đánh cái thủ thế ý bảo lão tam vạch trần sàn nhà. Trở lại tầng hầm ngầm sau, thập tuyết thanh nghĩ mới vừa rồi bất an, nghĩ nghĩ, liền hướng thang lầu chỗ ném một phen đinh ngũ, cùng hàn tang thi chào hỏi sau, lúc này mới yên tâm lại băng cá nấu cơm. xử lý thỏa đáng sau, thẩm tuyết thanh liền lấy cực nhanh tốc độ giặt sạch một cái chiến đấu tám, sau đó ăn mặc áo ngủ, bưng cá khối liền đi vào phòng. tư phòng đèn bị hàn lâm thần phách hư sau, thẩm tuyết thanh cũng không có tâm tư một lần nữa trang bị, mà là trực tiếp điểm thượng một loạt ngọn nến, nàng nếu là ra cửa hoặc là ngủ liền đem ngọn nến tắt lấy ra đại sảnh đi. Liên ở thẩm tuyết thanh tính toán uy thực thời điểm, phòng ngoại đột nhiên truyền đến một tiếng cực tiểu tiếng kêu thảm thiết. giống giống, giống. nghe được có ngoại lai thanh âm con ngửi được mùi máu tươi hàn tang thi nháy mắt thi huyết sôi trào đối với trước mắt cá khối là xem đều không xem một cái lôi kéo xích sắt liền muốn ra bên ngoài phịch thấy thế thẩm tuyết thanh đáy lòng một cái lộp bộ vội tưởng cầm lấy súng tới lại phát hiện nàng thế nhưng đáng chết tùy tay khẩu súng đặt ở thính ngoại ngay cả trường trùy thủ cũng bị nàng tùy tay đặt ở tắm rửa buồng vệ sinh thẩm tuyết thanh ảo não cắn cắn môi tiếp theo thực mau phản ứng lại đây Trực tiếp thổi tắt ngọn nến, bưng lên phòng nội duy nhất cảm thấy tương đối thuận tay vũ khí tiểu băng ghế, lặng yên đi đến phòng cửa chỗ, nàng dựng lên lô thai, nghe thấy chỉ có một giọng nam ở nhịn đau kêu, thầm nghị trong lòng xem ra là nàng giải đình mũ lập công. Vì thời thời khắc khắc lưu ý bên ngoài tình huống, thẩm tuyết thanh vẫn luôn đều không co quan quá phòng gian môn, lúc này phòng nội ánh sáng toàn diệt, mà phòng khách ngoại lại vẫn là một mảnh nu hòa màu và nhạt. Không dám xác định hay không chỉ có một người cùng với đối phương trên tay hay không có súng ống chờ vũ khí, Thẩm tuyết thanh vẫn là rất là cẩn thận nhìn phía phòng khách ở giữa treo, kia một cái đối diện thang lầu bắt quái kính. Phương Nam người tin phong thủy mệnh lý, cho nên đại đa số nhân gia phòng khách đều sẽ treo một cái bắt quái kính. Này bắt quái kính đó là nàng từ kia thôn xóm một hộ nhà thuật tới, mục đích chính là vì có thể làm nàng vô luận ở phòng, phòng bếp. buồn vệ sinh đều có thể lưu ý đã có không có người xa lạ sống tới. Vì mạng sống, thẩm mội chỉ cũng là thực đua. Đương từ bắt quái kính nhìn thấy chỉ có một người thân xuyên áo ngụy trang nam tử, mà trên tay hắn chỉ có một phen dao sẻ dưa hấu khi, thẩm tuyết thanh lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ thấy nàng đầu tiên là một cái bước xa vụt ra thính ngoại, tiếp theo một cái băng ghế chiều nam tử ném qua đi. Khu, thỉnh không cần hoài nghi thẩm mội chỉ hơn người lực cánh tay. a nghe tới hét thảm một tiếng khi thẩm tuyết thanh đã thành công cầm lấy trong phòng khách thương nhắm ngay nam tử ánh mắt lạnh lẽo xem ra nàng trong khoảng thời gian này thật là sơ suất quá thế nhưng bị người theo đuôi sợ đến tầng hầm hầm nhìn tên kia hướng lên trời mũi rơi trên mặt đất sắc bén dao xẻ dưa hấu thẩm tuyết thanh có điểm nghĩ mà sợ hạnh đến nàng trực giác không tồi đủ nhạy bén thông minh mà giải một phen đinh ngũ nếu bằng không nàng này sẽ không chuẩn đã bị người dùng dao xẻ dưa hấu sở soạc cổ nhìn thấy kia đen nhánh họng súng đối diện hắn khi lại nghe thấy trong phòng truyền đến tang thi giống lên một tiếng hướng lên trời mũi trong ánh mắt đều là kinh sợ chi sắc chỉ thấy hắn nuốt một ngụm nước bọn vội không ngừng xin tha nói muội tử ta ta chỉ là muốn tiến vào thảo điểm ăn ta ta cũng không có ác ý ngươi ngươi nhưng ngàn vạn không cần giết ta à nghe vậy Thẩm tuyết thanh cười nhạt một tiếng, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía, dựa vào thang lầu thượng thống khổ che chân nam tử, hừ lạnh một tiếng, nói, cầm dao sẻ dưa hấu lại đây thảo ăn, ngươi chẳng lẽ là cho rằng ta đầu góc bị gấp sẽ tin tưởng ngươi này hốn lời nói đi. Thấy tóc ngắn nữ tử ngữ khí xâm hàn, hướng lên trời mũi tức khắc khóc tăng lên, nói, mọi tử, ta, ta thật sự không có nói sai, ta thật là đói cực kỳ, mới có thể xuống tới. ta cũng không có đả thương người ý tứ. Người đi để ý hắn trong giọng nói ý tứ, thẩm tuyết thanh trực tiếp lời nói lạnh nhạt uy hiếp nói, hừ, đem kia dao sẻ dưa hấu đã tới, nếu không ta cũng không dám đảm bảo, có thể hay không một cái không cẩn thận tay run liền đem ngươi bạo đầu. thẩm tuyết thanh cũng không có tính toán nổ súng, một là bởi vì không nghĩ làm dơ sàn nhà, làm hại nàng còn phải tốn thời gian phết đất, nhị là còn muốn thẩm vấn một phen. bảo đảm đối phương không có đồng bạn tránh ở chỗ tối. Thấy hướng lên trời mũi thành thành thật thật đem dao sẻ dưa hấu nhẹ nhàng đã tới, thẩm tuyết thanh trong lòng khẽ buông lỏng, từng bước một đến gần, khẩu súng khẩu nhắm ngay hắn đầu, lạnh lùng nói, thành thật công đạo, ngươi là ai? Ngươi còn có hay không đồng loa? nghe vậy, hướng lên trời mũi kinh sợ ánh mắt nháy mắt trở nên đáng kinh lên, hắc hắc cười nói, có đồng loa thì thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn có thể đem ta thế nào? Thế thế, tuyết thanh đáy lòng một cái lộ bộ, đang ở nàng tính toán cảnh giác nhìn chung quanh bốn phía khi, nàng chán đã bị để thượng một khẩu súng. buông ngươi trong tay thương, nếu không ta cũng không dám đảm bảo có thể hay không tay run. Thầm tuyết thanh đáy lòng tức khắc lệ mụ, nha, nàng đây là bị người làm vần thán. Chương 30 đây là cái cái gì chẳng hướng. Đương bị hướng lên trời mũi cướp đi trên tay thương khi, thầm tuyết thanh đáy lòng hối hận đã khó có thể miêu tả. Bên người dùng thường chỉ vào nàng nam tử xác định vững chắc là mới vừa rồi tránh ở thang lầu gian, nàng sao có thể như vậy lơi lỏng đại ý đâu. Theo lý mà nói, lấy nàng nhất cấp dị năng giả hơn người ngũ cảm, không nên bị người này lửa bịp mới đúng. Chính là nàng cố tình bởi vì tầng hầm ngầm là nàng sân nhà mà lơi lỏng, dẫn tới nàng rơi xuống như vậy nguy hiểm hoàn cảnh, thật là gieo gió gặt bảo a. Bang! Thương tới tay! Hướng lên trời mũi liền hung hăng quang thẩm tuyết thanh một quát cái tác, hùng hùng hổ hổ nói, ngươi cái này tiểu tiện nhân cũng dám dùng đinh ngũ hại ngươi đại gia, thật là lá gan phỉ. Nhìn thấy Lao Tam động thủ đánh người, trình phạm chỉ là tượng trưng tính nói một câu, Lao Tam, ngươi như thế nào một chút cũng đều không hiểu đến thương hương Tiết ngọc, đối như vậy phấn nộn tiểu mỹ nhân động thủ đâu. Hướng lên trời mũi nhớ tới hắn mới vừa rồi thật cẩn thận xuống dưới thời điểm, thế nhưng một chân liền giẫm lên một quả đinh ngũ Hắn đau đến mặt đều mau nhăn thành bánh quai trèo lại vẫn là nhịn xuống không co ra tiếng. Hắn muốn tưởng rằng là hắn điểm từ bối, chỉ là đương hắn đệ nhị chân dẫm lên năm sáu cái đinh mũ khi. Hắn đau đến thật sự chịu không nổi kêu to ra tới, thật thật là độc nhất phụ nhân tâm A. Hừ, cái này tiện nữ nhân không hảo hảo giáo hấn một đốn, nàng còn sẽ cho rằng nàng rất có năng lực đâu. Hướng lên trời mũi một bên hừ lạnh mắng, một bên nhịn đau đem đinh mũ từ đế giày rút vừa ra tới. đương nhìn thấy đinh mũ tiêm thấy hùng khi hắn càng là nổi trận lôi đình, hắn thế nhưng bị một cái đàn bà hố thành như vậy đợi lát nữa khẳng định sẽ làm lao tứ cười nhạo nghe vậy trình phạm không tỏ ý kiến ân một tiếng này tóc ngắn mội tử tính cảnh rất cao còn có thể tại tận thế sinh tồn lâu như vậy điểm tử vẫn là man nhã cho nên hướng lên trời mũi này một cái da vải phủ đầu là cần thiết cảm giác được khoẹt môi bị ném đến phá một lỗ hổng khoang miệng nội có mùi máu tươi Thẩm tuyết thanh đáy mắt cực nhanh hiện lên một mặt tàn nhẫn quang, trong lòng cắn răng nói, đường tưởng rằng tỷ là dựa vào cây súng này ở tận thế lăn lộn lâu như vậy, chờ rơi xuống tỉ trên tay, xem tỉ như thế nào hảo hảo chiêu đãi ngươi. Chỉ là sự tình phát triển đến như vậy, lại hối hận cũng là tốn công vô ích, nàng vẫn là ngấm lại nên như thế nào ở hai gã cầm súng nhân tra trong tay chạy ra tới đi. Hiện giờ để cho thẩm tuyết thanh lo lắng chính là hàn tang thi này chỉ không bất lo hóa. phải biết rằng đại đa số người thường gặp được tang thi phản ứng đầu tiên chính là nổ súng bạo đầu nàng là trăm triệu không thể chịu đựng chuyện như vậy phát sinh nhưng mà còn không có chờ nàng nghĩ ra cái gì có thể thực hành phương pháp tầng hầm ngầm liền truyền đến hàng tang thi giống lên một tiếng tức khắc đem trình phạm cùng hướng lên trời mũi hoảng sợ sắc mặt đều có điểm trắng bệnh tiếp theo hai người bọn họ liền đều cảnh giác lên giống giống giống chỉ thấy trình phạm ngay sau đó đem thang lầu đèn mở ra Ở ánh đèn hạ, phòng khách bố trí vừa xem hiểu ngay, ánh mắt không khỏi khẩn trương nhìn truyền đến tang thi giống lên một tiếng địa phương, dùng họng súng chọc chọc thẩm tuyết thanh chán, lạnh giọng hỏi, trong phòng có phải hay không có tang thi? Nghe vậy, thẩm tuyết thanh sắc mặt cũng có chút trắng bệnh, từ bọn họ như vậy kinh hoàng biểu tình xem ra, nếu là làm cho bọn họ nhìn thấy hàn tang thi, phản ứng đầu tiên không chuẩn chính là bạo đầu, trong lòng không khỏi khẩn trương, nhưng trên mặt nàng lại không hiện. Mà là giả vờ sợ hai gật gật đầu, lắp bắp nói, bên trong là có tăng thi, bất quá, bất quá nó no thường ngoan, không cắn người. Nghe được nàng thừa nhận, trình phạm đôi mắt hiện lên một kia kinh sợ, tức giận mắng xuất khẩu, chó má, đầu năm nay còn có không cắn người tăng thi, ngươi mông ai đâu. Nói xong, trình phạm lập tức dùng thương chỉ vào thẩm tuyết thanh làm nàng mặt hướng trong phòng khách, nghĩ chết cũng là này đàn bà chết trước, thật là xui xẻo. không thể tưởng được này tầng hầm ngầm cũng sẽ có tang thi ta ta ca hắn bị ta khóa ở trên tường hắn căn bản hoạt động không được cho nên không có nguy hiểm chính là ta tới gần hắn hắn cũng sẽ không cắn ta thẩm tuyết thanh đem hàn tang thi tình huống nói ra hy vọng có thể làm cho bọn họ cảm thấy hàn tang thi không có tính nguy hiểm sẽ không dễ dàng nổ súng nghe vậy trinh phạm đấy lòng an tâm một chút xác nhận hỏi khóa ở trên tường đúng vậy Ta ca vừa mới phát bệnh thời điểm, ta liền đem hắn khóa ở trên tường, ngươi xem, hắn kêu lâu như vậy đều không có lao tới, cho nên các ngươi đại có thể yên tâm, hắn không có nguy hiểm. Thẩm tuyết thanh nhược được nói, tận lực yếu bất bọn họ đối hẳn tang thi cảnh giới tâm. Nghe nàng như vậy nói, trình phạm lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đúng vậy, nếu tên kia tang thi không có bị khóa trụ, hắn làm sao có thể nhịn xuống đối nhân loại huyết nhục khát vọng không lao tới đâu. Hơn nữa, nay đàn bà ở tại tầng hầm ngầm lâu như vậy, hiện giờ còn không phải hảo hảo sao. Trinh Phạm hư lạnh một tiếng, liền tiếp tục dùng thương chỉ vào nàng đầu, nói, hừ, ngươi ở phía trước dẫn đường, nếu là dám lửa ra, xem ra không tức ngươi. chậm rãi dịch đến phòng cửa thời điểm, Thẩm tuyết thanh ngự đái khóc cấm nói, thỉnh các ngươi nhất định không cần thương tổn ta ca, hắn chỉ là sinh bệnh mà thôi, chỉ cần các ngươi không thương tổn ta ca. ta có thể vì các ngươi làm bất cứ chuyện gì từ thang lầu đi đến phòng cửa nàng trên đầu vẫn luôn đều có hai thanh thương đối với thẩm tuyết thanh biết được bọn họ là cảm thấy nàng cũng là có tính nguy hiểm cho nên nàng cố ý nói ra trở lên lời nói làm cho bọn họ bắt được nàng nhược điểm tới chế trụ nàng đồng thời cũng có thể đủ bảo đảm hàn tang thi an uy thẩm tuyết thanh lúc này trong lòng rõ ràng vô cùng bọn họ không có ở trước tiên giết nàng Trong lòng xác định vững chắc là có đáng khinh ý tưởng, nhưng nếu là bị người chiếm tiện nghi, có thể làm nàng cùng hàn Tang thi đều sống sót, nàng dù cho trong lòng ghê tởm cũng là sẽ nhìn xuống. Ở tận thế, có thể tồn tại liền đã là lớn nhất người thắng, rốt cuộc chỉ có tồn tại mới có về sau hạnh phúc khả năng. Nghe nàng như vậy nói, hướng lên trời mui tức khắc hắc khắc đáng khinh ra tiếng cười, ánh mắt tham lam nóng cháy nhìn nàng, còn duỗi tay sờ soạng nàng khuôn mặt nhỏ một phen. Ý vị thâm trường nói, ngươi xác định là bất luận cái gì sự tình sao. Tuy rằng trong lòng là như vậy tưởng, nhưng thẩm tuyết thanh vẫn là nhịn không được tâm sinh ghê tởm, ghét bỏ bỏ qua một bên mặt, ngự đái đáng thương nhỏ giọng nói, chỉ cần các ngươi không thương tổn ta ca, ta có thể. Ta ca hắn, hắn chỉ là sinh bệnh mà thôi, hắn không có thương tổn quá bất luận kẻ nào. Phần 26 Thấy Lao Tam còn tính toán nói tiếp, trình phạm nhữ như mày, nói, Lao Tam. Đang muốn khẩn. Nghe vậy, hướng lên trời mui lúc này mới thu liếm lên, chỉ là đương hắn hướng tới phòng nội nhìn lại thời điểm, chỉ là có thể loáng thoáng nhìn thấy một con không ngừng rãy rủa thân ảnh. Nhìn thấy đồ ăn gần ngay trước mắt, hắn lại như thế nào đều tránh thoát không được vây khốn hắn khóa khảo. Hàng tăng thi càng thêm phẫn nộ rồi lên, tuy rằng mới tới đồ ăn mùi hương một chút đều so ra kem kia chỉ nho nhỏ đồ ăn, nhưng là một con tăng thi, hắn cũng là có thể không như vậy cái đàn. đặc biệt là ở hắn không sai biệt lắm ăn một tháng cá sau giống giống giống hướng lên trời mũi nháy mắt bị tang thi giống lên một tiếng sợ tới mức lui về phía sau một bước nhưng lui về phía sau sau hắn rồi lại cảm thấy như vậy thật sự là quá tốn tức khác lại thẹn giận quăng thẩm tuyết thanh một bạn hai tiêm thanh nói còn không nhanh lên đi bật đèn phong này đèn đều cháy hỏng ngày thường ta đều là châm nến thẩm tuyết thanh sợ hãi nọa nọa nói Thấy lao tam năm lần bảy lượt ở trước mặt hắn động thủ, trình phạm cảm giác hắn đây là ở cố ý khiêu khích hắn địa vị, tức khác tâm sinh không vui, không khỏi đem thẩm tuyết thanh trực tiếp đẩy vào phòng, hư lệnh nói, hư, kia còn không nhanh lên đi chấm đến ta nhưng cảnh cáo ngươi đừng nghĩ chơi cái gì đa dạng, nếu không ta thương nhưng không tha cho ngươi. Vô luận là đời trước vẫn là đời này, nàng vẫn là lần đầu tiên bị người liên tục văng hai cái tát, thẩm tuyết thanh đấy lòng hận đến không được. lại vẫn là âm thầm cắn răng nhìn xuống sau đó chậm rãi đi đến góc tường chỗ bậc lửa ngọn nến ngọn nến bị nhất nhất bậc lửa phòng nội nháy mắt sáng sửa lên một con không ngừng lôi kéo xích sắt dây rủa gầm rú xanh tím sắc tang thi liền rõ ràng xuất hiện ở mọi người trước mắt tuy rằng biết kia tang thi đã bị khóa trụ nhưng trình phạm cùng hướng lên trời mũi đều không tự giác khẩu xuống khẩu nhắm ngay kia chỉ ánh mắt thiện hồng tang thi bởi vì kia tang thi cho bọn hắn cảm giác thật sự là quá xâm hàn thấy thế thẩm tuyết thanh nháy mắt bổ nhào vào hàn tang thi trên người sau đó ở kia hai người nhìn không thấy góc độ đối muốn cắn nàng hàn tang thi nhai răng chừng mắt uy hiếp một phen nhìn thấy hắn không tình nguyện ngừng lại lúc này mới trong lòng khẽ buông lỏng vốn dĩ ở thơm nước đồ ăn bổ nhào vào trên người hắn thời điểm hàn tang thi còn hưng phấn muốn trộm cắn một ngụm ai biết lại bị nàng nhìn thấu nàng còn hướng hắn ma ma nàng kia một ngụm tiểu bạch nha Nàng thế, nhưng vì hai chỉ hương vị không dễ ngửi đồ ăn uy hiếp khi dễ hán đồ ăn thật là hư thấu. Đương nhìn thấy tóc ngắn muội tử bổ nhào vào kia chỉ tang thi trên người khi, Trình Phạm cùng hướng lên trời mũi còn bị nàng tìm chết hành vi cấp hoàng sợ, nhưng đương nhìn thấy kia chỉ tang thi cũng không có cắn kia tóc ngắn muội tử, lại còn có đỉnh chỉ phịch không hề gầm rú, bọn họ trong mắt đều lộ ra kinh nghi, này chỉ tang thi như thế nào không cắn nàng đâu? Chờ hàng tang thi không hề lăn lộn, Thẩm tuyết thanh lúc này mới xoay người, đối với kia hai gã dùng họng súng nhắm ngay hàn tăng thi, căng chặt thân mình nám tử, Nhuyễn thanh Nhuyễn khí khẩn cầu nói, ngươi xem, ta ca hắn thật sự không cắn người, hơn nữa hắn cùng những cái đó tang thi cũng không giống nhau, cho nên hắn chỉ là sinh bệnh mà thôi, hắn cũng không có biến thành tăng thi. Thẩm tuyết thanh hai lần tam phiên cường điệu hàn tăng thi sinh bệnh, chứ bỏ là cho kia hai gã nhân tra một cái nàng sẽ dưỡng một con tăng thi nguyên nhân. càng chủ yếu chính là làm cho bọn họ nhìn ra nàng đối hàn tang thi trọng tình trọng nghĩa cố ý cho bọn hắn một cái khống chế nàng được điểm nghe vậy trình phạm cùng hướng lên trời mũi đều cẩn thận nhìn về phía kia chỉ tang thi phát hiện nó xác thật không giống khác tang thi như vậy mắt vần đủ, da thịt hư thối thoạt nhìn là dị thường sạch sẽ cùng vệ sinh tức khác không khỏi hai mặt nhìn nhau này chỉ tang thi giống như thật sự không quá giống nhau chẳng lẽ là đã xảy ra cái gì đột biến không thành nó vì cái gì sẽ không cắn ngươi Trình phạm hầu nghi hỏi trên tay hắn thương rời đi phương hướng nhắm ngay thẩm tuyết thanh hắn vẫn là thấy rõ ràng hiện giờ chẳng hướng kia chỉ bị khóa trụ tang thi xác thật không có nguy hiểm thẩm tuyết thanh lộ ra mở mị thần sắc tiếp theo xoay người đối mặt hàn tang thi không quá xác định nói ta cũng không biết ta ca hắn vẫn luôn đều thương ngoan, có lẽ cùng hắn bị tang thi trảo thương sau đánh quá một chi trầm có quan hệ đi Trình phạm tức khắc thực cảm thấy hứng thú hỏi Cái gì châm? Kháng tang thi vi rút châm. thẩm tuyết thanh xoay người nghiêm túc nhìn về phía bọn họ, nghiêm trang địa chuyện nói, hy vọng có thể sử dụng cái này không tồn tại ngoạn ý kiềm chế hai người kia cha. Nhưng mà, thẩm tuyết thanh mới nói xong, liền thấy một đạo tia chớp vô tình bổ vào hướng lên trời mũi trên người. Đương nhìn thấy hướng lên trời mũi cả người bị phách tiêu đến mà không ngừng chịu một xúc khi, thẩm tuyết thanh tức khắc trợn mắt há hốc mồm, đây là cái cái gì chẳng uống mươi 31 đồ ăn thế nhưng chạy, chạy, tầng hầm ngầm, bị thơm nước đồ ăn lại lần nữa làm lơ, hàng tăng thi quyết đoán phẫn nộ rồi, từ thơm nước đồ ăn mang theo kia hai chỉ xỉu bắt quái đồ ăn vào phòng sau, nàng rất nhỏ trong chốc lát là ở trường mắt uy hiếp hắn, mà rất dài thời gian đều ở lấy lòng mà hướng về phía kia hai chỉ xỉu bắt quái đồ ăn đang cười, hắn phi thường chán ghét loại này bị nàng làm lơ cảm giác, mà đương nhìn thấy kia chỉ lùn lùn xỉu bắt quái đồ ăn. cũng dám đối thuộc về hắn thơm nước đồ ăn, lộ ra cái loại này muốn ăn biểu tình. Hàn tăng thi đáy lòng phẫn nộ nháy mắt bò lên tới rồi cực điểm, không chút do dự liền đối hắn quăng một đạo tia chớp, nha, dám mơ ước ta đồ ăn, quả thực chính là chán sống. Đương bổ chúng tia chỉ xỉu bắt quái đồ ăn sau, Hàn tăng thi không khỏi lộ ra đắc ý biểu tình, còn thị uy dường như gầm rú một tiếng. Giống giống giống, nhìn thoáng qua còn đứng trình phạm, Hàng tang thi thiển hồng đôi mắt lộ ra tiếc nuối chi sắc, đáng tiếc chính là, hắn vừa rồi quá mức phẫn nộ rồi, lập tức liền đem sức lực dùng hết, còn muốn trong chốc lát mới có thể phách cái kia đứng xỉu bắt quái đồ ăn. Nhìn thấy Lao Tam không hề báo động trước đã bị một đạo kia chớp cấp bổ tới trên mặt đất, trình phạm tức khắc hai mắt trở lên, tâm sinh sợ hãi, bay thẳng đến thẩm tuyết thanh liền nã một phát súng, chính là bởi vì đáy lòng cực độ sợ hãi, tay run lên. kia một thương trực tiếp bắn ở Hàn tang Thi cánh tay thượng. Giống giống giống. Bị người đánh trúng cánh tay, tuy rằng một chút đều không đau, nhưng Hàn tang Thi đáy lòng vẫn là dị thường phẫn nộ, tiềm thức ở nói cho hắn, này chỉ đồ an hành vi là ở khiêu khích hắn thân là tang Thi đại gia Tôn Nghiêm. Nghe thấy viên đạn bắn vào thịt thanh âm, Thẩm tuyết thanh nháy mắt hốc mắt liền đỏ, đáy lòng không ngừng run rẩy, nàng đột nhiên xoay người nhìn về phía Hàn Lâm thần phát hiện cũng không có bị bạo đầu. Chỉ là bị bắn trúng cánh tay, lúc này mới cả người lỏng xuống dưới. Thẩm tuyết thanh đột nhiên lại xoay người, mở ra hai tay che chở hàn tăng thi, cú đánh phạm quát, lại không liên quan chuyện của hắn, ngươi sao lại có thể chiều hắn nổ súng. Bị thẩm tuyết thanh như vậy một giống, trình phạm rốt cuộc từ sợ hãi trung tỉnh táo lại, âm trầm một khuôn mặt, trực tiếp dùng họng súng tử nhắm ngay nàng, lạnh giọng chất vấn nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Có phải hay không ngươi dở cho quỷ? Người rốt cuộc đối lao tam làm cái gì? Bị trình phạm như vậy một giống, Thẩm thuyết thanh cũng từ sợ hãi trung thanh tỉnh lại đây, chỉ thấy nàng trận tròn đôi mắt sợ hãi nhìn thoáng qua ngã xuống đất hướng lên trời mũi, tiếp theo liền không chút do dự ôm hàn tăng thi, bày ra vẻ mặt bị kinh hoách đến thần xác lắp bắp nói, loại này quái hiện tượng, lại, lại, lại xuất hiện. Nghe vậy, trình phạm tức khắc cảm thấy sự tình giống như trở nên quỷ dị lên, không khỏi lạnh giọng hỏi, cái gì quái hiện tượng? Thẩm Tuyết thanh run rẩy một chút, một hồi lâu mới mở to sợ hai hai trong mắt, lắp bắp nói: "Cái này, cái này tầng hầm ngầm tà môn thật sự, không phải thường xuyên sẽ xuất hiện quỷ, ma chơi, chính là sẽ xuất hiện tia chớp, nếu không nữa thì liền sẽ không lý do xuất hiện thống thủy, tựa như vừa rồi như vậy, ta phía trước có một cái đồng bạn, hắn chính là bị kia ma chơi cấp tiêu chết." Nghe được nàng như vậy nói, Trình Phạm tức khắc cảm thấy sởn tóc gáy, sắc mặt trắng bệch nhìn bốn phía liếc mắt một cái. Lại cái gì đều không có phát hiện, không khỏi lôi kéo thanh âm hừ lạnh nói, hừ, cái gì, cái quỷ gì hỏa, nhất định là ngươi ở giả thần giả quỷ, muốn lửa ta đi. Ta, ta không có lửa ngươi, ngươi nhìn đến cái kia tủ quần áo sao. Nó chính là bị nửa đêm thời điểm mà chơi cấp cháy hỏng, nếu không phải ta kịp thời tỉnh lại, ta cùng Kaka đã sớm đã chết. Nếu không phải chỉ có nơi này có thể vây khốn Kaka. ta đã sớm mang theo ca, ca rời đi cái này địa phương quỷ quái. Thẩm tuyết thanh dùng sức địa chuyện, ánh mắt lại gần nhìn chầm chằm trình phạm trên tay thương, ám mà có điểm ảo não, nàng mới vừa rồi thế nhưng đem duy nhất ghế cấp ném đi ra ngoài, làm hại nàng hiện tại đều không có tìm được tiện tay vũ khí sắc bén, ai, nếu có thể nghiêm ghế đem trên tay hắn thương cấp tập rớt, sau đó một chân đem hắn xoay khi đã đến trên tường đi, thật là có bao nhiêu hả giận a. Nhìn lướt qua đốt trọi tủ quần áo, trình phạm đáy lòng càng thêm phát lệnh, nhưng hắn lại dưới đáy lòng liều mạng thuyết phục chính mình, này chỉ là kia tóc ngắn nữ tử lời nói của một bên, nàng bịa chuyện những việc này bất quá là vì muốn hù dọa hắn mà thôi. Nghĩ vậy, trình phạm liền tính toán tiếp tục lại cho nàng một thương, làm nàng thừa nhận là nàng ở giả thần giả quỷ, cố ý hù dọa hắn, nhưng mà còn không có chờ hắn nổ súng, hắn đột nhiên cảm thấy dưới chân trật lệnh, sắc mặt trắng vài phần. Trình phạm run rẩy đi xuống xem, lại thấy đến rảy của hắn chỗ xuất hiện một chỗ vết nước, sau đó kia vết nước liền lấy hắn vì trung tâm, quỷ dị tàng ra, mà hắn chung quanh 3 mét nội trừ bỏ còn ở chịu một xúc trận trắng mắt lao tam, không còn ai khác. Nhìn thấy như thế quỷ mị hiện tượng, lại liên tưởng đến tóc ngắn nữ tử vừa rồi kia phiên lời nói, trình phạm đáy lòng là hoa lệnh một mảnh a, hắn còn không phải là muốn tìm cái tầng hầm ngầm quá điểm an ổn tiểu nhật từ sao. như thế nào liền tìm được như vậy một chỗ địa phương quỷ quái đâu a lại lại xuất hiện thẩm tuyết thanh lại lần nữa vẻ mặt kinh tùng hét lên lên chỉ thấy liền ở nàng cùng trình phạm trung gian trên sàn nhà dần dần xuất hiện một chuyến vết nước tiếp theo kia vết nước lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ không ngừng quyết tán thấy thế trình phạm lúc này đã bị dọa đến sẽ không động ánh mắt dại ra nhìn chằm chằm kia phiến vết nước sắc mặt trắng bệnh ngây ngốc đứng ở nơi đó nhìn thấy trình phạm bị dọa đến một khuôn mặt trắng bệnh trắng bệnh thẩm tuyết thanh đáy lòng một mảnh thoải mái không thể tưởng được thủy hệ dị năng giả thần giả quỷ lạ như thế cấp lực a là một bậc hậu kỳ thủy hệ dị năng giả phạm vi 10 mét đều là nàng địa bàn mà hàng tăng thi là một bậc trung kỳ lôi hệ dị năng tăng thi hắn công kích phạm vi cũng đạt tới phạm vi bảy mễ bị thơm nước đồ ăn ôm cánh tay hàng tăng thi đáy lòng dị thường thoải mái ánh mắt lại không tự giác rừng ở nàng kia thấm huyết cánh môi thượng kia hương vị nghe lên thật là hương a làm hắn trong lòng ngứa hảo muốn cắn một ngụm a dị năng giả huyết nhục tràn ngập năng lượng đối với Tăng thi tới nói là đại bổ chi vật cho nên tương đối tới nói người thường huyết nhục liền không có như vậy đại dụ hoặc lực nhìn thấy nàng lực chú ý toàn bộ đều ở kia xỉu bát quái đồ ăn trên người hàn lâm thần màu đỏ nhạt con ngươi hơi hơi chuyển động liếm liếm khỏe môi lặng lẽ túi đầu hắn liền gặm một ngụm liền thỏa mãn nhưng vào lúc này Trình phạm rốt cuộc chịu không nổi loại này dị thường kinh tủng trường hợp, đột nhiên xoay người liền hướng phía ngoài chạy đi, hắn không bao giờ muốn ngốc tại cái này địa phương quỷ quái. A, nghe được trình phạm mã bất đình đầy lăn, ngay cả dâm tới rồi đinh ngũ cũng không có đình chỉ chạy trốn bước chân, thẩm tuyết thanh khỏe miệng vừa kéo, lại cũng cực nhanh phản ứng lại đây, vài bước lẻn đến phòng cửa muốn đuổi theo đi ra ngoài. Nhưng vì để người vắng nhất, thẩm tuyết thanh một chân đem hướng lên trời mũi cổ cấp dâm chặt đứt. tiếp theo cầm hướng lên trời mũi trên tay thường đem trường trùy thủ cấp mang lên liền quyết đoán đi ra cửa nếu là chờ kia nhân cha biết có dị năng việc này sau hắn nhất định sẽ lại lần nữa sát trở về mà nàng như thế nào có thể chịu đựng lưu lại như vậy một cái nguy hiểm thai hoàng ẩm chờ ra tầng hầm ngầm nhìn thấy trên mặt đất nhợt nhạt màu đỏ dấu chân khi thẩm tuyết thanh rủa thầm một tiếng đáng chết nàng lại muốn phết đất thẩm tuyết thanh dùng dị năng đem dấu chân bao trùng trụ liền lặng yên hướng dấu chân phương hướng đuổi theo vừa rồi thơm nước đồ ăn cách hắn cũng chỉ có như vậy một chút khoảng cách chỉ cần hắn hé miệng là có thể gầm đến nhưng mà liền ở khi đó đồ ăn thế nhưng chạy chạy hàn tang thi nháy mắt đã bị đả kích tới rồi màu đỏ nhạt con ngươi lộ ra hủy khuất đáng thương chi xác hắn thi sinh thật sự hảo bi kịch chương 32 hàn tang thi chạy ra tầng hầm ngầm dọc theo nhợt nhạt dấu chân Thẩm tuyết thanh một đường không ngừng ra tốc đi theo qua đi. Đáng tiếc chính là, đương thẩm tuyết thanh theo tới cơ phòng phụ cận rừng cây khi, rừng cây thật dày lá rụng đem dấu chân cấp che giấu ở. Thẩm tuyết thanh đáy lòng tức khắc sốt ruột lên, mới vừa rồi kia nam tử chất vấn lời nói trung chính là nhắc tới Lao Tam, cho nên phòng trừng còn có đại ca, hoặc là nhị ca linh tinh, không chuẩn còn có Lao Tứ, liền không biết bị nàng dọa chạy nam tử rốt cuộc là đại ca, vẫn là nhị ca. Nếu là chờ tên kia biết có gì năng giả việc này, xác định vững chắc sẽ mang theo nhân mã sát trở về, đến lúc đó nàng một nữ tử chẳng phải chính là nguy hiểm. Vì thế, thẩm tuyết thanh liền dựng lên lỗ thai, không ngừng lưu ý dừng cây tình huống, nghị có thể hay không dựa vào nàng hơn người ngũ cảm, đem tên kia cùng hắn đồng đảng bắt được tới, nhất nhất cấp tiêu diệt. Cùng lúc đó, tầng hầm ngầm. Phần 27 Từ thơm nước đồ ăn liền từ hắn bên miệng trốn sau. hàn tăng thi tâm miễn bản có bao nhiêu vẻ vải cùng mất mát đặc biệt là kia thơm nước đồ ăn còn đi theo kia chán ghét xỉu bắt quái đồ ăn chạy nàng chẳng lẽ là tính toán một người ăn mảnh đi nghĩ đến này khả năng tính hàn tăng thi đáy lòng càng là buồn bực lên không khỏi gầm nhẹ dây rủa lên